Thôi thôi, đi thì đi đi, nàng sẽ không đem chính mình đói chết đông chết. Lý Hà Hoa cuối cùng nhìn mắt còn đãi ở trong góc tiểu gia hỏa, ở trong lòng yên lặng mà cùng hắn nói cá biệt, sau đó mới đối người nhà họ trương nói, các ngươi đừng nói nữa, ta đi là được, trong khoảng thời gian này đã tạ thu lưu. Nói xong bước ra phòng bếp, lập tức vào phòng chất ủi, đem thuộc về nàng đồ vật đơn giản thu thập một chút, đánh thành một cái tay nải bối trên vai, ra trương gia đại môn. mười chương 16 Trương gia trong phòng bếp Trương Lâm Thị nhìn Lý Hà Hoa cong tay mải đi ra đại môn thân ảnh, có điểm kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng cái này đậu phụ sẽ không dễ dàng rời đi đâu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đi rồi, gặp người thật đi rồi, kinh ngạc rất nhiều trong lòng không khỏi cao hứng lên. Đây là thật đi rồi, cái này hảo. Trương Lâm Thị đối hai cái nhi tử nói. Trương Thanh Sơn cũng có chút kinh ngạc, bất quá cao hứng lớn hơn kinh ngạc, phụ họa hắn nương gật đầu, hẳn là thật đi rồi, liền tính nàng không phải thật đi, chúng ta cũng sẽ không làm nàng đã trở lại. có phải hay không ca trương thiết sơn trầm khuôn mặt không có trả lời trương thanh sơn nói lập tức đi đến lòng bếp sau nhìn đến nhi tử bên miệng dính hạt cơm tầm mắt lại một lần chuyển qua trên ghế chén mặt trên bên trong là còn không có ăn xong thịt cùng cơm trương thanh sơn nhấp môi nhìn sẽ, chậm rãi con lưng đem rơi trên mặt đất cái muống nhặt lên tới nghĩ nghĩ lại đứng dậy đi vào tủ bắt biên một lần nữa cầm một cái sạch sẽ cái muống đưa tới thư lâm trong tầm tay tới thư lâm cho ngươi cái muỗng ăn cơm đi thư lâm không có động Trương Thiết Sơn cũng đi theo không núc ních, vẫn như cũ dơ sạch sẽ cái muông chờ đợi Thư Lâm tiếp nhận. Qua hảo sau một lúc lâu, Thư Lâm mới chậm rãi nâng lên cánh tay, vươn tay nhỏ tiếp nhận trong tay hắn cái muống, đầu nâng lên tới nhìn nhìn, phục lại thấp hèn, chậm rãi đem cái muông ruồi đến trong chén, múc một muỗng cơm đưa vào miệng mình, một chút một chút nhấm nuốt lên. Thấy như vậy một màn, Trương Thiết Sơn ánh mắt sâu thẳm lên, ở một bên đồng dạng nhìn Trương Lâm Thị cùng Trương Thanh Sơn cũng không thể tin tưởng mà há to miệng. Bọn họ trước nay không nhìn thấy quá Thư Lâm chính mình chủ động muốn ăn cơm, còn ăn như vậy Hương. Nay cơm tự nhiên không phải Trương Lâm Thị làm cấp Thư Lâm ăn, trong nhà mặt có thể làm, chỉ có vừa mới rời đi Lý Hà Hoa. Trương Lâm Thị hiển nhiên cũng là nghĩ tới này một vụ, lại nghĩ tới vừa mới Lý Hà Hoa giải thích, trong lòng có điểm mạc danh mà ngượng ngủng, cần phải nàng thừa nhận chính mình có sai, nàng lại nói không nên lời, chỉ ở trong lòng thầm nghĩ, nàng vừa mới thật là nhìn đến nào nữ nhân đụng phải Thư Lâm. Thư lâm vẻ mặt sợ hãi mà sau này xúc này không phải muốn đánh thư lâm là cái gì nàng cũng không có nói sai a tựa hồ là vì chứng minh cái gì trương lâm thị mở miệng nói thiết sơn a nữ nhân này hiện tại sẽ trang thực trước kia nửa điểm ăn đều không muốn cấp thư lâm hiện tại lại cấp hào phóng như vậy không chừng ở trong lòng đánh cái gì chủ ý đâu hiện tại đi rồi tốt nhất cũng không cần chúng ta lo lắng nàng chơi xấu nương trương thiết sơn nhìn về phía trương lâm thị thanh âm mang theo điểm nghiêm khắc làm trương lâm thị trong miệng dư lại nói đều nuốt đi xuống không dám nói nữa trương thiết sơn quay lại tầm mắt tiếp tục nhìn thư lâm ăn cơm không nghĩ lại nghe hắn nương toái toái niệm hắn biết tại đây mấy năm hắn nương cùng thanh sơn ăn không ít khổ trong lòng đến bây giờ đều là oán hận cho nên phá lệ chán ghét lý hà hoa chán ghét đến không nghĩ lại cùng nàng ở tại dưới một mái hiên chán ghét đến không tự chủ được mà liền muốn bắt trụ nàng cái đuôi đem nàng đuổi đi tuy rằng hắn cũng thực chán ghét lý hà hoa nhưng hắn trong lòng rõ ràng Hôm nay việc này tám chín phần 10 là hắn nương hiểu lầm, Lý Hà Hoa không có nói dối, nàng thật sự chỉ là làm điểm ăn cấp thư lâm. Chính là hắn cũng không có đứng ra vì nàng nói chuyện, bởi vì nàng trước kia hành động đích xác thương tổn hắn nương cùng Thanh Sơn, càng là đem thư lâm hại thành như bây giờ. Tuy rằng mấy ngày này nàng biểu hiện đến giống như hoàn toàn thay đổi cá nhân dường như, nhưng một người thật sự có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tính tình đại biến sao. Hắn là không tin. Cho nên cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa nói. Đi rồi cũng hảo. Về sau lẫn nhau liền tính thanh toán xong. Trong lòng như vậy nghĩ, Trương Thiết Sơn không tự chủ được mà lại một lần hướng ngoài cửa lớn nhìn liếc mắt một cái, nơi đó cái gì đều không có. Lại nói Lý Hà Hoa bên này, ra Trương gia đại môn, khắp nơi nhìn nhìn, nhất thời không biết chính mình muốn đi đâu trụ hạ. Trên người chỉ có 200 văn tiền tiền tiết kiệm, mua điểm đồ vật còn hành, chính là dừng chân nói thật sự là không đủ a, Lần trước nàng ở Trấn Trên cũng hỏi thăm quá, Trấn Trên khách điếm kém cỏi nhất phòng ở một đêm cũng muốn 10 văn tiền. Trên người nàng tiền căn bản không đủ trụ mấy vãn, hơn nữa khách điếm không có phòng bếp dùng, nàng cũng liền không có biện pháp làm điểm tâm đi bán, này không thể được. Trấn trên cũng có thuê nhà, nhưng là một thuê ít nhất thuê nửa năm, ít nói cũng muốn hơn phân nửa lượng bạc, hiện tại nàng căn bản lấy không ra. Lý Hà Hoa cắn môi, trong lòng sầu đến không được, chính là nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới chính mình có thể đi nơi nào, nguyên chủ nhân duyên quá kém, không có khả năng có bạn tốt thu lưu nàng, duy nhất có thể trông cậy vào địa phương. chính là nguyên chủ thân duyên, nhà mẹ đẻ. Nguyên bản nàng là không nghĩ cùng nguyên chủ nhà mẹ đẻ người tiếp xúc, chính là hiện tại nàng không có biện pháp, tổng không thể ăn ngủ đầu đường đi, chỉ có thể hồi nguyên chủ nhà mẹ đẻ nhìn xem tình huống, nếu là có thể liền ở lại, nàng có thể cấp nguyên chủ nhà mẹ đẻ người một ít tiền. Nếu là không được nói, nàng liền lại nghĩ cách. Hạ quyết tâm, Lý Hà Hoa liền bắt đầu tự hỏi như thế nào mới có thể tìm được nguyên chủ nhà mẹ đẻ, rốt cuộc nàng không có nguyên chủ ký ức. đương nhiên không quen biết nguyên chủ nhà mẹ để ở nơi nào lý hà hoa vừa nghĩ một bên ôm tay nải ở trong thôn chậm rãi đi dọc theo đường đi gặp được thôn người đều hướng nàng đầu tới phức tạp ánh mắt trong đó đại bộ phận là vui sướng khi người gặp họa phảng phất đang nói nha rốt cuộc bị đuổi đi lạc. phần 16 lý hà hoa tự động xem nhẹ những người này bất thiện ánh mắt chậm rãi hoạt động bước chân sau đó lại một lần gặp lần trước phát sinh tranh cãi phụ nhân cũng chính là ngô đại chủ nương ngô phương thị nha Ta đương đây là ai đâu? Nguyên lai like là Lý Hà Hoa nha. Như thế nào lúc này con cái tay lại đâu? Ngô Phương Thị biết rõ cố hỏi. Lý Hà Hoa không lý Ngô Phương Thị tiếp tục đi con đường của mình. Đáng tiếc Ngô Phương Thị không nghĩ dễ dàng như vậy mà buông tha nàng, thấy nàng không để ý tới, ngữ khí càng thêm trầm trọng. Ai nha, ta là đã quên, ngươi không phải đã sớm bị hưu sao? Này bị hưu về nhà nữ nhân đương nhiên muốn cuốn gói lăn trở về nhà mẹ để đi làm. Ha ha. Lý Hà Hoa buồn không muốn để ý tới này phụ nhân nói, chính là nghe được nhà mẹ đẻ hai chữ, tâm niệm vừa động, bước chân liền dừng lại. Nàng không biết nguyên chủ nhà mẹ đẻ ở nơi nào, nhưng là người khác có lẽ biết ta, trong thôn phụ nhân giống nhau đều biết lẫn nhau tin tức, trước mắt này phụ nhân 89 phần 10 cũng biết, nàng có phải hay không có thể thích hợp mà rủ ra lời nói thật, sau đó tìm được nguyên chủ nhà mẹ đẻ đâu. Nghĩ đến đây, Lý Hà Hoa lập tức kỹ thuật diễn online, trên mặt biểu hiện ra tức giận bộ dáng, thở phi phi nói, Ta về nơi đó quan ngươi chuyện gì à? Thấy Lý Hà Hoa rốt cuộc sinh khí, Ngô Phương Thị cao hứng, sức chiến đấu lại một lần tăng lên, ngữ điệu cũng đi theo đề cao, là không liên quan chuyện của ta, nhưng không ngại ngại ta cao hứng, nhìn một ít tiện phụ bị hưu, ta có thể không cao hứng sao? Lúc này, vẫn luôn đứng ở Ngô Phương Thị bên cạnh không nói chuyện tuổi trẻ cô Nương thoáng ngẩng đầu lên, khuyên bảo nói, Nương, đừng nói nữa, chúng ta về nhà đi thôi. Ngô Phương Thị thật mạnh một hử ta vì cái gì phải về nhà đi à? Này độc phụ đem ngươi hại thành như vậy, hiện tại rốt cuộc có báo ứng, ta nhưng không được hảo hảo xem xem. Câu này nói kia cô nương lại một lần cúi đầu, còn che giấu mà lay một chút trên mặt đầu tóc, bất quá lại không ngại ngại Lý Hà Hoa thấy nàng bên trái trên mặt tới gần bên lỗ thai một đạo vết sẹo, kia vết sẹo từ bên thai đến xương gò má, vừa thấy chính là cái gì vũ khí sắc bén vẽ ra tới, tuy rằng có tóc che đậy, nhưng vẫn là thực dễ dàng nhìn ra tới. Lý Hà Hoa nội tâm họa tào một tiếng, ám đạo không xong. Cô nương này mặt chẳng lẽ là lại là nguyên chủ kiệt tác đi? Nàng chẳng lẽ lại muốn bối nổi? Thiên nột, này muốn thật là nguyên chủ kiệt tác, kia thật là tội lỗi, ở cổ đại, nữ tử dung nhan quá trọng yếu, nếu là trên mặt có sẹo, kia khẳng định rất khó nói nhân ra, này liền tương đương hại nhân ra cô nương cả đời a. Lý Hà Hoa nội tâm đều phải cấp nguyên chủ quỳ, thiếu chút nữa liền tưởng che mặt chạy trốn, nhưng vì hỏi thăm nhà mẹ đẻ người ở đâu, vẫn là căng da đầu giữ lại. Lý Hà Hoa không dám nhìn kia tuổi trẻ cô nương mặt Chỉ nhìn Ngô Phương Thị nói, ta chính là phải về nhà mẹ để đi, như thế nào? Nô Phương Thị xem Lý Hà Hoa đều bị hưu còn như vậy kiêu ngạo, tức điên, ngươi một cái người vợ bị bỏ rơi còn dám như vậy kiêu ngạo, ngươi nhà mẹ để người có thể muốn ngươi. Chê cười. Đến lúc đó ta xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Lý Hà Hoa tròng mắt xoay chuyển, bất động thanh sắc mà nói, ta nhà mẹ để người như thế nào không cần ta? Ta đây liền về nhà đi cho ngươi xem xem. Nô Phương Thị trào phúng mà nghiêng khởi khoe miệng. Vậy ngươi nhưng thật ra đi à, ngươi hướng cái này phương hướng đi làm gì? Khi nào ngươi nhà mẹ đẻ chuyển nhà? Ta xem ngươi là không mặt mũi trở về đi. Lý Hà Hoa cái này đã biết, nàng đi nhầm phương hướng rồi, bất quá, như thế cái cơ hội tốt. Lý Hà Hoa làm bộ bị trọc thủng sau xấu hổ buồn bực bộ dáng. quắc, ta chính là về nhà mẹ đẻ đi, ta vì cái gì không dám trở về à? Ngươi như thế nào biết ta này không phải hồi ta nhà mẹ đẻ a Ta có thể không biết ta nhà mẹ đẻ ở đâu sao? Nô Phương thì tự nhận là chính mình chọc thủng Lý Hà Hoa, ha hả cười, ta không biết. Ngươi nhà mẹ đẻ Lý Gia Trang rõ ràng ở phía đông, ngươi lại hướng phía tây chạy, đây là về nhà. Ngươi cùng ta nói nói ngươi là hồi cái gì nhà mẹ đẻ, còn không phải là không mặt mũi trở về sao? Thành, nguyên lai nguyên chủ nhà mẹ đẻ ở phía đông, gọi là Lý Gia Trang. Lý Hà Hoa mục đích đã tới, trong lòng cao hứng lên, cũng lười đến lại cùng này phụ nhân rong dài, quang hạ thân thượng tay Mải Xoay người hướng phía đông đi đến, lại không để ý tới phía sau người châm trọc niệm ai, tức giận đến ngô phương thị thẳng dậm chân. Lý Hà Hoa nhanh hơn bước chân hướng phía đông đi, chỉ chốc lát sau liền ra thôn, theo phía đông lộ vẫn luôn đi, trên đường gặp được hành tẩu người liền tiến lên hỏi một chút Lý Gia Trang ở nơi nào, may mà Lý không xa, thực mau liền ở người qua đường dưới sự chỉ dẫn tìm được rồi Lý Gia Trang. Lý Hà Hoa xoa xoa trên đầu đi ra hãn, ở trong lòng làm hạ tâm lý xây dựng, dứt khoát đi vào trong thôn. Tiến thôn liền gặp người quen, là cái hơn 40 tuổi phụ nhân, thấy Lý Hà Hoa, trên mặt lộ ra hơi hơi không mừng thần sắc, nhưng là ngại với cùng thôn vẫn là chào hỏi, nha, Hà Hoa về nhà mẹ để làm. Lý Hà Hoa cười gật gật đầu, lại không có nói chuyện, bởi vì nàng không biết như thế nào xưng hâu người này. Cũng may này phụ nhân cũng đối nàng thái độ không kỳ quái, chỉ là nói, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Nói xua xua tay muốn đi. Lý Hà Hoa nơi nào nhận được nhà nàng ở đâu? Chạy nhanh bắt lấy này phụ nhân tay, cười nói, thím cùng ta đi nhà ta ngồi ngồi đi. Phụ nhân lộ ra kinh dị thần sắc, dường như Lý Hà Hoa lời nói dọa tới rồi nàng. Lý Hà Hoa cũng biết nàng lời nói cùng nguyên chủ phong cách bất đồng, bất quá nàng cũng quản không được, ai làm nàng không quen biết nguyên chủ ra ở đâu đâu. Cho nên Lý Hà Hoa dứt khoát làm bộ thực nhiệt tình mà bắt lấy này phụ nhân cánh tay lôi kéo nàng đi, vừa đi vừa nói chuyện, đi đi đi thím, đã lâu không thấy, cùng ta về nhà tâm sự đi, ta lần này bị hưu về nhà. Về sau đều phải ở nhà mẹ để ở đâu? Lý Hà Hoa là cố ý nói ra chính mình bị hưu sự, dựa vào nữ nhân bắt quái tính, này phụ nhân khẳng định sẽ nguyện ý đi theo nàng trở về nghe một chút bắt quái. Quả nhiên, này phụ nhân vừa nghe cuối cùng một câu, nguyên bản chống đẩy động tác lập tức giảm nhỏ, ớm ở mà đi theo Lý Hà Hoa đi, nhìn thấy Lý Hà Hoa đi nhầm địa phương, còn lôi kéo nàng sửa lại phương hướng, người đứa nhỏ này, như thế nào liền ra đều có thể đi nhầm. Lý Hà Hoa làm bộ thất thần mà cười cười. Làm phụ nhân cho rằng nàng bởi vì bị hưu khổ sở đâu, cũng liền không so đo, dứt khoát trái lại mang theo nàng đi, kỳ thật trong lòng là gấp không chờ nổi mà muốn nhìn náo nhiệt. Chương 17 Chỉ chốc lát sau, Lý Hà Hoa đã bị này phụ nhân đưa tới một hộ nhà trước, đúng là nguyên chủ nhà mẹ đẻ. Phụ nhân biên lôi kéo Lý Hà Hoa vào nhà biên ra tiếng đối trong phòng mặt người tê Hà Hoa nương, nhà người Hà Hoa đã trở lại. Trong phòng mặt nghe được thanh âm người tất cả đều đi ra, cầm đầu chính là cái 4-5 chục tuổi phụ nhân. mặt sau đi theo chính là cái ôm hài tử tuổi trẻ phụ nhân cùng một cái không sai biệt lắm tuổi lớn lên lưng hùn vai gấu nam tử mặt sau cùng ra tới chính là cái 15-16 tuổi nam hài tử kia thân thể cũng là rất khỏe mạnh lý hà hoa phát hiện này nguyên chủ nhà mẹ đẻ người quá khá tốt ít nhất một đám xuyên không tồi hơn nữa mỗi người cao lớn và vỡ vừa thấy chính là sinh hoạt không tồi mấy người tầm mắt hướng lý hà hoa đầu tới nhìn đến nàng bối ở sau người tay mải sắc mặt đổi cầm đầu trung niên phụ nhân ra tiếng hỏi hà hoa Ngươi sao lúc này đã trở lại. Lý Hà Hoa suy đoán người này hẳn là nguyên chủ nương, lập tức nói, nương, ta bị hưu đã trở lại, chỉ có thể về nhà. Nghe xong Lý Hà Hoa lời này, trừ bỏ vừa mới mang nàng tới phụ nhân, lý ra những người khác sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem, Lý Hà Hoa nương càng là mày đều nhữ lại, bị hưu. Người nhà họ trương cũng dám hưu ngươi. Bọn họ ăn con báo gân sao. Hà Hoa nương phía sau nam tử cũng chính là nguyên chủ đại ca Lý Trường Phúc cũng ở thời điểm này ra tiếng. Chương gia cái kia lão bất tử cùng kia chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử cũng dám hưu ngươi. Thật to gan, ta xem bọn họ là không kiến thức đến chúng ta lý ra lợi hại, đều không đem nhà ta đương một chuyện. Lý Hà Hoa âm thầm nhữ mày, đối này người nhà họ lý nói chuyện phương thức thực phản cảm, ấn tượng đầu tiên liền rất kém. Xem Lý Hà Hoa nhữ mày, người nhà họ lý cho rằng nàng là không thể nời hà, Lý Hà Hoa đại tẩu lập tức ra tiếng, ngự khí mang theo quát lớn, ta nói ngươi như thế nào có thể liền như vậy trở về đâu. kia hai người dám như vậy đối với ngươi như thế nào cũng đến cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem ngươi liền như vậy về nhà tới tính sao lại thế này nhỏ nhất cái kia nam hải tử cũng chính là lý hà hoa tiểu đệ lý trường thọ cũng nhíu mày không cao hứng mà nói chính là ngươi ngàn vạn đừng cùng chúng ta nói ngươi như vậy tung bao lý hà hoa cái này khẳng định này nguyên chủ nhà mẹ đẻ người đều không phải cái gì người tốt càng không phải kia phúc hậu phân do phải trái nhân ra nếu là giống nhau xuất giá nữ nhi bị hưu trở về Bình thường phản ứng không phải nên hỏi hỏi là chuyện như thế nào, sau đó lại nghĩ cách giải quyết sao, Gia nhân này khen ngược, hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp phải cho nhân gia điểm lợi hại nhìn một cái, trong giọng nói còn một bộ đem người nhà họ trương không bỏ ở trong mắt bộ dáng này căn. Bản không phải bình thường thông gian nên có thái độ. Lý Hà Hoa ấn xuống trong lòng suy nghĩ, đối người nhà họ Lý nói thật, không phải Thanh Sơn cùng Thanh Sơn nương đem ta hưu, là Trương Thiết Sơn hưu ta. Cái gì? Trương Thiết Sơn từ trên chiến trường đã trở lại. Hắn không chết. Lý Trường Thọ kêu sợ hai ra tiếng, bên cạnh ba người cũng kinh nghi thực. Lý Hà Hoa gật gật đầu, hắn đã trở lại, vừa trở về liền tìm ta tính sổ, sau đó đem ta hưu, ta cũng không có biện pháp a, Nghe Lý Hà Hoa nói như vậy, Lý ra mấy người sắc mặt lại một lần thay đổi, cùng vừa mới kêu ngạo ngạo mạn bất đồng, giờ phút này trên mặt mang lên nhẹ nhẹ sợ hãi. Lý Trường Phúc cũng thu hồi trên mặt nguyên lai like kia một bộ khinh thường người nhà họ trương biểu tình, có điểm vô thố mà nhìn về phía mẹ hắn. Nương, Trương Thiết Sơn thế nhưng không chết, còn đã trở lại, làm sao bây giờ? Hắn có thể hay không tìm chúng ta a? Bọn họ một nhà chính là thường xuyên đi khi dễ Trương gia quả phụ cùng hắn đệ đệ a, ngay cả cái kia tiểu hài tử cũng không thiếu khi dễ, bọn họ còn tưởng rằng Trương Thiết Sơn đã chết ở trên chiến trường đâu, lúc này mới dám trắng trận táo bạo mà đi khi dễ người nhà họ Trương nhân tiện vất chỗ tốt, hiện tại như thế nào? Hà hoa nương hiển nhiên cũng nhớ tới này cha, sắc mặt trắng bạch, môi run run hạ. Hảo sau một lúc lâu mới miễn cưỡng chấn định xuống dưới, nói, cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta quá nhà của chúng ta nhật tử, nhưng cái gì cũng chưa làm. Nhưng Lý Trường Phúc nói ở con mẹ nó chừng mắt nuốt xuống đi xuống. Lý Hà Hoa đem người nhà họ Lý biểu tình toàn bộ thu vào đáy mắt, trong lòng đại khái minh bạch vài phần. Người nhà họ Lý cho rằng Trương Thiết Sơn đi đánh giặc không về được, sau đó mới dám đi theo nguyên chủ cùng nhau không kiêng nể gì mà khi dễ Trương ra người, hiện tại nghe nói Trương Thiết Sơn đã trở lại. Một đám đều thay đổi sắc mặt, hiển nhiên, người nhà họ Lý rất sợ Trương Thiết Sơn. Tâm tư xoay vài chuyển, Lý Hà Hoa lại lần nữa mở miệng nhắc nhở người nhà họ Lý, Nương, ta bị hưu, trở về không được, hiện tại làm sao bây giờ? Người nhà họ Lý lúc này mới nhớ tới Lý Hà Hoa bị hưu về nhà mẹ để việc này, cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Lý Hà Hoa đại tẩu đầu tiên đứng ra nói, Tiểu Mội A, ngươi này đều đã là gả đi ra ngoài người, nói như thế nào đều là hắn trương ra người. Ngươi còn cho bọn hắn ra sinh đứa con trai, liền như vậy đem ngươi hưu không thể được, ngươi trở về hảo hảo cùng Trương Thiết Sơn nói nói, hắn sẽ không tuyệt tình như vậy. Lý Trường Phúc cũng lập tức phụ họa, đúng đúng đúng, không thể liền như vậy hưu ngươi, ngươi trở về nhận cái sai, hảo hảo cầu xin Thiết Sơn, cầu hắn làm ngươi lại trở về. Nghe này hai vợ chồng nói, Lý Hà Hoa ở trong lòng cười lạnh, đại khái minh bạch gia nhân này là ý gì, bất quá, nàng vẫn là bất động thanh sắc mà quay đầu nhìn về phía nguyên chủ nương, mặt lộ vẻ yêu thương. nương ngươi nói như thế nào trương thiết sơn là quyết tâm mà muốn hưu ta cầu hắn cũng không có khả năng ngươi cũng không thể mặc kệ ta a hà hoa nương đôi mắt run rẩy mặt lộ vẻ khó xử nói hà hoa a nương như thế nào có thể mặc kệ ngươi đâu chính là trong nhà mặt đã không có dư thừa phòng làm ngươi ở nói nữa ngươi ở lại cũng đến tao thôn người chỉ điểm cho nên ngươi vẫn là trở về đi này phu thê vẫn là nguyên phối hảo ngươi hảo hảo cầu xin một ngày không được liền hai ngày Nhất định có thể cầu thiết Sơn tha thứ ngươi. Lý Hà Hoa chấp chấp mắt, trong lòng ám đạo này nhà mẹ đẻ người quả nhiên không đáng tin cậy, cố ý trực tiếp xé rách ra mặt, trước kia các ngươi giúp đỡ ta khi dễ người nhà họ trương, cho nên ta mới bị hưu, hiện tại các ngươi liền mặc kệ ta. Lý ra mấy người bị nói sắc mặt xấu hổ, bất quá thực mau đã bị che đậy qua đi. Lý Gia đại tổ nói, tiểu muội, ngươi này liền nói sai rồi, chúng ta khi nào khi dễ người nhà họ trương. Chúng ta chỉ là giúp đỡ ngươi hết giận mà thôi. Còn không phải là sợ ngươi bị người nhà họ trường khi dễ sao, như thế nào hiện tại ngươi ngược lại quái khởi chúng ta. Lý trường phúc chạy nhanh gật đầu, đúng vậy, chúng ta chính là tưởng cho ngươi trống lưng, ngươi bị hưu có thể trách không đến chúng ta trên người. Hà hoa nương đối nhi tử cùng con dâu nói không có bất luận cái gì phản bác. Lý hà hoa quả thực phải bị người nhà họ Lý vô sỉ khí cười, ở trong lòng ha hả hai tiếng, trong lòng minh bạch hôm nay này một chuyến là đến nhầm. Việc đã đến nước này... Nàng cũng không tính toán cùng người nhà họ Lý rông dài, bất quá, nên xử lý vẫn là muốn xử lý, miễn cho về sau cùng gia nhân này lại có dây dưa, nhân ra như vậy, nàng một trăm không nghĩ giao tiếp. Phần 17. Lý Hà Hoa làm bộ đối người trong nhà thất vọng tột đỉnh bộ dáng, lắc đầu nói, "Hào hào hảo, ta hiểu được, các ngươi thế nhưng là cái dạng này người, trách ta trước kia còn tin tưởng các ngươi, cái này ta là hoàn toàn biết chính mình người trong nhà là cái bộ dạng gì. Tính, ta cũng không cầu các ngươi" Nếu các ngươi như vậy vô tình, ta đây không có gì để nói, từ nay về sau chúng ta không quan hệ, lẫn nhau coi như cái người xa lạ đi. Nói xong lại lần nữa xoay người rời đi, mà phía sau người nhà họ Lý tuy rằng sắc mặt xấu hổ, lại không một người ra tiếng lưu người. Thẳng đến đi ra Lý gia trang, Lý hà hoa mới phun ra một hơi, lộ ra cái cười khổ. May mắn nàng cùng người nhà họ Lý trên thực tế không có gì quan hệ, trong lòng cũng hoàn toàn không khổ sở. Đến vậy nhờ nguyên chủ nhà mẹ đẻ này một bước là đi không thông. còn phải lại một lần nữa nghĩ cách tìm một chỗ ở lại nhưng nàng nhận thức người không nhiều lắm trừ bỏ người nhà họ trường, cũng chỉ có một cái liên hoa thôn tảo tứ muội xem ra nàng chỉ có thể đi tìm nàng giúp đỡ nói không chừng có thể có biện pháp lý hà hoa lại một lần hướng liên hoa thôn mà đi ở trời sắp tối rồi thời điểm mới rốt cuộc đi vào tảo tứ muội ra tảo tứ muội thấy lý hà hoa rất là kinh ngạc đại muội tử người sao lúc này tới lý hà hoa ngượng ngùng mà cười cười nói thẳng minh ý đồ đến đại tỷ Ngươi có hay không nhận thức người trong thôn ra muốn thuê nhà. Ta tưởng thuê cái chỗ ở một trụ. Tao tứ mội kinh ngạc, tầm mắt hướng Lý Hà Hoa sau lưng tay nải thượng nhìn lại. Đại mội tử, ngươi đây là. Lý Hà Hoa cũng không nghĩ gạt, nói thẳng lời nói thật. Đại tỷ, ta bị ta nhà trống hưu, nhà mẹ đẻ cũng không nhận ta, ta không địa phương đi. Tưởng trước thuê cái trong thôn phòng ở trụ một chút, chờ có tiền lại nói. Tao tứ mội bị Lý Hà Hoa nói cả kinh nhất thời không biết nên nói cái gì, hiển nhiên là có điểm tiêu hóa bất lương. lý hà hoa cũng không biết cụ thể nên như thế nào giải thích dứt khoát giữ chặt tào tứ mội tay nói đại tỷ việc này một lời khó nói hết nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là muốn tìm một chỗ ở lại đại tỷ ngươi giúp ta hỏi một chút trong thôn mặt nơi nào có phòng chống tử có thể thuê cho ta làm ơn ngươi đại tỷ tào tứ mội bị kéo đến lấy lại tinh thần cũng cảm thấy hiện tại việc cấp bách là giúp nàng tìm một chỗ trụ chính là ở trong đầu qua một vòng cũng không nghĩ tới trong thôn nơi nào có phòng chống tử trong thôn mọi nhà dân cư đều nhiều phòng ở chỉ có không đủ trụ, nơi nào sẽ có rảnh xuống dưới a Tào tứ muội khó xử, đại muội tử, chúng ta thôn không có phòng chống đâu, từng nhà trên cơ bản trụ đều không bao la, có huynh đệ tỷ muội lao đại còn ở tại một phòng đâu. nghe nói Tào tứ muội nói, lý hà hoa có điểm thất vọng, nhưng cũng có thể lý giải. thở dài, đại tỷ ta đã biết, cảm ơn ngươi, ta lại đi nơi khác ngẫm lại biện pháp, không quấy rầy ngươi. nói xong xoay người phải đi, tảo tứ muội giữ chặt lý hà hoa tay, đại muội tử. Đã trễ thế này ngươi muốn đi đâu à, đêm nay ngươi trước tiên ở nhà ta ở một đêm đi, ngày mai lại nghĩ cách. Lý Hà Hoa xua tay cự tuyệt, không cần đại tỷ, như vậy quá phiền toái ngươi, thật sự không được ta liền đi chấn trên khách điếm ở một đêm. Tao tứ mội giữ chặt Lý Hà Hoa tay không cho đi, không phiền toái không phiền toái, đã trễ thế này ngươi như thế nào đi chấn trên. Liền ở nhà ta ở một đêm đi, có thể cùng nữ nhi của ta ngủ. Nói nữa, ngươi ngày sau không phải đến đi vương lao đầu ra làm bản tiệc sao. ở nhà ta ở vừa lúc đỡ phải ngươi qua lại chạy chờ làm xong bàn tiệc lại nghỉ cả nghe nói lời này Lý Hà Hoa có điểm do dự ở trong lòng cân nhắc một lát cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi trong lòng nghĩ có cơ hội nhất định báo đáp Tào đại tỷ một nhà Tào tứ mỗi lôi kéo Lý Hà Hoa vào phòng cùng người trong nhà đơn giản giải thích một chút bất quá chưa nói bị hưu sự tình chỉ nói là vì tới Vương Lão đầu ra làm bản tiệc phương tiện trong nhà nàng người vừa nghe đều thực nhiệt tình đối Lý Hà Hoa cũng thập phần khách khí. Cái này làm cho Lý Hà Hoa ở trong lòng càng thêm cảm kích Tào Tứ Muội. Tào Tứ Muội an bài nhà nàng đại nữ nhi mang theo nàng đi trong phòng an trí xuống dưới, sau đó lôi kéo nàng cùng nhau ăn cái cơm chiều. Đây là Lý Hà Hoa tới thế giới này lần đầu tiên cùng đại gia cùng nhau vây quanh cái bàn ăn cơm, thế nhưng ăn ra điểm cảm động tới, trong lòng cười thầm chính mình thật là quá quá thảm. Cơm chiều qua đi, Tào Tứ Muội trước thiêu điểm nước cấp Lý Hà Hoa rửa mặt, làm nàng cái thứ nhất vào phòng nghỉ ngơi. Tuy rằng giường đệm không lớn, Còn cần cùng tào tứ mọi đại nữ nhi cùng nhau tễ ngủ, nhưng là đối với giờ phút này Lý Hà Hoa tới nói đã thực hảo, cũng đủ làm nàng cảm kích, bởi vì là gia nhân này làm nàng không đến mức ăn ngủ đầu đường, nàng về sau nhất định phải nhiều hơn bao đáp gia nhân này hảo ý. Hôm nay một ngày thập phân mệnh, Lý Hà Hoa ở trên giường không nằm bao lâu liền ngủ rồi, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã ánh mặt trời đại lượng, tào tứ mọi ra người sớm đã rời giường, cho nàng để lại cơm sáng ở trong nồi. Lý Hà Hoa cũng không biết chính mình có thể như thế nào cảm tạ gia nhân này, liền tính toán giữa chưa xuống bếp cấp gia nhân này làm đốn cơm trưa. Xem như nàng nho nhỏ báo đáp, mà Tào tứ Muội nghe nói lời này, cao hứng hỏng rồi, lập tức bỏ tiền làm nhà nàng tiểu nhi tử đi mua điểm thịt trở về, lại làm đại nhi tử đi trong sông chảo con cá, nói là giữa chưa phải hảo hảo ăn một đốn, không thể lãng phí tốt như vậy đâu bếp, nói Lý Hà Hoa dở khóc dở cười. Mà liên ở Lý Hà Hoa ở Liên Hoa thôn chuẩn bị cơm trưa thời điểm, Xa ở Lý Gia Trang người nhà họ Lý lại nên đón khách không mời mà đến, ngày này, làm cho bọn họ đối khi dễ người nhà họ Trương sự tỉnh hối hận không ngừng. mười 18 Ngày này, Trương Thiết Sơn ở ăn qua cơm sáng sau, không có giống thường lui tới giống nhau xuống ruộng hoặc là đi trên núi săn thú, mà là trực tiếp mang theo Trương Thanh Sơn còn có cùng thôn một cái cùng nhau lớn lên hảo huynh đệ la nhị ra thôn, thẳng đến Lý Gia Trang mà đi. Trương Thanh Sơn nghe nói hắn ca là muốn đi Lý Gia Trang tìm người nhà họ Lý Tính Sổ. cao hứng hỏng rồi, đi đường đều mang theo phong, toàn thân có một loại dương mi thổ khí cảm giác, Cà, ta còn tưởng rằng chuyện này ngươi sẽ liền như vậy tính đâu, nguyên lai like ngươi không tính toán buông tha người nhà họ Lý a, thật tốt quá, kia người nhà như vậy khi dễ chúng ta, tổng nên đòi lại tới. La nhị ở bên cạnh lại là đoán giận lại là ấy nay nói, kia người nhà họ Lý thật là quá mức, ngươi không ở nhà thời điểm, kia người nhà thường xuyên lại đây khi dễ ngươi nương cùng đệ đệ còn có ngươi nhi tử, trong nhà mặt đáng giá đồ vật đều bị cầm đi. Người cũng bị đuổi ra tới, ta cùng kia người nhà đánh quá vài lần, nề hà người nhà họ lý nhiều, nhà hắn kia hai cái nhi tử cũng lợi hại, ta vô dụng, không đánh quá bọn họ cũng xảo bất quá bọn họ. Huynh đệ, ta thực xin lỗi ngươi à, không thế ngươi. Chiếu cố hảo người trong nhà. Trương Thiết Sơn như thế nào sẽ trách hắn, hắn biết, người trong thôn giống nhau đều sẽ không giúp người khác quản này đó việc nhà, đa số chỉ là xem náo nhiệt, tựa như hắn nương cùng đệ đệ nhi tử ở nhà bị khi dễ việc này. Không có người trong thôn đứng ra vì bọn họ xuất đầu, chỉ có la nhị chịu ra tay hỗ trợ, ở hắn nương cùng đệ đệ bị đuổi ra tới không chỗ để đi thời điểm. Cũng là la nhị đem nhà hắn nguyên lai cũ phòng ở cho bọn hắn trụ, lúc này mới làm hắn nương cùng đệ đệ có nơi nương nóu, đối. Với la nhị trợ giúp, hắn vô cùng cảm kích. Lần này biết hắn muốn tìm người nhà họ lý tính sổ, la nhị cũng chủ động nói muốn đi theo hỗ trợ, chính là sợ bọn họ nhân thủ không đủ. Cái này huynh đệ, hắn không có đan sen. trương thiết sơn vô vô la nhị bả vai tiểu nhị ta trước nay không trách ngươi đối với ngươi chỉ có cảm kích la nhị thở phào nhẹ nhõm mà cười sau đó tò mò hỏi ta còn tưởng rằng ngươi vừa trở về liền sẽ tìm lý gia tính số đâu như thế nào hôm nay mới đi à. trương thiết sơn mím môi trong đầu nhớ tới ngày hôm qua rời đi lý hà hoa thanh âm bình đạm nói người nhà họ lý phỏng chừng hôm qua mới biết ta đã trở về hôm nay tới cửa vừa lúc hắn tuy rằng không cùng lý hà hoa so đo nhưng đối người nhà họ lý Hắn sẽ không liền như vậy tính, khi dễ nhà hắn người đến tận đây, hắn nếu là không để ý tới, vậy không xem như cái nam nhân, sở dĩ không có lập tức tìm người nhà họ Lý, chỉ là bởi vì phía trước ra Lý Hà Hoa như vậy cái biến cố, muốn tính sổ, tự nhiên phải đợi Lý Hà Hoa bị hưu về nhà lại nói. La nhị là cùng Trương Thiết Sơn cùng nhau chơi đến đại, đối với hắn có thể nói là thập phần hiểu biết, nghe vậy lập tức minh bạch hắn ý tứ, cũng không có lại hỏi nhiều. Ba người lập tức đi vào Lý Gia Trang. nửa khác không ngừng thẳng đến Lý Gia mà đi. ở Lý Gia ngoài cửa lớn, Trương Thiết Sơn hai lời chưa nói, một chân đem đại môn đá văng, một phiến cửa gỗ phanh một tiếng ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. nay thanh vang lớn làm người nhà họ Lý Dọa Hảo một cú sốc, sôi nổi chạy ra trong viện tới xem tình huống. lọt vào trong tầm mắt chính là vẻ mặt lãnh túc mà đứng ở trong viện Trương Thiết Sơn, người một nhà sắc mặt nháy mắt trắng vài phần. người nhà họ Lý chưa đem Lý Hà Hoa gả cho Trương Thiết Sơn phía trước liền biết Trương Thiết Sơn như vậy cá nhân. Có thể nói phụ cận thôn người không ai không biết Trương Thiết Sơn, nguyên nhân vô hắn, chỉ vì Trương Thiết Sơn lực lớn vô cùng, dũng mãnh vô cùng. Người khác có thể khiêng một túi lúa, hắn có thể khiêng tam túi, hơn nữa hắn vẫn là phụ cận nổi danh săn thú hảo thủ, đã từng còn một người săn đến quá một đầu lợn rừng, tiện sát người cũng Trương gia nhật tử bởi vì Trương Thiết Sơn mà thập phần giàu có, làng trên xóm dưới không biết bao nhiêu người ra muốn đem khuê nữ gả cho hắn đâu. Trương Thiết Sơn lợi hại như vậy, tự nhiên không có người dám chọc người nhà họ Trương. Lý ra phía trước cũng là không dám chọc, nhưng ai kêu bọn họ bị tiền tài mê mắt, lại thấy Trương Thiết Sơn mấy năm không trở lại, bên ngoài đều truyền hắn đã chết, cho nên cũng cho rằng hắn là chết ở trên chiến trường, vì thế liền động nổi lên tâm tư, bắt đầu đi Trương ra vơ vét đáng giá đồ vật, còn đem Trương ra tiền tiết kiệm đều đoạt tới. Hiện tại nhìn thấy Trương Thiết Sơn tới cửa, trong lòng như thế nào có thể không sợ. Hà hoa nương lắp bác hỏi, Thiết Sơn, ngươi, ngươi đây là, làm gì? Trương Thiết Sơn con ngươi ám trầm dò người. Đôi mắt chậm rãi nhìn quét một vòng người nhà họ Lý, ánh mắt kia làm cho bọn họ không tự chủ được mà tưởng run run, nơi nào còn có nguyên bản mạnh mẽ bộ dáng. Trương Thiết Sơn chậm rãi đạp bộ tiến lên, sợ tới mức người nhà họ Lý đi bước một sau này lui, một mực thối lui đến nhà chính. Trương Thiết Sơn mới ở cái bàn biên ngồi xuống, mà người nhà họ Lý đứng ở cách đó không xa, khẩn trương mà nhìn chăm chú vào hắn. Trương Thiết Sơn sờ sờ trước người bàn ghế, bước lên khỏe miệng, này bàn ghế hảo sinh quen thuộc A. Tựa hồ theo ta đi trước đánh giống nhau như lúc. Người nhà họ lý sắc mặt nháy mắt xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Trương Thiết Sơn con ngươi lại đầu hướng trong phòng mặt khác bài trí, mỗi thấy giống nhau quen thuộc đồ vật liền nói một lần, hình như là ở đơn thuần mà nghi vấn, lại nói người nhà họ lý đầu càng ngày càng thấp, sắc mặt cũng càng ngày càng bạch. Chờ Trương Thiết Sơn nói không thể nói thời điểm, lúc này mới lạnh lạnh mà nhìn về phía người nhà họ lý, các ngươi không có gì muốn nói sao. Không bằng nói nói mấy thứ này là từ đâu tới hảo. Người nhà họ Lý cho nhau nhìn nhìn, biết hôm nay là lại không xong, nếu không thừa nhận mấy thứ này là từ Trương ra lấy, nói không chừng sẽ bị Trương Thiết Sơn đương trường đánh chết, rốt cuộc bọn họ đã từng may mắn gặp qua Trương Thiết Sơn là như thế nào đối phó ăn trộm. Người nhà họ Lý còn không tính buồn, cũng không có tính toán chết khiêng không thừa nhận mấy thứ này nơi phát ra. Chỉ là mọi người đều dùng ánh mắt cho nhau thúc giục đối phương chạm đi ra ngoài giải thích, nhưng ai cũng không nghĩ khai cái này khẩu, cuối cùng không có biện pháp, vẫn là Lý Trường Phúc đứng ra nói. Kết à, việc này đều là nhà ta không đúng, đều do nhà ta hà hoa không hiểu chuyện. Một hai phải lấy trương ra đồ vật trở về hiếu kinh chúng ta, chúng ta nói không cần, nàng lại một hai phải lấy về nhà mẹ đẻ tới, cho nên chúng ta liền nghị trước thu, chờ ngươi đã trở lại cùng nhau còn trở. Về, hiện tại ngươi đã trở lại, chúng ta qua đi liền đem đồ vật vận trở về. Lý trường phúc tức phụ lập tức gật đầu, đúng đúng, chúng ta cũng là lấy ta kia cô em chồng không có biện pháp, nàng quá không hiểu chuyện. Này không ngày hôm qua nàng trở về, chúng ta còn làm nàng trở về cho ngươi nhận lỗi đâu, nhà của chúng ta nhưng không mặc kệ suất giá nữ nhi sang bậy. Nghe xong người nhà họ lý lời nói sau, Trương Thiết Sơn lặng im không nói, sau một lúc lâu cười, cười đến người sởn tóc gáy, cười đến người nhà họ lý trong miệng còn tưởng lời nói sôi nổi nuốt trở về. Các ngươi đây là lấy ta đương ba tuổi tiểu hài tử hướng đâu. Trương Thiết Sơn nói chuyện đồng thời, một tay đem trong tầm tay bát trà quăng ngã toái trên mặt đất, Sợ tới mức người nhà họ lý thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng. Hà Hoa nương thấy tình thế không ổn, chạy nhanh xua tay quyến bảo, Thiết Sơn A, chúng ta tốt xấu thông ra một hồi, tuy rằng hiện tại ngươi hưu Hà Hoa, nhưng là nhiều năm như vậy tình nghĩa ở đâu ngươi nói đúng không? Nói nữa, năm đó nếu không phải Hà Hoa cha cứu cha ngươi. Trương Thanh Sơn ở một bên rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng đánh gãy, các ngươi hảo không biết xấu hổ. Rõ ràng là các ngươi cùng nhau đem đồ vật lôi đi. Hiện tại lại nói là Lý Hà Hoa một hai phải cho các ngươi, thật là vô sỉ cực kỳ. Còn có, phía trước nhà các ngươi liền dùng này ân cứu mạng áp chế ta đại ca cưới nhà ngươi kia nữ nhi, hiện tại còn lấy ra tới nói sự, các ngươi có xấu hổ hay không. Người nhà họ Lý bị Trương Thanh Sơn nói mặt nhiệt, bất quá người nhà họ Lý nhất quán ra mặt dày, Hà Hoa nương nói, Thanh Sơn A, phía trước là chúng ta thái độ có vấn đề, nhà của chúng ta đều là thô nhân, nói chuyện làm việc đều thô lỗ thực, cho nên mới không cẩn thận bị thương các ngươi. Thật sự xin lỗi, chúng ta cho các ngươi nhận lỗi, các ngươi đại nhân có đại lượng tha thứ chúng ta đi. Sau khi nói xong lời nói vừa chuyển, tiếp tục nói, bất quả, nhà ta hà hoa cha thật là cứu các ngươi cha, này ân tình không thể đã quên a. Phần 18. Trương Thanh Sơn bị hà hoa nương nói tức giận đến mặt đều đỏ, ngươi, ngươi. Trương Thiết Sơn lúc này giơ tay vô vỗ Trương Thanh Sơn, ý bảo hắn đừng kích động sau, lúc này mới nhàn nhạt, nhạt mà nhìn về phía người nhà họ Lý, đừng lại lấy kia ân tình nói chuyện. Nên báo đáp nhà của chúng ta đã sớm báo đáp qua, ta không nghĩ ở các ngươi trong miệng lại nghe được thêm một cái tự, nếu không. Lời tuy nhiên chưa nói xong, lại làm người nhà họ lý sôi nổi ngầm miệng, lại không dám nhiều lời. Thấy người nhà họ lý ngầm miệng, Trương Thiết Sơn tiếp tục nói, hiện tại nói mấy thứ này sự, ta nhớ rõ mấy thứ này ta đi lên vẫn là hoàn toàn mới, hiện tại lại bị dùng cũ, ta người này không thích dùng người khác dùng quá đồ vật, không có khả năng lại kéo về đi tiếp theo dùng. Như vậy đi. Các ngươi tương đương thành bạc bồi cho ta, việc này liền tính. Lời này vừa nói ra, người nhà họ lý sắc mặt cứng đờ. Trương Thiết Sơn nhàn nhạt hỏi, như thế nào, các ngươi không muốn. Hà hoa nương cương mặt, chính là bài trừ vẻ tươi cười. Thiết Sơn A, nhà của chúng ta điều kiện cũng không tốt, thật sự lấy không ra nhiều như vậy tiền. Ngươi xem, có thể hay không đem đồ vật vận trở về tính. Thật sự không được chúng ta bổ các ngươi 50 văn tiền hành sao. nghe vậy, Trương Thiết Sơn gợi lên khỏe miệng, đứng lên. Không chút để ý mà xoay chuyển thủ đoạn, đây là không muốn lấy tiền ý tứ. hay à, nếu không muốn lấy tiền, vậy lấy cánh tay gán nợ đi, một kiện gia cụ một cái cánh tay, ai trước tới. Người nhà họ Lý bị lời này sợ tới mức mặt mùi trắng bệnh, không nghĩ tới Trương Thiết Sơn như vậy tàn nhẫn, thế nhưng muốn phế bọn họ cánh tay. Lý Trường phúc khí bất quá, cả giận nói, Trương Thiết Sơn ngươi không cẩn thật quá đáng. Trương Thiết Sơn lại không tức giận, này liền quá mức. Nếu không phục, đến gần điểm, chúng ta luận bàn một chút. nói không chừng là ngươi tá ta, ta cánh tay đâu? Ta nghe nói ngươi ở nhà ta thời điểm rất là dũng mạnh a. Lý Trường Phúc tuy rằng lớn lên tráng, đánh nhau cũng coi như lợi hại, nhưng ở trương thiết sơn trước mặt lại không đủ xem, nào dám ở trương thiết sơn trước mặt dương oai, lúc này một bước cũng không dám tiến lên. trương thiết sơn thấy hắn bất động, không kiên nhẫn, sắc mặt một lệ, tay lập tức chụp ở trên bàn, chỉ nghe bang một tiếng, vừa mới còn hảo hảo cái bàn nháy mắt chia năm xẻ bảy, ngạnh sinh sinh bị trương thiết sơn chụp tan. Người nhà họ Lý đều mau đứng không yên. Ta cuối cùng hỏi một lần, là bồi tiền vẫn là bồi cánh tay. Một câu, làm người nhà họ trương toàn bộ run run lên, mắt thấy không bồi tiền liền phải mệnh. Lý Trường Phúc tức phụ sợ, quay đầu cầu xin Hà Hoa Nương nói, Nương, chúng ta bồi tiền đi, bằng không tàn phế nhưng như thế nào cho phải. Nàng không nghĩ biến thành tàn phế, cũng không nghĩ nàng nam nhân biến thành tàn phế. Hà Hoa Nương run rẩy khoe miệng, nội tâm rẽ rủa sau một lúc lâu, rốt cuộc gật đầu, chúng ta bồi tiền, bồi tiền. Trương Thiết Sơn không sao cả gật gật đầu, hành, này gia cụ ta đêm đến tổng cộng bảy kiện, tiểu nhân ta liền không cùng các ngươi tính, các ngươi tổng cộng đổi ta 15 lượng bạc là được. Cái gì? 15 lượng bạc? Người nhà họ lý đồng thời kinh ngạc ra tiếng. Thiết Sơn A, ngươi sợ là nói thật quá đáng đi, này gia cụ nhiều lắm giá trị cái hai lượng bạc, như thế nào sẽ là 15 lượng bạc đâu? Hà hoa nương căng ra đầu mở miệng do hỏi. Trương Thiết Sơn đôi mắt nâng nâng, nếu các ngươi cảm thấy giá không đúng. Chúng ta đây lại đến tính tính nhà ta mất đi những cái đó tiền tiết kiệm, theo mẹ ta nói, nàng ước chừng bị đoạt mười mấy lượng bạc, này đó tiền, ta muốn hỏi một chút các ngươi, rốt cuộc đi đâu? Người nhà họ lý nhớ tới những cái đó tiền, giọng nói không phục toàn bộ nghẹn họng. Trương Thiết Sơn lắc đầu, làm cho người nhà họ lý mặt dạo bước đi đến nhà chính trong một góc, tú lên đặt ở kia một phen rượu, ở trong tay vãn cái hoa, lại chậm gì gì mà đi trở về tới, thế nào? Nghĩ kỹ rồi không có. Ta nhưng không như vậy nhiều thời gian cùng các ngươi cọ sát, nếu là còn không có tưởng hảo, kia cũng đừng trách ta xuống tay a. Lý Trường Phúc cùng Lý Trường thọ sợ, không hẹn mà cùng mà dối tay tún tún bọn họ nương ống tay áo, ý bảo hắn nương lấy tiền, bọn họ nhưng không nghĩ cùng cái này sát tinh động thủ, bọn họ đánh không lại a, liền tính hai cái liên thủ cũng đánh không lại. Hà hoa nương nhóc chặt ngôi, nhìn chằm chằm Trương Thiết Sơn trong tay dịu mồ hôi lạnh chảy dòng, mắt thấy Trương Thiết Sơn phải đi đến trước mặt, rốt cuộc ra tiếng nói, ta cướp. Ta cốc, ta đây liền đi lấy tiền. Chương 19 Hà Hoa nương vào phòng, chỉ chốc lát sau trong tay gắt gao nắm chặt cái khăn ra tới, thập phần không tha mà đem khăn đưa qua, đôi tay kia đang run rẩy, có thể thấy được này đau lòng trình độ. Trương Thiết Sơn đem khăn túm lại đây, mở ra, bên trong là mấy khối bạc, số một số, không sai biệt lắm có 12 hai, cũng không có 15 lượng. Hà Hoa nương chủ động giải thích, trong nhà mặt thật không có như vậy nhiều bạc, đây là sở hữu tiền. Thiết Sơn A Xem ở hai nhà thông ra một hồi phân thượng, việc này liền đến đây là ngăn đi. Trương Thiết Sơn không nói gì, đem tiền thu vào trong lòng lực sau, mới nói, hành a không đủ tiền ta cũng không cần, vậy lấy này đó ra cụ để đi, Thanh Sơn, Tiểu Nhị, cho ta tạp. Trương Thanh Sơn cùng la nhị được mệnh lệnh, lập tức nắm lên trong một góc cái quốc bắt đầu tạp, thấy cái gì tạp cái gì, xét đánh đùng đùng thanh ở toàn bộ trong phòng vang lên, dẫn tới không ít người trong thôn tiến đến vây xem. Trương Thiết Sơn ngươi làm gì? Các ngươi dừng tay. Không phải nói tính sao. Hà hoa nương chịu không nổi kêu to. Lý Trường Phúc tức phụ đi theo kêu sợ hãi. a, mau dừng tay, các ngươi mau dừng tay. Thấy hai người vẫn như cũ ở tạp Lý Trường Phúc tức giận đến hai mắt đỏ bừng, các ngươi quả thực khinh người quá đáng. Nói liền phải tiến lên đi đánh đang ở tạp đồ vật Trương Thanh Sơn, mặt sau đi theo Lý Trường Thọ cũng đi theo đi lên ngăn cản la nhị. Trương Thiết Sơn thấy vậy, đôi mắt một lệ, chân dài một đá, cùng với tiếng gió. Lập tức liền sắp sửa đánh người Lý Trường Phúc cùng Lý Trường Thọ đá ngã xuống đất, đau đến bò không đứng dậy, sợ tới mức hà hoa nương cùng Lý Trường Phúc tức phụ hoa hoa kêu to. Mắt thấy đồ vật đều bị tạp, nhi tử cũng bị đánh, hà hoa nương ô ô khóc lên, một ngông ngồi dưới đất, một bên khóc một bên đấm mặt đất, ta hảo khổ a người nhà họ trường khinh người quá đáng, thiêu nữ nhi của ta hiện tại còn tới cửa dự tiền, đoạt xong tiền còn muốn tạp nhà ta, các ngươi cho ta bình phân xử a này còn có hay không thiên lý? ô, ô. Lý Trường Phúc Tức Phụ cũng học hà hoa nương bộ dáng đi theo đấm mặt đất khóc lớn, yêu cầu các hương thân cho bọn hắn phân xử. Đáng tiếc chính là, mọi người đều biết này người nhà họ Lý Đức Hạnh, không ai ra tới cấp người nhà họ Lý xuất đầu. Ở Lý gia hai nữ nhân kêu khóc công phu, trong nhà mặt đồ vật đã bị tạp không sai biệt lắm, Trương Thiết Sơn giơ tay ý bảo đình chỉ, nói, đây là các ngươi sấn ta không ở nhà khi dễ người nhà của ta đại giới, không phục cứ việc tới tìm ta. Sau khi nói xong mang theo Trương Thanh Sơn cùng la nhị đi ra lý gia đại môn. Cửa xem náo nhiệt thôn người tự động nhường đường, liền như vậy nhìn một hàng ba người ra thôn. Đi ở về nhà trên đường, Trương Thanh Sơn cao hứng hỏng rồi, ca, hôm nay thật là quá hả giận, ngươi xem người nhà họ lý kia túng dạng. Phía trước bọn họ chính là kiêu ngạo thực. Trương Thiết Sơn không nói gì, trên mặt cũng không có gì biểu tình. Trương Thanh Sơn vẫn như cũ lo chính mình nói cao hứng, cái này hảo, tiền phải về tới. Nhà chúng ta liền có có dư tiền, trong nhà mặt không có đồ vật đều có thể mua. Ca, ta còn muốn ăn thịt, muốn ăn thịt kho tàu, lần trước kia nữ nhân làm thật sự ăn quá ngon. Nói xong câu đó, Trương Thanh Sơn mới đột nhiên phản ứng lại đây chính mình nói gì đó, ngượng ngùng mà sờ sờ đầu, theo bản năng hướng Trương Thiết Sơn trên mặt nhìn lại, thấy hắn ca sắc mặt không có bởi vì hắn nhắc tới kia nữ nhân mà sinh khí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nói, ca, vừa mới người nhà họ lý nói ngươi nghe được sao. Kia nữ nhân về nhà mẹ để lại bị đuổi ra tới, thật là ác nhân có ác báo, lúc này liền nàng nhà mẹ để người cũng không muốn thu lưu nàng, xem nàng làm sao bây giờ. Trương Thiết Sơn con ngươi giật giật, môi hơi hơi nhấc ẩn Lý ra phát sinh sự tình Lý hà Hoa không biết gì, lúc này nàng đang theo tảo tứ mọi người một nhà ngồi ở cùng nhau ăn cơm trưa. Hôm nay này bàn đồ ăn là Lý hà Hoa xuống biết làm, tảo tứ mọi người một nhà đều cao hứng hỏng rồi, nhìn một bàn mùi hương phát mui đồ ăn, các đôi mắt đều bốc lên quang. Tuy rằng nói nông ra người rất ít ăn thịt, nhưng là cũng không đến mức nhìn đến thịt như vậy thèm, sở dĩ đôi mắt mạo quang còn lại là bởi vì. Giữa trưa này bàn đồ ăn cùng bình thường ăn quá không giống nhau, kia mùi hương vừa nghe khiến cho người chịu không nổi. Tao tứ muội lôi kéo Lý Hà Hoa xúc cảm tạ, đại muội tử A, tỷ tỷ cảm ơn ngươi A, hôm nay này bữa cơm không cần ăn liền biết ăn ngon. Lý Hà Hoa chạy nhanh xua tay, nói cái gì tạ A đại tỷ, nên nói tạ chính là ta, nếu không phải các ngươi một nhà làm ta tại đây trụ hạ. Ta này còn không có chỗ ở đâu." Tao tứ muội cười vỗ vỗ tay nàng, "Hảo hảo, đều không nói cảm tạ, chúng ta nhanh ăn cơm đi, mọi người đều đói bụng." Nghe được có thể ăn cơm, mọi người đều thực kích động, mấy cái hài tử lập tức cầm lấy chiếc đũa liền gấp không chờ nổi mà gấp đồ ăn ăn, ngay cả Tào tứ muội trưởng phu Hà đại cũng cùng hài tử giống nhau vội vã duỗi trên đũa. Tao tứ muội đại nhi tử cái thứ nhất nuốt xuống trong miệng thịt, Triều Lý Hà Hoa giơ ngón tay cái lên, "Lý gì? Đồ ăn hảo hảo ăn nga." Ngươi này tay nghề thật là quá tuyệt vời. Ta trước nay không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Tào tứ muội đại nữ nhi cũng đi theo đôi mắt lượng lượng mà nhìn Lý Hà Hoa, Lý gì, chắc không được ngươi có thể làm bàn tiệc, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật. Trước kia ta ca cũng thường đi trong sông mặt bắt cá trở về ăn, chính là nương làm được cá một cổ mùi tanh, mọi người đều không yêu ăn. Trong nhà mặt hài tử phụ họa gật đầu, ngay cả hà đại cũng mặt lộ vẻ tán đồng, tức giận đến Tào tứ mọi trừng mắt giả vờ sinh khí. Hảo A các ngươi này đàn không lương tâm, ta mỗi ngày cho các ngươi nấu cơm ăn thế nhưng còn dám ghét bỏ ta làm đồ ăn không thể ăn. Trên bàn người đều ha hả cười. Tao tứ mỗi nhỏ nhất nhi tử mới 8 tuổi, đúng là hoạt bát thời điểm, cũng không sợ mẹ hắn. Phản bác nói, nương, ngươi làm đồ ăn thật sự cùng lý gì kém thật nhiều Nga, lý gì làm cái này cá hảo hảo ăn, ngươi cùng lý gì học học đi. Lần sau ta cùng đại ca đi bắt cá, là có thể mỗi ngày ăn đến đến ăn ngon như vậy cá. Tao tứ mọi điểm điểm tiểu nhi từ đầu. tức giận mà nói, ngươi cho rằng nhìn xem là có thể học xong à? này trung nghệ cũng muốn có thiên phú, bằng không ai đều có thể đương đầu bếp. tiểu nhi tử thất vọng mà đồ khởi miệng. lý hà hoa buồn cười mà nói, đại tỷ, ta làm cá thời điểm ngươi cũng thấy, ngươi học ta làm như vậy, nhiều làm mấy lần liền ăn ngon, cái này không khó, nếu là có không hiểu hỏi lại ta hảo. nghe lý hà hoa nói như vậy, tào tứ muội thật cao hứng, kia đại muội tử, tỷ tỷ liền trước cảm ơn ngươi, sẽ không ngươi lại chỉ đạo chỉ đạo ta. Nàng cũng là rất muốn đem đồ ăn làm ăn ngon Một bữa cơm cuối cùng ăn đế hướng lên trời Mỗi cái mâm đều giống tuyết Ngay cả đồ ăn canh đều bị bọn nhỏ bạn cơm ăn luôn Cơm nước song sau các phùng bụng thỏa mãn mà thở dài Tào tứ mội tiểu nhi tử càng là kỳ ký hỏi Lý Hà Hoa có thể hay không ngày mai còn làm Đến tới tào tứ mội xào hẳn rẻ Lý Hà Hoa bị đậu đến cười Ngày hôm sau chính là vương Lão đầu ra muốn làm hỉ yến nhất tử Lý Hà Hoa trực tiếp từ tào tứ mội ra đi vương Lão đầu ra Vương ra người đối Lý Hà Hoa rất là khách khí, rốt cuộc lần trước Lý Hà Hoa làm kia nói cá hầm cải chua ăn ngon Vương ra người đầu lưỡi đều mau cắn rớt, ở kia lúc sau liền vẫn luôn nhớ thương đâu, tâm tâm niệm niệm mà tưởng lại ăn một lần đâu. Lần này Lý Hà Hoa tới, vương lão đầu chuyện thứ nhất chính là đối Lý Hà Hoa nói, có thể hay không hôm nay bản tiệc thượng cũng làm nói cá hầm cải chua à. Chính là ngươi lần trước tới nhà của ta làm cái kia, chúng ta hôm nay cố ý mua 10 con cá, dưa chua cũng chuẩn bị tốt. Nếu chủ nhân ra đều nói như vậy, Lý Hà Hoa nào có không đồng ý đạo lý, lập tức đáp ứng rồi, tính toán đem hôm nay cá toàn bộ làm thành cá hầm cải chua. Cá có ăn bài, Lý Hà Hoa lại đi nhìn mặt khác nguyên liệu nấu ăn, nguyên liệu nấu ăn có gà, có vịt, có thịt ba chỉ, có xương sườn, còn có thịt bò. Lý Hà Hoa nghĩ nghĩ, tính toán hôm nay là một đạo đại bàn gà, một đạo tương bạo vịt, một đạo cô lao thịt, một đạo tương xương sườn, một đạo hầm thịt bò, lại hầm cái gà mái giả. Thịt đồ ăn này đó đã cũng đủ phong phú, thức ăn chay nói, làm đậu hủ canh, làm nói tô tam đinh, làm nói nấm hương rau xanh, làm nói làm nổi súp lơ, lại làm nói cá hương thịt. Ti, lại thêm một đạo đậu hủ ma bà, thêm lên cộng 12 đạo đồ ăn. Lý Hà Hoa đem trong lòng thực đơn nhất nhất báo cấp vương gia người nghe, tính toán hỏi một chút bọn họ ý kiến, kết quả vương gia người đôi mắt đều nghe thẳng, vì cái gì đâu, bởi vì thật nhiều đồ ăn bọn họ phía trước nghe cũng chưa nghe qua, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Tựa như ngày đó cá hầm cải chua giống nhau làm người ngạc nhiên. Nông ra người làm bản tiệc nguyên liệu nấu ăn không ngoài chính là gà vị thịt cá này đó, đại gia cách làm đều là tương đồng, đó chính là thịt kho tàu gà, hầm gà, cá kho, thịt kho tàu vân vân Nơi nào gặp qua lý hà hoa trong miệng nói này những hoa huệ loẹ loẹt món ăn, nhưng tuy rằng chưa thấy qua cũng chưa từng nghe qua, nhưng không ngại ngại bọn họ từ tên nghe ra, này đó đổ ăn thập phần ăn ngon. Phần 19. Vương lão đầu trực tiếp bàn tay vung lên. Ngươi liền dựa theo ngươi tính toán làm đi, chúng ta tin từ ngươi, không cần hỏi đến chúng ta ý tứ. Lý Hà Hoa được trao quyền, đem bên ngoài hết thể tất cả đều vứt đến sau đầu, lập tức liền dấn thân vào tiến phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Lần này vẫn như cũ là hai cái nổi to đồng thời khai xạo, Lý Hà Hoa tay cầm hai thanh chảo có cán, trợ thủ đắc lực đồng thời khởi công, bên trái thiêu đại bàn gà, bên phải làm tương sương sườn, tay trái phóng muối, tay phải phóng nước tương, lượng đạo đồ ăn đồng thời chiếu cố, một chút sai đều không có. Xem đến vương gia người cầm đều phải rớt, giúp việc bếp núc người càng là rất nhiều lần nhìn Lý Hà Hoa động tác đã quên chính mình nhiệm vụ, vẫn là Lý Hà Hoa ra tiếng nhắc nhở mới hồi phục tinh. thật lại, vương gia hôm nay ở phòng bếp giúp việc bếp núc người quả thực phải đối Lý Hà Hoa bội phục sắt đất. Người trong thôn làm bản tiệc đều có cái tệ đoan, đó chính là tốc độ chậm. Bởi vì đầu bếp chỉ có một, thông thường là phía trước thượng đồ ăn đều sắp ăn xong rồi, mặt sau đồ ăn mới thượng. Có người ra thậm chí là thượng một đạo đồ ăn liền quang một đạo đồ ăn, các khách nhân nhón chân mong chờ chờ tiếp theo nói đồ ăn, hảo không xấu hổ. Kết quả vấn đề này ở Lý Hà Hoa thủ hạ hoàn toàn không là vấn đề, nàng xào giao tốc độ so các khách nhân ăn tốc độ mau đến nhiều, thượng một đạo đồ ăn còn không có ăn nhiều ít đâu, tiếp theo nói đồ ăn liền lên đây, trong nháy mắt chỉnh cái bàn đều che kín đồ ăn, chờ đến toàn bộ thượng xong thời điểm, trên bàn không có một cái không âm, các nói đồ ăn đều nóng hổi đâu. Hôm nay vương ra tới các tân khách giải quá kiến thức, không riêng ăn đến rất nhiều trước đây chưa từng gặp món ăn, lại còn có trước nay chưa thấy qua thượng đồ ăn nhanh như vậy yến hội, sôi nổi tỏ vẻ thực kinh ngạc, hỏi vương lão đầu, nhà ngươi đây là thỉnh mấy cái đầu bếp à? nay thượng đồ ăn cũng quá nhanh đi, hơn nữa này đồ ăn quả thực ăn quá ngon, nhà ngươi thỉnh sợ không phải chu lão căn đi? Đúng vậy đúng vậy, chu lão căn nấu ăn không phải cái này hương vị, hơn nữa này những đồ ăn chúng ta cũng chưa gặp qua, mới lạ vô cùng. Ta dám khẳng định không phải chu lão can, ta nói vương lão đầu, nhà ngươi rốt cuộc thỉnh ai a? cùng chúng ta nói nói, lần sau chúng ta cũng thỉnh người này làm bàn tiệc. Vương lão đầu hôm nay bởi vì này bàn tiệc đến tới vô số khen, người đều sắp bay lên, nghe vậy cười ha hả mà nói, nhà ta đã có thể chỉ thỉnh một cái đầu bếp, chẳng qua này đầu bếp rất lợi hại, không riêng tốc độ mau, hương vị chính là so chấn trên tốt nhất tiểu lầu đều hảo. Lời này tuy rằng khoe khoang, nhưng là nói không gì đáng trách, sự thật đích xác như thế. Đại gia đối làm bản tiệc người càng là tò mò. Vương lão đầu cái nút bán đủ rồi, lúc này mới đối đại gia nói ra Lý Hà Hoa tin tức tới, làm ở đây không ít khách khuya âm thầm ở trong lòng nhớ kỹ nàng. Lý Hà Hoa vội xong lúc sau, ở phía sau bếp cùng giúp việc bếp nút người cùng nhau ăn cơm trưa sau hướng Vương gia người đưa ra cáo từ, Vương gia thím trừ bỏ cấp bản tiệc tiền, trả lại cho Lý Hà Hoa rất nhiều đồ ăn cùng hạt dưa kẹo. Lý Hà Hoa không có chối từ, toàn bộ mang về tảo tứ muội gia, đem đồ vật đại bộ phận cho các nàng gia. chẳng qua hạt dưa kẹo để lại một nửa xuống dưới bởi vì nàng tưởng để lại cho cái kia tiểu gia hỏa ăn tuy rằng nàng cùng người nhà họ trương hoàn toàn không có quan hệ nhưng là trong lòng lại mạc danh mà dứt bỏ không xong cái kia đáng thương tiểu gia hỏa không biết vì cái gì từ biết cái kia tiểu gia hỏa là hiện tại thân thể này tự mình nhi tử lý hà hoa cảm giác liền trở nên bất đồng trong lòng trừ bỏ thương tiếc còn có một cổ nói không rõ cảm giác làm nàng rất là nhớ thương cái kia tiểu gia hỏa Có cái gì ăn ngon tổng hội cái thứ nhất nghĩ đến hắn, đặc biệt muốn cái kia tiểu gia hỏa khỏe, mạnh khoái hoặc vui sướng. Ai, coi như là vì nguyên chủ bồi thường cái này đáng thương tiểu gia hỏa đi. Lý Hà Hoa tính toán chờ ngày mai bán xong điểm tâm sau trộm mà trở về nhìn xem cái kia tiểu gia hỏa, nàng biết Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn mỗi ngày đều sẽ đi ngoài ruộng mặt hoặc là đi trong núi săn thú, mà Trương Lâm Thị cũng không phải toàn bộ hành trình đều đại ở nhà, sẽ thường thường đi ra cửa giặt quần áo hoặc là cùng hàng xóm tán gẫu. lúc này trong nhà mặt cũng chỉ có tiểu gia hỏa nàng có thể trộm mà đi vào cho hắn điểm ăn thần không biết quỷ không hay bất quá tại đây phía trước nàng chuyện quan trọng nhất là tìm cái nơi nương nóu không thể luôn ở tạm ở tào tứ mội ra đi tuy rằng tào tứ mội một nhà rất là nhiệt tình mà làm nàng chỉ lo trụ hạ nàng lại ngượng ngùng vẫn luôn ăn vạ nhân ra trong nhà Chưa hôm đó lý hà hoa mượn tào tứ mội ra phòng bếp lại một lần làm điểm tâm lần này nhiều làm không ít cấp tào tứ mọi người nhà nhóm nháp còn dùng giấy dầu bao đơn độc bao vây một phần đặt ở trong rổ, đây là cấp tiểu gia hỏa. Sáng sớm hôm sau, Lý Hà Hoa lại một lần đi vào trấn trên bán điểm tâm. Vài thiên không có tới, rất nhiều lao khách hàng đều chạy tới hỏi Lý Hà Hoa vì sao mấy ngày nay không có tới. Lý Hà Hoa cười giải thích trong nhà mặt có chuyện, sau đó liền tiến vào bận rộn bán điểm tâm chung, không đến một canh giờ liền đem hai rổ điểm tâm toàn bộ bán xong rồi, chỉ còn lại có trong rổ kia một bao không có bán. Lý Hà Hoa lấy lòng nguyên vật liệu lúc sau liền vác rổ trở về đi, không có trực tiếp hồi Tào tứ mùa ra, mà là trở về trưng ra, ở cách đó không xa trốn rồi một hồi lâu, chờ đến nhìn trương lâm thị ra ra môn, xác nhận trương ra một người đều không có, lúc này mới lắc mình tiến vào. Lý Hà Hoa thẳng đến phòng bếp, ở lòng bếp sau nhìn đến tiểu ra hỏa. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy tiểu ra hỏa giống như so nàng đi phía trước càng gầy, trên mặt không có một tiêu thịt. dường như chỉ còn hơi mỏng một tầng da phúc ở trên xương cốt, hai chỉ móng nuốt nhỏ càng là so chân gà đều gầy, kia cánh tay càng là dùng một chút lực liền chiết, người xem trong lòng vô cùng khó chịu. ở hiện đại, cái nào tiểu hải tử không phải thịt đô đô, nàng có từng nhìn thấy quá như vậy gầy yếu hải tử? này nếu là nàng hải tử, nàng khẳng định. Lý Hà Hoa suy nghĩ đột nhiên dừng lại, bởi vì nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, tiểu gia hỏa này hiện tại chính là nàng hải tử. Lý Hà Hoa tâm tình phức tạp. Chậm rãi đi đến tiểu gia hỏa trước mặt ngồi sổn xuống, xuống, đem rổ mở ra, lấy ra bên trong điểm tâm cùng kẹo, đưa tới tiểu gia hỏa trước mặt, thanh âm mềm nhẹ, bảo bối, ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì ăn ngon. Có nhớ hay không, đây là bánh kem cùng đậu đỏ bánh, ngươi phía trước ăn qua. Lý Hà Hoa lại mở ra bao kẹo chỉ bao cấp tiểu gia hỏa xem, bảo bối ngươi xem, nơi này là kẹo, ngọt ngào kẹo, ăn rất ngon, ngươi có thể lưu lại từ từ ăn, bất quá nhớ rõ một ngày không cần ăn quá nhiều, ngủ phía trước cũng không thể ăn. bằng không trùng trùng liền đem hàm răng cắn hỏng, đã biết sao? Lý Hà Hoa sau khi nói xong, thấy tiểu gia hỏa bất động, dứt khoát dùng tay phủng chỉ bao đưa tới tiểu gia hỏa trước mắt làm hắn xem, kết quả làm người kinh ngạc chính là, tiểu gia hỏa ánh mắt động, thế nhưng thật sự đem tầm mắt đầu đến chỉ bao mặt trên, sau một lúc lâu, chậm rãi vươn tay nhỏ, cầm lấy một khối bánh kem đưa vào trong miệng. Lý Hà Hoa thiếu chút nữa cao hứng mà cười ra tiếng tới. Nhìn tiểu gia hỏa ăn sẽ điểm tâm, mắt thấy thời gian không còn sớm. lý hà hoa sợ gặp được trương lâm thị đành phải không tha mà đem thức ăn bông đối tiểu gia hỏa giải thích bà bối ta phải đi rồi nga ta không muốn cùng ngươi mãi mãi còn có cha bọn họ gặp được bằng không lại xả không rõ còn tưởng rằng ta yếu hại ngươi đâu lý hà hoa yêu thương mà cuối cùng nhìn vài lần tiểu gia hỏa bà bối ta lần sau lại đến xem ngươi ngươi muốn ngoan ngoan ăn cơm nga có biết hay không không thể lại gầy đi xuống biết sao công đạo hào lúc sau lý hà hoa đứng lên ở phòng bếp cửa quan sát một chút Xác nhận không có gì người, lúc này mới chạy nhanh lắc mình đi ra ngoài, nhanh như chớp rời đi chưng ra. Lý Hà Hoa nào biết đâu rằng, nàng một loạt động tác toàn bộ bị người thu vào trong mắt. hai 20 trương Thiết Sơn hôm nay sáng sớm liền đi chấn trên, đem hôm qua săn đến giã vật bán được tiểu lầu, từ tiểu lầu ra tới, đang chuẩn bị về nhà, không biết vì sao thế nhưng mà xui quỷ khiến mà nhớ tới Lý Hà Hoa, bước chân dừng lại, tiện đà xoay cái phương hướng, hướng chợ mà đi. Đến chợ thời điểm Liên thấy Lý Hà Hoa như cũ ở thường đái cái kia vị trí bán điểm tâm. Hôm nay tựa hồ đặc biệt vội, rất nhiều người vây quanh nàng nói cái gì, nàng không ngừng cấp khách nhân bao vây điểm tâm, sau đó lấy tiền, mập mạp thân mình khi thì ngồi xổm xuống khi thì đứng lên, động tác nhân mập mạp có vẻ thập phần không linh hoạt, thậm chí có vài phần gian nan, mồ hôi một lát liền che kín cái chán, yêu cầu thường thường sát một chút mồ hôi, chính là kia nữ nhân lại hồn không thèm để ý, trước sau mỉm cười cùng khách nhân nói chuyện, thực khách khí, thực lễ phép. Trương Thiết Sơn bất chi bất giác liền đứng ở nơi đó nhìn thật lâu, càng xem trong lòng nghi hoặc cảm càng sâu, hắn tổng cảm thấy nữ nhân kia thực xa lạ, căn bản không giống như là hắn cưới cái kia Lý Hà Hoa, tuy rằng diện mạo dáng người lại thật là hắn nhận thức cái kia Lý Hà Hoa. Trương Thiết Sơn mày dần dần nhữ lại. Liên như vậy nhìn, bất chi bất giác liền chờ đến Lý Hà Hoa đem điểm tâm toàn bộ bán xong, lại thấy nàng đi mua rất nhiều trứng gà cùng đậu đỏ, sau đó vác rổ tựa hồ là chuẩn bị trở về. Nàng bị hưu về nhà. Người nhà họ Lý không muốn tiếp nhận nàng, Trương Thiết Sơn không thể tưởng được nàng một nữ nhân có thể ở lại đi nơi nào. Trương Thiết Sơn cũng không biết chính mình xuất phát từ cái gì tâm lý, liền như vậy đi theo Lý Hà Hoa phía sau, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn đi đâu, kết quả liền phát hiện nàng đi phương hướng thế nhưng là bọn họ thôn, hắn trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ Lý Hà Hoa là ở tại bọn họ trong thôn. Trương Thiết Sơn tiếp tục bất động thanh sắc mà đi theo Lý Hà Hoa phía sau, sau đó liền nhìn đến nàng ở nhà hắn cách đó không xa đại cây hòe hạ dừng lại. lắc mình trốn đến cây hòe mặt sau, đôi mắt nhìn chầm chằm hắn ra phương hướng xem, tựa hồ là ở nhìn trộm cái gì. Trương Thiết Sơn mày nhăn lại, không rõ nàng đây là có ý tứ gì, hoặc là nói là có gì giáp tâm. Nhưng hắn có thể cảm giác được nàng cũng không có cái gì ác ý, cũng liền không có hiện thân, tiếp tục ở nàng mặt sau nhìn, tưởng biết rõ ràng nàng rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ chốc lát sau, hắn nương bưng một chậu muốn tẩy quần áo ra cửa, Lý Hà Hoa thấy, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh chóng vào trong nhà mặt. Trương Thiết Sơn lặng yên không một tiếng động mà đi theo nàng phía sau cũng vào phòng, bất quá nàng cũng không có phát hiện, vẫn như cũ cho rằng trong nhà mặt không ai. Vào phòng, liền thấy nàng thẳng đến phòng bếp mà đi. Trương Thiết Sơn lúc này mới minh bạch, nàng là đi phòng bếp tìm Thư Lâm đi, bởi vì Thư Lâm thích ngốc tại nơi đó, một tìm một cái chuẩn. Quả nhiên, Lý Hà Hoa vào phòng bếp liền thẳng đến Thư Lâm mà đi, đem trong rổ mang thức ăn đưa cho hắn ăn, sau đó lại nhảy mà cùng Thư Lâm nói rất nhiều lời nói. kia ngự khí thế nhưng như vậy ôn nhu yêu thương, tựa hồ giống nàng đối thư lâm sưng hô như vậy, thật sự đem thư lâm coi như tâm can bảo bối giống nhau. Trương Thiết Sơn ở phòng bếp ngoại đem Lý Hà Hoa nói nghe được rõ ràng, chẳng qua càng nghe, hắn mày nhăn đến càng chặt, trong lòng nghi hoặc càng thêm thâm. Hắn thực tin tưởng, Lý Hà Hoa là không biết hắn ở bên ngoài, cũng không biết trong nhà mặt có người, cho nên không tồn tại cố ý làm bộ làm tịch mà đối thư lâm hảo, nàng lời nói, 19 là thiệt tình. Chính là nàng như thế nào sẽ đối Thư Lâm như vậy yêu thương đâu. Nàng phía trước chính là ghét nhất Thư Lâm, thậm chí đối Thư Lâm không phải đánh chính là mắng, liền một ngụm cơm no cũng không cho Thư Lâm ăn, rất nhiều lần Thư Lâm đã bị nàng thiếu chút nữa cha tấn đã chết, đây cũng là hắn vừa trở về liền muốn hưu nàng nguyên nhân. Nhưng một người sao có thể đột nhiên liền thay đổi tính tình đâu. Liền ở Trương Thiết Sơn tự hỏi thời điểm, trong phòng bếp Lý Hà Hoa ra tới, Trương Thiết Sơn vội vàng che giấu chính mình thân hình. Thành công mà làm Lý Hà Hoa cho rằng trong nhà mặt không ai, tiện đà lén lút mà ra trưng ra. Trương Thiết Sơn tại chỗ do dự một lát, cuối cùng vẫn là theo đi lên, liền thấy Lý Hà Hoa một đường đi liên hoa thôn, vào một hội trong phòng, Trương Thiết Sơn nhận ra tới, nhà này nữ chủ nhân chính là lần trước tới tìm Lý Hà Hoa làm bản tiệc cái kia phụ nhân. Nguyên lai nàng trụ tới rồi nơi này tới. Lý Hà Hoa hoàn toàn không biết nàng phía sau toàn bộ hành trình đi theo một người, trở về tàu tứ mội ra lúc sau. Một bên chuẩn bị ngày mai muốn bán điểm tâm, một bên ở trong lòng suy tư kế tiếp muốn đi đâu cư trú. Kỳ thật biện pháp tốt nhất chính là đi chấn trên thuê cái phòng ở trụ, như vậy bất luận là bán điểm tâm vẫn là lúc sau khai cái ăn vặt quán đều thực phương tiện, nhưng vấn đề liền ở chỗ trên người nàng tiền không đủ. Nàng hiện tại có thể xin giúp đỡ người chỉ có tào tứ muội, chính là tàu tứ muội ra cũng chính là bình thường nông ra, cũng không giàu có, như vậy một số tiền đối với bọn họ tới nói xem như rất nhiều, nàng như thế nào không biết xấu hổ mở miệng đâu. bọn họ đã giúp nàng rất nhiều. Vay tiền không thể thực hiện được, dư lại duy nhất biện pháp chính là chạy nhanh kiếm tiền, đem thuê nhà tiền nhanh chóng tích có đủ, sau đó là có thể thuê cái phòng ở ở tạm, mỗi ngày an tâm kiếm tiền. Nàng hiện tại bán điểm tâm mỗi ngày không sai biệt lắm có thể tỉnh kiếm 50 văn tạp hữu, một tháng không sai biệt lắm kiếm 1500 văn tiền, hai tháng là có thể tích có đủ chấn trên nửa năm tiền thuê nhà tiền, này kiếm tiền tốc độ đối với nông gia người tới nói đã thực nhanh, chính là đối với nàng tới nói, xa xa không đủ. nàng tổng không thể lại ăn vạ tào đại tỷ ra hai tháng đi nàng ra mặt không như vậy hậu a cho nên nàng cần thiết nhanh hơn tốc độ kiếm tiền vừa mới bắt đầu nàng bởi vì không có tiền hơn nữa điều kiện hạn chế chỉ làm đơn giản lại ăn ngon đậu đỏ bánh cùng trứng gà bánh hai loại điểm tâm này hai loại điểm tâm tuy rằng rất được khách nhân thích nhưng là trường kỳ chỉ bán này hai loại nói sẽ có rất nhiều người ăn nhị, cũng sẽ mất đi mới mẹ cảm hơn nữa cũng có rất nhiều người cũng không thích ăn này này hai loại điểm tâm Cho nên nàng bán điểm tâm trùng loại yêu cầu thích hợp gia tăng, cấp khách nhân càng nhiều lựa chọn, như vậy bán đi tổng sản lượng liền sẽ gia tăng, kiếm tiền tự nhiên cũng liền nhiều. Phần 20. Lý Hà Hoa ở trong lòng cân nhắc một phen, quyết định tạm thời trước gia tăng hai loại điểm tâm, sơn tra bánh cùng liên dung tô. Này hai loại điểm tâm đơn giản dễ làm lại ăn ngon, hơn nữa nguyên vật liệu thực dễ dàng đạt được, thực thích hợp hiện tại nàng tới bán. Trừ bỏ gia tăng điểm tâm trùng loại, Lý Hà Hoa còn suy nghĩ một cái biện pháp. Đó chính là mời người khác giúp chính mình bán. Nàng một người lực lượng hữu hạn, mỗi ngày cũng chỉ có thể ở một chỗ bán, nhưng là chấn trên như vậy đại, cũng không phải tất cả mọi người sẽ đến nàng bán điểm tâm địa phương, cũng liền có rất nhiều người không nhìn thấy nàng điểm tâm. Nếu là lại gia tăng một người giúp nàng nói, liền có thể phân hai nơi bán, nàng điểm tâm thị trường phổ cập xuất liền sẽ đại đại gia tăng, kiếm tự nhiên sẽ so với phía trước nhiều. Đến nỗi tìm ai hỗ trợ chuyện này, Lý Hà Hoa trước mắt nhận thức cũng cũng chỉ có tào đại tỷ một nhà. cho nên nàng cái thứ nhất nghĩ đến chính là thỉnh tạo đại tỷ giúp nàng bán cũng coi như là báo đáp nàng thu lưu tri ân nông gia phụ nhân trừ bỏ ở ngày mùa thời điểm hạ điền trồng trọt ngày thường đều chỉ là ở nhà khô khô việc nhà cũng không có cơ hội làm các nàng kiếm tiền có chút phụ nhân nhưng thật ra có thể thêu chút thêu phẩm đi chấn trên bán tiền trợ cấp gia dụng nhưng như vậy phụ nhân thập phần thưa thớt bởi vì này đối thêu nghệ yêu cầu thập phần chi cao mà đại đa số nông gia phụ nhân lấy châm khâu khâu vá vá nhưng thật ra có thể Theo đồ vật lại là sẽ không, cho nên này tiền đa số người không có. Biện pháp tránh. Tàu đại tỷ cùng đại đa số nông gia phụ nhân giống nhau, trừ bỏ xuống đất làm việc, cũng chỉ có thể ở nhà làm làm việc nhà, trừ bỏ ngẫu nhiên đi chấn trên bán điểm trứng gà kiếm ít tiền ngoại, không có bất luận cái gì thu vào. Lý Hà Hoa liền nghĩ đem cơ hội này cấp tàu đại tỷ, làm nàng có thể kiếm ít tiền, như vậy không riêng gia tăng tàu đại tỷ thu vào, cũng cho nàng chính mình mang đến phương tiện, chờ nàng yêu cầu đi làm bản tiệc thời điểm. Không đến mức ngừng bán điểm tâm sinh ý. Quyết định ý kiến hay, Lý Hà Hoa ở làm điểm tâm thời điểm nhiều làm hai rổ, sau đó ở buổi tối ăn cơm khi cùng Tào Tứ Mội đề ra chuyện này. Tào Tứ Mội hoàn toàn bị cái này ngoài ý muốn kinh hỉ lỗng ốc, một hồi lâu mới tin tưởng chính mình được này chuyện tốt, cao hứng mà không biết như thế nào cảm tạ Lý Hà Hoa mới hảo. Nàng biết Lý Hà Hoa làm điểm tâm có bao nhiêu ăn ngon, cũng gặp qua nàng điểm tâm sinh ý có bao nhiêu hảo, đây là cái ổn kiếm không bồi mua bán. Nàng thậm chí còn ở trong lòng âm thầm hâm mộ quá Lý Hà Hoa đâu, nghĩ nếu là nàng chính mình cũng sẽ làm điểm tâm đi bán nên thật tốt, như vậy trong nhà liền không cần như vậy tung quẫn. Không nghĩ tới ý tưởng trở thành sự thật, Lý Hà Hoa thế nhưng trực tiếp làm nàng giúp đỡ bán điểm tâm, tuy rằng giúp đỡ bán kiếm tiền không bằng Lý Hà Hoa nhiều, nhưng là nàng đã thực thấy đủ, mỗi ngày đều có thể có thu vào, đó là nông gia phụ nhân tưởng cũng không dám tưởng sự tình a. Tao tứ mội không khỏi ở trong lòng may mắn nàng giúp Lý Hà Hoa một phen, này không. Hảo báo tới. Lý Hà Hoa xem ra nhân này kích động như vậy, trong lòng cũng đi theo cao hứng lên, đối Tào tứ muội nói, đại tỷ, ngươi giúp ta bán, ta mua bốn khối điểm tâm cho ngươi một văn tiền, nếu ngươi có thể bán rất hai rổ, mỗi ngày không sai biệt lắm có thể được mười văn tiền, nếu là ngươi có thể bán càng nhiều, là có thể đến càng nhiều, ngươi xem hành sao. Tào tứ mội xem qua Lý Hà Hoa bán quá, tự nhiên biết hai rổ điểm tâm là thực dễ dàng bán đi, nói cách khác nàng mỗi ngày ít nhất có thể kiếm mười văn tiền. nàng như thế nào còn sẽ không hài lòng đâu. phải biết rằng nông gia hán tử nông nhàn khi đi chấn trên làm làm việc cực nhọc, một ngày cũng cũng chỉ có thể được cái mười văn tiền. nàng chỉ cần bán bán điểm tâm là có thể nhẹ nhàng mà kiếm được tiền. nàng một trăm vừa lòng a. tao tứ muội không biết như thế nào cảm tạ mới hảo. lôi kéo lý hà hoa tay nói đại muội tử tỷ tỷ không biết như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. ngươi hảo tỷ tỷ nhớ kỹ. lý hà hoa xua xua tay đại tỷ ngươi mau đừng nói như vậy. Muốn nói cảm tạ cũng nên là ta cảm tạ các ngươi, các ngươi làm ta chủ hạ, cho ta cơm ăn, ta điểm này cảm tạ tính cái gì. Tào tứ mội một nhà thu lưu Lý Hà Hoa thời điểm tuy rằng không có trông cậy vào nàng báo đáp, nhưng hiện tại được đến nhân ra như thế hảo ý, trong lòng vẫn là thật cao hứng. Tào tứ mội càng là một cái kính mà bảo đảm nhất định sẽ hảo hảo giúp nàng bán điểm tâm. Lý Hà Hoa tiếp tục nói lên dự tính của nàng, đại tỷ, về sau ta ở phố phía đông bán, ngươi đi phía tây bán, ta hai phân khai. như vậy sẽ không đoạt sinh ý nếu là ngươi bên kia bán mau nói nếu không vội mà về nhà ngươi còn có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán một bán tựa như người bán hàng rong giống nhau có chút ở nhà mặt người nghe được phòng chừng sẽ ra tới mua như vậy ngươi có thể bán nhiều điểm kỳ thật cái này chủ ý lý hà hoa đã sớm nghĩ tới chính là bởi vì nàng buổi chiều còn phải về tới làm điểm tâm không có thời gian đi đi khắp hang cùng ngõ hẻm nhưng tào đại tỷ có thời gian này a cho nên lý hà hoa mới nói ra cái này chủ ý Cái này chú ý rất được tào tứ muội tâm, nàng vô vô đùi, đúng đúng đúng, cái này biện pháp hảo, rất nhiều người ở nhà không ra khỏi cửa, ta bán được cửa, có người sẽ nguyện ý mua. Như vậy nàng là có thể nhiều bán điểm, bán càng nhiều nàng tránh liền càng nhiều. Lý Hà Hoa cười đánh nhịp, kia đại tỷ chúng ta cứ như vậy nói định rồi, hôm nay ta cố ý nhiều làm hai rổ, ngươi ngày mai liền đi thử thử hành sao. tào tứ mọi đương nhiên đồng ý, kích động gật đầu, hành hành hành, ngày mai ta liền cùng ngươi cùng đi chấn chiến bán. đêm đó tao tứ mội kích động mà ngủ không được ở trên giường lăn qua lộn lại hà đại cũng bị nàng làm cho ngủ không được ngươi làm gì đâu còn có ngủ hay không tao tứ mội xoay người đối mặt hà đại nằm ngự khí kích động lại hưng phấn đương ra ngày mai ta là có thể kiếm tiền ta này cao hứng a kỳ thật hà đại trong lòng cũng là cao hứng nói này hà hoa mội tử là cái tốt có kiếm tiền phương pháp còn nghĩ kéo rút chúng ta ngươi về sau dùng điểm tâm hảo hảo giúp nàng bán tao tứ mội nhẹ nhàng đánh hà đại một chút này còn dùng ngươi nói ta khẳng định hảo hảo ban a hà đại là biết lý hà hoa bị hưu không khỏi có điểm buồn bực ta xem này hà hoa muội tử trừ bỏ người lớn lên béo điểm địa phương khác thực không tồi sao tay người hảo lại có thể kiếm tiền người cũng không tồi này như thế nào đã bị hưu đâu tao tứ muội kỳ thật cũng không biết suy đoán nói phỏng chừng chính là bởi vì nàng quá béo đi nam nhân đều không thích chính mình tức phụ xấu khẳng định muốn tìm cái đẹp hà đại không biết nói cái gì hảo Thở dài. Tính sau một lúc lâu, liền ở Hà Đại cho rằng Tào Tứ muội ngủ rồi thời điểm, nàng lại đột nhiên ra tiếng, "Không được, tốt như vậy nữ nhân bị hưu rất đáng tiếc, ta phải cho Hà Hoa muội tử hảo hảo lưu ý, có hảo nhân ra liền cho nàng nói nói, cũng không thể làm nàng chậm trễ." "Ngươi cũng cấp lưu ý, có tốt cùng ta nói." Hà Đại gật gật đầu, ân một tiếng. Chương 21. Ngày hôm sau, Tào Tứ muội khởi thập phân sớm, chờ đến Lý Hà Hoa lên thời điểm, nàng đã làm tốt cơm sáng. liền chờ Lý Hà Hoa xuất phát, xem Tào tứ muội như vậy tích cực, Lý Hà Hoa động tác nhanh lên, không dám chậm trễ, chạy nhanh rửa mặt tăng cơm, sau đó cùng Tào tứ muội một người dẫn theo hai rổ điểm tâm đi chân trên. Lý Hà Hoa không có vội vã đi bày quán, mà là trước đem Tào tứ muội đưa đi đường cái phía tây người nhiều địa phương, cùng nàng cùng nhau chọn cái địa phương đem rổ bày biện hảo, sau đó dẫn đầu mở miệng thét to lên bán điểm tâm, ăn ngon lại tiện nghi đậu đỏ bánh cùng trứng gà bánh, hoan nên miễn phí nhấm nháp. Lý Hà Hoa là vì cấp tào tứ mội làm mẫu, chỉ thét to hai lần tào tứ mội liền biết, học Lý Hà Hoa bộ dáng đi theo thét to lên. Chỉ chốc lát sau liền có người xuất phát từ tò mò vây quanh lại đây, Lý Hà Hoa lấy ra đậu đỏ bánh cùng trứng gà bánh cắt một khối, phân cho tưởng mua nhân phẩm nếm, tới tới tới, đại gia nếm thử, đây là nhà ta tổ truyền điểm tâm phương thuốc, bảo đảm ăn ngon, nếm sau không thể ăn ngại liền không mua. Lý Hà Hoa làm tự nhiên ăn ngon, không ai hưởng qua sau nói không thể ăn. Đại đa số người đều làm Lý Hà Hoa cấp tới cái một khối hai khối, Lý Hà Hoa vội vàng ứng hảo, không lưng cầm lấy giấy dầu bao bao khởi điểm tâm đưa cho khách nhân, sau đó lấy tiền. Có người đầu tiên mua, mặt sau liền có người đi theo mua, Lý Hà Hoa dần dần mà liền bất động, đứng ở một bên đem địa phương nhường cho Tào tứ muội, làm nàng chính mình tới. Tào tứ muội cũng là làm quán sống người, ngày thường nhanh nhẹn thực, hiện tại học Lý Hà Hoa bộ dáng học được 8-9 phần 10, bao điểm tâm lấy tiền đều thực không tồi, động tác cũng càng ngày càng thuần thục. Lý Hà Hoa thấy nàng không thành vấn đề, liền nói, kia lại tỷ, chính ngươi ở chỗ này bán a, ta đi phía đông bán. Tào tứ muội vội tranh thủ thời gian đáp lại Lý Hà Hoa, ngươi đi vội ngươi đi, ta nơi này không thành vấn đề, chờ kết thúc chúng ta lại cùng nhau trở về. Liền nói như vậy định, Lý Hà Hoa dẫn theo chính mình hai rổ điểm tâm trở về nàng thường bán địa phương. Mau đến trưa thời điểm, Lý Hà Hoa bên này điểm tâm toàn bộ bán xong rồi, liền vác rổ đi phía tây nhìn xem tào tứ muội. kết quả nửa đường thượng liền đụng phải cũng tới tìm nàng tào tứ muội, không khỏi cười hỏi, toàn bán xong rồi. tào tứ muội hiển nhiên thật cao hứng, bán xong rồi, bán thật sự mau đâu. lý hà hoa gật đầu, chúng ta đây cùng đi mua điểm làm điểm tâm tài liệu lại cùng nhau trở về. lý hà hoa hôm nay không riêng muốn mua đậu đỏ bánh cùng trứng gà bánh tài liệu, còn mua làm sơn cha bánh cùng liên dung tô tài liệu, chuẩn bị từ ngày mai khởi liền ra tăng này hai dạng điểm tâm tới bán. bởi vì mua sơn cha lý hà hoa lại nghĩ tới đường hồ lô. dứt khoát liền chuẩn bị lại làm điểm đường hồ lô tới bán thứ này tiểu hài tử thực thích ăn hơn nữa so làm điểm tâm còn đơn giản không bằng thuận tay làm một chút bán bán xem tuy rằng hiện tại trên đường cái cũng có không ít bán đường hồ lô nhưng là nàng làm đường hồ lô bất đồng với giống nhau đường hồ lô nàng dám cam đoan nàng đường hồ lô so giống nhau đường hồ lô ăn ngon 100 lần khẳng định sẽ không bán không ra đi trở lại hà ra thời điểm tao tứ mỗi đại nữ nhi hà đại nha đã đem cơm chưa làm tốt hai người trực tiếp ngồi xuống là có thể ăn Lý Hà Hoa lần đầu tiên cảm thấy có cái chính mình ra thật tốt, lại ngẫm lại chính mình tình cảnh hiện tại, không khỏi âm thầm mà thở dài. Cơm nước xong sau, Lý Hà Hoa liền bắt đầu chuẩn bị ngày mai bán điểm tâm. Nàng trước đem đậu đỏ bánh cùng trứng gà bánh làm tốt, sau đó bắt đầu làm sơn cha bánh cùng liên dung tô, chẳng qua ở xử lý sơn cha thời điểm, cố ý lưu lại một bộ phận sơn cha dùng để làm đường hồ lô. Tao tứ mọi người một nhà đều là phúc hậu người, cho rằng này làm điểm tâm biện pháp là người ta tổ truyền, không thể dễ dàng ngoại chuyện. đều thập phần tự giác mà không có hướng phòng bếp đấu, không nghĩ làm Lý Hà Hoa cảm thấy bọn họ người một nhà không phúc hậu tưởng thâu sư, chỉ có tào tứ muội xem Lý Hà Hoa như vậy vội, chủ động nói ra cho nàng nhóm lửa, nhưng là nàng chỉ ở lòng bếp ngồi cùng nàng trò chuyện, liếc mắt một cái đều không có hướng trên bệ bếp xem, liền sợ Lý Hà Hoa cho rằng, nàng thâu sư, Lý Hà Hoa không biết ra nhân này trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ dở khóc dở cười. Kỳ thật nàng căn bản không tính toán cất giấu. Bằng không nàng liền sẽ không quang minh chính đại mà ở tào tứ mội ra trong phòng bếp làm, tào tứ muội ra người nếu là muốn nhìn hoàn toàn có thể xem, học xong cũng là các nàng có bản lĩnh, nếu là quang xem là có thể làm ăn ngon, kia cũng không phải là có bản lĩnh sao. Phải biết rằng nàng sơ tiến phòng bếp thời điểm, ra ra đem lý ra sở hữu phương thuốc đều cho nàng, lại còn có tay cầm tay mà dạy dỗ nhưng là sơ sơ làm được hương vị đều không phải tốt nhất, vẫn là nàng đau khổ nghiên cứu, lần lượt nếm thử, lần lượt điều chỉnh. cuối cùng mới đưa hương vị điều đến tốt nhất. Cho nên chủ nghệ thứ này, vẫn là yêu cầu thiên phú, cụ bị thiên phú lúc sau, còn cần không ngừng nỗ lực. Giống những cái đó trời sinh phòng bếp sát thủ, liền tính giáo một trăm lần kia cũng là trăm đáp. Lý Hà Hoa một bên cùng tào tứ muội trò chuyện chút có không, một bên chuyên chú xuống tay hạ động tác, đem sơn cha làm thành cao trạng, một chút gia nhập bột mì dung hợp, lại để vào đường trắng thủy cùng mật ong thủy gia vị. Này đó động tác nàng liền tính nhắm mắt lại cũng có thể làm ra tới. Cho nên làm thập phân mau, từng khối hình dạng quy tắc điểm tâm dần dần ở nàng thủ hạ thành hình, nhất nhất bị bày biện ở trên thớt, chỉ còn chờ hạ nổi trưng thục là được. Lý Hà Hoa lại hoa hơn một canh giờ đem sơn cha bánh cùng liên dung tô làm tốt, cùng phía trước đậu đỏ bánh cùng trứng gà bánh cùng nhau bày biện ở một bên lượng lạnh, chỉ còn chờ lạnh sau là có thể bãi tiến trong rổ trang hảo. Kế tiếp chính là đường hồ lô, Lý Hà Hoa đem không tốt sơn cha đi trừ, sau đó tinh tế rửa sạch sẽ, dùng xiên tre sâu lên tới, mỗi năm cái xuyến một chối. phóng tới một bên, sau đó bắt đầu ngao chế nước đường, đợi cho nước đường ngao thành bọt biển trạng, chậm rãi xối đến xuyến tốt sơn tra mặt trên là được. Làm tốt đường hồ lô thập phần đẹp, trong suốt sáng trong, thuật nhìn thực mê người, tào tứ muội thực ngạc nhiên, muội tử, ngươi này đường hồ lô nhìn cũng thật đẹp, hơn nữa thực sạch sẽ bộ dáng, không giống những người khác bán như vậy đen tuyền. Lý Hà Hoa giải thích, có chút người bán đường hồ lô bên trong sơn tra không tốt lắm, hơn nữa làm phía trước đều sẽ không rửa rửa, cho nên đen tuyển." Còn có người ngao nước đường hỏa hậu không nắm chắc hảo, cho nên thoạt nhìn cũng khó coi. Đương nhiên, này tuyển dụng đường cũng là thực ảnh hưởng vị. Tào tứ muội cảm khái, này làm đường hồ lô cũng có nhiều như vậy chú ý a, quá phức tạp. Phần 21 Lý Hà Hoa cười, kỳ thật bất luận cái gì thức ăn đều có rất nhiều chú ý, muốn làm ăn ngon phải dụng tâm. Chờ đường hồ lô lượng lạnh lúc sau, Lý Hà Hoa lấy ra tam xuyến đường hồ lô ra tới đưa cho tào tứ muội, đại tỷ, đây là cấp trong nhà ba cái hải tử ăn. Ngươi đưa cho bọn họ đi. tao tứ mỗi chạy nhanh xua tay, không được không được, này một cái hai văn tiền đâu, cho bọn hắn ăn lãng phí, bọn họ không ăn, ngươi toàn cầm đi bán đi. Lý Hà Hoa không nghe, chính là đem tam xuyến đường hồ lô nhét vào nàng trong lòng ngực, nơi nào liền không thể cấp bọn nhỏ nếm thử lạp. Đây là ta cho bọn hắn, ngươi cũng đừng chối tử, lại chối từ liền xa lạ. tao tứ mỗi chối từ bất quá, đành phải thu xuống dưới, luôn mãi cảm tạ lúc sau lập tức liền lấy ra đi phân cho ba cái hải tử ăn kỳ thật trước kia bọn nhỏ đi theo nàng lên phố thấy người khác bán đường hồ lô đều rất muốn ăn chính là nàng liên tiếp mỗi lần đều nhẫn tâm mà không để ý tới bọn nhỏ ánh mắt hiện tại bọn họ thấy như vậy xinh đẹp đường hồ lô khẳng định thật cao hứng quả nhiên chỉ chốc lát sau lý hà hoa liền nghe thấy bên ngoài truyền đến bọn nhỏ tiếng hoan hô một lát sau tào tứ mội tiểu nhi tử tiểu tam nhi lộc cục mà chạy tiến vào vừa tiến đến liền hoan hô hà hoa gì ngươi làm đường hồ lô hảo hảo ăn nga lý hà hoa hướng hắn nhìn lại liền thấy hắn một tay cầm đường hồ lô, trong miệng còn ở nhai, bên miệng một vòng màu đỏ nước đường, bộ dáng có điểm buồn cười, chính là trong ánh mắt lại tất cả đều là hưng phấn quan mang, đây là một cái tiểu hài tử ăn đến ái mộ đồ vật khi biểu hiện. Lý Hà Hoa không khỏi nhớ tới thư lâm cái kia tiểu gia hỏa, đồng dạng là tiểu hài tử, cái kia tiểu gia hỏa lại hoàn toàn không có tiểu tam nhi hoạt bát rộng rãi, nàng thậm chí đều không có nghe được quá hắn phát ra quá thanh âm. Nghĩ vậy, Lý Hà Hoa tim thắt lại Túi đầu yên lặng mà dùng giấy dầu bao đem lớn nhất tốt nhất kia hai xuyến đường hồ lô bao vây lại, lại bao hai khối liên dung tô cùng sơn trà bánh, cùng nhau bỏ vào trong rổ. Bởi vì làm điểm tâm quá nhiều, dùng nguyên lai like rổ trang ít nhất đến trang 8 rổ mới đủ, như vậy không chỉ có rổ không đủ, người cũng sách không đi, xem lý Hà hoa ưu sầu, Tào tứ mội mang theo nàng đi trong thôn chuyên môn biên rổ cái sọt bán nhân ra, mua bốn cái đặc biệt đại rổ, như vậy vừa lúc chứa đầy 4 rổ, một người hai rổ. tuy rằng mỗi cái rổ trọng lượng trọng rất nhiều nhưng là ít nhất có thể xách theo đi chấn trên buổi tối ăn xong cơm chiều liền đèn dầu tào tứ mội đem hôm nay bán điểm tâm tiền từ trong túi móc ra tới đại mội tử hôm nay ta tổng cộng bán 44 khối điểm tâm tổng cộng 88 mươi văn tiền ngươi đếm đếm lý hà hoa đem tiền tiếp nhận tới bất quá cũng không có số mà là trực tiếp số ra tới 11 một văn tiền cấp tào tứ muội. tàu tử đây là ngươi hôm nay thủ lao hôm nay vất vả tào tứ muội thực kích động Lấy quá 11 văn tiền, trân trọng mà bỏ vào túi tiền, đại muội tử, cảm ơn ngươi. Lý Hà Hoa cười lắc đầu, tẩu tử, đây là ngươi nên được. Ngày mai chúng ta lại tân tăng hai dạng điểm tâm cùng đường hồ lô, tổng sản lượng là hôm nay gấp đôi còn nhiều, ngày mai khả năng tương đối vất vả. Tao tứ muội chụp hạ đuổi, này tính cái gì vất vả, này quá nhẹ nhàng. Ta đảo hy vọng bán càng nhiều càng tốt, ta đây đã có thể nhiều tránh không ít tiền. Cả gia đình người đều cười. Ngày hôm sau... hai người từng người sách theo hai đại rổ siêu trọng điểm tâm đi trước chấn trên ra một thân hãn không kịp nghỉ ngơi lý hà hoa liền thét to khai cường điệu giới thiệu tân điểm tâm rất nhiều người nhìn thấy tân điểm tâm đều tò mò mà mở miệng do hỏi lý hà hoa nhất nhất giới thiệu sau đó cắt cầm một khối sơn cha bánh cùng liên dung tô phân cho đại gia nhấm nháp hương vị tự không cần phải nói hảo vì thế rất nhiều người đều lựa chọn mua điểm sơn cha bánh cùng liên dung tôn đếm thử mới mẻ cũng có trong nhà giàu có nhân gia dứt khoát mỗi dạng đều mua một chút Đường Hồ Lô mọi người đều nhận thức, tiểu hài tử đặc biệt thích ăn, thấy Lý Hà Hoa nơi này cũng bán, hơn nữa nhăn người thật sự, rất nhiều đi theo đại nhân tới tiểu hài tử đều xảo muốn ăn, không ít đại nhân bị nháo vô pháp, đành phải móc ra hai văn tiền cấp mua một chối, kết quả bọn nhỏ ăn xong sau một cái kính mà liếm môi, thế nhưng còn muốn ăn, không đồng ý liền không đi, làm cho một ít đại nhân tức giận đến thượng bàn tay, còn đánh khóc mấy cái, làm cho Lý Hà Hoa xấu hổ không thôi. Hôm nay đường Hồ Lô là nhanh nhất bán xong. Lý Hà Hoa âm thầm may mắn, may mắn nàng trước tiên thu hai xuyến, bằng không tiểu ra hỏa cũng chưa ăn. Hôm nay sinh ý thực không tồi, nhưng là bởi vì lượng gia tăng rồi gấp đôi, cho nên so ngày thường nhiều bán một canh giờ mới bán xong, nhìn xem thời gian đều mau quá ngọ khi, phòng trừng tàu tứ mọi nơi đó cũng không bán xong, cho nên Lý Hà Hoa liền đi trước chỗ cũ lấy lòng tài liệu, lúc này mới đi phía tây Tào tứ mọi kia. Tàu tứ mọi bên này quả nhiên không bán xong, bất quá thừa không nhiều lắm, thấy Lý Hà Hoa lại đây, đứng lên nói. Đại mội tử ngươi bán xong lạp, so với ta mau đâu? Lý Hà Hoa nói, ta bán thời gian trường, lão khách nhân tương đối nhiều, cho nên bán nhanh một chút, ngươi nhiều bán đoạn thời gian cũng sẽ mau. Tào tứ mội gật đầu, này ta biết đến, ta bên này cũng không nhiều lắm, thực mau là có thể đi trở về. Lý Hà Hoa trong lòng nhớ thương tiểu gia hỏa, vì thế đối tào tứ mội nói, đại tỷ, ta liền không cùng ngươi cùng nhau đi trở về, ta tưởng trở về một chuyến, nhìn xem trong nhà hải tử. Tao tứ mội là cái làm mẫu thân, lý giải một cái mẫu thân đối hải tử không tha, cho rằng Lý Hà Hoa cũng là tưởng hải tử. Lý giải gật đầu, hẳn là hẳn là, ngươi mau đi đi, hảo hảo xem xem hải tử, ta cho ngươi lưu cơm trưa. Lý Hà Hoa gật đầu ứng hảo, liền vội vàng mà chạy đến Thượng Thủy Thôn. chương 22 Lý Hà Hoa đuổi tới Thượng Thủy Thôn thời điểm, thời gian đã qua buổi trưa, từng nhà đều ăn qua cơm trưa, trong thôn im lặng, đại gia hẳn là đều ở sau khi ăn xong ngủ trưa. Lý Hà Hoa hiện tại không có biện pháp đi vào, bởi vì liền tính Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn không ở nhà, Trương Lâm Thị cũng sẽ ở nhà ngủ trưa, nàng nhưng không muốn cùng Trương Lâm Thị chạm mặt, trừ bỏ cái kia tiểu gia hỏa, trương gia những người khác nàng đều không nghĩ chạm mặt. Giờ phút này, Lý Hà Hoa bụng bụng đói kêu vang, trong lòng thập phần dối rắm rốt cuộc là lần sau lại đến đâu vẫn là vẫn luôn chờ đến Trương Lâm Thị ngủ trưa sau ra cửa đâu. Đi về trước đi, Lý Hà Hoa lại luyến tiếp cái kia tiểu gia hỏa. rất muốn đem mang đến thức ăn cho Hà ăn, chính là ở chỗ này chờ đi, lại không biết trương lâm thị khi nào mới tỉnh ngủ ra cửa, chẳng lẽ nàng muốn chịu đựng đói khát chết chờ sao? Hơn nữa nếu là chờ đến quá muộn, nàng liền tới không kịp trở về làm điểm tâm nha. Rồi dám lại rồi dám, lý hà hoa lại đợi không sai biệt lắm non nửa cái canh giờ còn không có thấy trương lâm thị ra cửa, không khỏi từ bỏ, đang định hôm nay đi về trước, đột nhiên quét đến trương thiết sơn ra tới, trong lòng ngực còn ôm cái kia tiểu ra hỏa, lý hà hoa cả kinh. Vội vàng trốn hồi đại thụ mặt sau. May mắn đây là mấy cây siêu thô đại thụ liền ở bên nhau, bằng không đã có thể ngăn không được nàng cường tráng thân hình. Chỉ thấy Trương Thiết Sơn đem Tiểu Gia Hỏa lập tức ôm đến cách đó không xa một cây đại thụ hạ, nơi đó không biết khi nào an cái bàn đu dây. Trương Thiết Sơn đem Tiểu Gia Hỏa phóng tới bàn đu dây ngồi, làm Tiểu Gia Hỏa nắm chặt hai bên dây thừng, sau đó vòng đến hắn phía sau, nhẹ nhàng mà giúp hắn đẩy bàn đu dây, Tiểu Gia Hỏa nhẹ nhàng mà phiêu đắng lên Lý Hà Hoa hiện tại vị trí vị trí cách này biên rất gần, tư thụ cùng thụ khe hở có thể tinh tường nhìn đến Tiểu Gia Hòa hết thảy. Tiểu Gia hỏa bị bàn đu dây lắc lư lên, tuy rằng mặt bộ vẫn là không có gì biểu tình, cũng không có phát ra khanh khách tiếng cười, nhưng là trên mặt biểu tình lại không hề là lỗ trống, mà là chân thật mà ở vào trong hiện thực. Hiển nhiên, Tiểu Gia hỏa ở thể nghiệm chơi đánh đu chuyện này. Không nghĩ tới Trương Thiết Sơn một đại nam nhân như vậy cẩn thận, còn biết phải cho Tiểu Gia hỏa làm món đồ chơi đậu hắn vui vẻ. lý hà hoa vốn dĩ đều muốn chạy nhưng hiện tại xem tiểu gia hỏa chơi bàn đu dây lại lẳng lặng mà nhìn lên tính toán chờ tiểu gia hỏa chơi đủ rồi nàng lại đi kết quả trương thiết sơn bồi tiểu gia hỏa 15 phút sau ngồi sổm tiểu gia hỏa trước mặt đối hắn nói gì đó sau đó liền thẳng tránh ra về nhà đi độc lưu tiểu gia hỏa một người ở kia lý hà hoa cho rằng trương thiết sơn là trở về lấy cái gì đồ vật kết quả đợi thật dài thời gian đều không thấy hắn trở về không khỏi thầm nghĩ chẳng lẽ trương thiết sơn là có chuyện gì sao Vẫn là đã quên bên ngoài Tiểu Gia Hỏa kia nàng muốn hay không thừa dịp cái này Cơ hội tốt đi tìm Tiểu Gia Hỏa đem ăn đưa cho hắn đâu Chính là vạn nhất Trương Thiết Sơn đột nhiên ra tới thấy nàng làm sao bây giờ Có thể hay không lại cho rằng nàng giáp tâm bất lương Lý Hà Hoa lâm vào vô hạn dối dám chung Dứt khoát lại quan sát non nửa khắc Kết quả vẫn là không thấy Trương Thiết Sơn trở về Mắt thấy lại chờ đợi thời gian liền không còn sớm Lý Hà Hoa khẽ cắn môi Quyết định liều mạng Nàng liền đi ra ngoài làm sao vậy thấy liền thấy đi, nàng nhìn xem hải tử phạm phát a, trong lòng làm tốt xây dựng, lý hà hoa chậm rãi từ sau thân cây mặt đi ra, lập tức đi vào tiểu gia hỏa trước mặt ngồi xổm xuống, xuống, lộ ra đại đại tươi cười hướng tiểu gia hỏa chào hỏi, bà bối, có hay không tưởng ta a, ta rất nhớ ngươi nga, tiểu gia hỏa nguyên bản là cúi đầu, dường như ở trầm tư cái gì, kết quả bị lý hà hoa một e hơi hơi địa chấn một chút, sau đó thế nhưng chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía lý hà hoa. Lý Hà Hoa đều phải sợ ngây người, đây là tiểu gia hỏa lần thứ hai đối nàng nói chuyện có phản ứng, lần trước vẫn là nàng lấy thịt nướng quấy cơm đến trước mặt hắn hắn mới có phản ứng, lần này nàng chỉ là cùng hắn chào hỏi một cái hắn liền ngẩng đầu xem nàng, cái này làm cho nàng hiện tại tâm tình so ở hiện đại khi cùng chính mình thần tượng bắt tay còn kích động. Này có phải hay không thuyết minh tiểu gia hỏa không như vậy bài xích nàng? Tiểu gia hỏa ở dần dần mà tiếp thu nàng đúng hay không? Tiểu gia hỏa cảm nhận được nàng đối hắn hảo có phải hay không? lý hà hoa kích động đến không được bất quá thời gian hữu hạn nàng vội vàng rèn sắt khi còn nóng nhấc lên rổ thượng bố đem bên trong thức ăn toàn bộ lấy ra tới bảo bối ta cho ngươi mang ăn ngon có đường hồ lô còn có sơn trà bánh còn có liên dung tô đều ăn rất ngon lý hà hoa cầm lấy một cái liên dung tô đưa tới tiểu gia hỏa bên miệng tới bảo bối há mồm, ăn một ngụm tiểu gia hỏa tầm mắt chậm rãi di động đến chính mình bên miệng liên dung tô thượng lặng im một lát sau chậm rãi hé miệng cắn một ngụm Lý Hà Hoa khỏe miệng càng ngày càng tiểu, phòng chừng cười đến giống cái đồn đốc, nhưng nàng không để bụng, bởi vì nàng rất cao hứng, tiểu gia hỏa thế nhưng nguyện ý ăn nàng uy đồ vật, một chút đều không có giống lần đầu tiên như vậy điên cuồng bài xích. Lý Hà Hoa cầm lòng không đậu mà nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi biết ta cũng không phải đối với ngươi không tốt người kia đúng hay không? Hiện tại không sợ ta đúng hay không?" Cứ việc tiểu gia hỏa không có đáp lại, nhưng là Lý Hà Hoa vẫn như cũ cao hứng. Chờ đem trong tay liên dung tô huy xong, Lý Hà Hoa biết chính mình không thể lại ở lâu, đành phải đem sở hữu thức ăn phóng tới tiểu gia hỏa trên đùi, bảo bối, thời gian không còn sớm, ta phải đi lâu, ta lần sau lại đến xem ngươi. Ngươi phải hảo hảo ăn cơm biết sao. Bảo bối tai kiến. Tiểu gia hỏa mở to đen bóng mắt to lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng, môi gắt gao nhấp. Lý Hà Hoa đối hắn lộ ra cái mỉm cười, lui về phía sau hai bước, sau đó xoay người, thấy cũng không có người phát hiện nàng, chạy nhanh dọc theo đường nhỏ hướng liên hoa thôn mà đi Trở lại liên hoa thôn thời điểm, tào tứ mội sớm đã ăn cơm xong, còn nhỏ ngủ một hồi, thấy Lý Hà Hoa trở về, chạy nhanh lôi kéo nàng hướng phòng bếp đi, đại muội tử ngươi như thế nào như vậy vãn mới trở về, đói bụng đi. Ta cho ngươi để lại cơm trưa, ngươi mau ăn chút. Lý Hà Hoa phía trước đích xác đói bụng, bất quá hiện tại đã không có gì cảm giác, bởi vì đói quá mức, ngược lại không muốn ăn. Thấy Lý Hà Hoa không muốn ăn, tào tứ mội không tán đồng, như thế nào có thể không ăn đâu, người cũng không thể không ăn cơm a Lý Hà Hoa tự dễu mà cười, đại tỷ, ngươi xem ta này dáng người, ta à, phải ăn ít điểm, như vậy mới có thể biến gầy đâu. Tao tứ mội nhìn Lý Hà Hoa dáng người, đang chuẩn bị nói cho dù béo cũng không thể không ăn cơm, lại đột nhiên phát hiện không thích hợp, đại mội tử, ngươi giống như gầy ai. Lý Hà Hoa kinh ngạc, phải không? Nhưng nhìn xem chính mình vẫn là một thân thì ta. Tao tứ mội lại cẩn thận nhìn nhìn, xác định gật đầu, đích xác gầy. Ta nhớ rõ ngươi lần đầu tiên đến chúng ta thôn thời điểm chính là xuyên hiện tại này thân quần áo, khi đó chính là điển tràn đầy, quần áo đều mau đâu không được, không nói gạt ngươi, khi đó ta ánh mắt đầu tiên thấy ngươi liền suy nghĩ, này nữ tử như vậy béo, quần áo sẽ không tan vỡ đi. Chính là ngươi xem ngươi hiện tại, này quần áo đều lỏng, còn lỏng không ít đâu. Không có tào tứ mội nhắc nhở, Lý Hà Hoa thật đúng là không có phát hiện. Nàng không có sưng, không có biện pháp mỗi ngày sưng chính mình thể trọng, cho nên không biết chính mình rốt cuộc gầy không ốm. Hơn nữa mỗi ngày đều ở vì kiếm tiền bận rộn, cũng liền không có quá nhiều chú ý chính mình béo gầy. Hiện tại kinh tảo tứ mội vừa nói, Lý Hà Hoa lúc này mới phát hiện giống như thật là như vậy. Nàng hiện tại trên người xuyên áo ngoài không phải bó sát người, ngược lại lòng rất nhiều, còn cũng là, tùng tùng cũng không giống vừa tới thời điểm chật căng. Đây là thật gầy. Phần 22 Lý Hà Hoa kinh hỉ, xem ra nàng gầy thân có hiệu quả, nàng không có bạch giảm béo A. Tuy rằng hiện tại vẫn là rất béo, nhưng tốt xấu nàng ở chậm rãi biến gầy, chỉ cần vẫn luôn kiên trì đi xuống tin tưởng một ngày nào đó sẽ khôi phục thành nàng kiếp trước ma quỷ dáng người lý hà hoa đột nhiên cảm thấy chính mình hiện tại cả người đều là lực lượng xem lý hà hoa như vậy cao hứng tao tứ mội cũng vì nàng vui vẻ đại muội từ a ngươi xem ngươi tốt như vậy duy nhất khuyết điểm chính là béo nếu có thể tiếp tục gầy đi xuống khẳng định có một sọt to nam nhân truy ở ngươi phía sau cướp cưới ngươi đâu lý hà hoa phụt một chút cười đại tỷ ngươi nói qua khoa trường Nào có người muốn cưới ta Hơn nữa nàng cũng không nghĩ kết hôn, làm thời đại này một cái người vợ bị bỏ rơi, tưởng cũng biết phải bị người khác xem thường, cưới nàng không phải người góa vợ chính là chất lượng không quá cao, nàng làm gì phải gả người đâu, còn không bằng chính mình kiếm tiền chính mình hoa, tiêu giao sung sướng đâu. Đương nhiên, những lời này nàng khẳng định sẽ không nói cấp tào tứ muội nghe, bởi vì nàng phỏng trừng vô pháp lý giải nàng ý tưởng. Tào tứ muội đích xác đoán không được lý hà hoa độc thân ý tưởng, tự cố nói. sao không có ai cưới đâu ngươi yên tâm đi đại tỷ cho ngươi lưu ý đâu bảo quản cho ngươi hảo hảo chọn lý hà hoa cũng không thèm để ý chỉ lo ân ân a a mà có lệ qua đi xoay người ăn cơm đi sau khi ăn xong tao tứ mội làm lý hà hoa trước không vội mà vội đem nàng kéo đến cái bàn biên ngồi xuống đem hôm nay kiếm được tiền lấy ra tới đại mội tử hôm nay kiếm so ngày hôm qua nhiều hơn ta này hầu bao thiếu chút nữa trang không dưới nói xôn xao mà móc ra tới một đống lớn tiền đồng phóng tới trên bàn phát ra một trận tiếng vang. Tao tứ muội một bên bỏ tiền một bên nói, hôm nay chỉ lo bán điểm tâm, cũng chưa kịp số một số, ta đây liền tới số một chút, đại muội tử ngươi cũng giúp ta đếm đếm. Lý Hà Hoa gật đầu, đem trên bàn tiền phân lại đây một nửa bắt đầu số, số ra tới kết quả là 98 văn tiền, mà Tào tứ muội bên kia cũng số ra tới, tổng cộng 102 văn tiền, thêm lên vừa lúc 200 văn tiền. Tao tứ muội kinh hỉ mà trừng lớn đôi mắt, đại muội tử, hôm nay ta bán 200 văn tiền đâu. Lý Hà Hoa cười, ở trong lòng tính hạ hôm nay Tảo Tứ Mội bán điểm tâm số, dối tay lấy ra 25 văn tiền đưa cho Tảo Tứ muội, đại tỷ, đây là ngươi hôm nay thủ lao. Tảo Tứ muội cầm 25 văn tiền, đôi mắt đều ở mạ quang. Đây là 25 văn tiền A, gần nửa ngày liền kiếm lời 25 văn tiền A, có thể so một cái tráng lao động làm hai ngày tránh còn nhiều A, như thế nào liền như vậy không thể tin được đâu. Lý Hà Hoa gợi lên khuệ miệng, đem trên bàn tiền thu hồi tới. Sau đó đem chính mình hôm nay kiếm tiền cũng lấy ra tới đêm đếm, đi diệt trừ mua tài liệu tiền, tổng cộng kiếm lợi 150 văn tiền. Nói cách khác, hôm nay thuần lợi nhuận là 325 văn tiền. Lý Hà Hoa cảm thấy hôm nay tránh rất nhiều, bất quá chỉ cần vừa nhớ tới muốn ở trấn trên mua bộ sân yêu cầu tiền, lại lập tức cảm thấy này tiền quá ít, xem ra vẫn là muốn nỗ lực phân đấu à, vì thế vô vô tảo tứ mụi tay, hảo đại tỷ, chúng ta tới làm điểm tâm đi, về sau mỗi ngày đều có thể kiếm nhiều như vậy. Tào tứ muội lấy lại tinh thần, nhiệt tình mười phần mà đứng dậy, đúng đúng đúng, làm điểm tâm. Ngày mai tiếp tục bán. Ma liên ở Lý Hà Hoa cùng Tào tứ muội ở phòng bếp vùi đầu làm điểm tâm thời điểm. Đại nha đột nhiên chạy tiến vào, Hà Hoa gì? Bên ngoài có người tìm ngươi. Lý Hà Hoa kinh ngạc, ai sẽ tìm nàng? Như thế nào biết nàng ở chỗ này? Thấy Lý Hà Hoa nghi hoặc, Đại nha nói, hình như là tìm ngươi làm bàn việc. Lý Hà Hoa vừa nghe, chạy nhanh tháo xuống trên eo tạp dề đi ra ngoài. Chỉ thấy nhà chính ngồi đối trung niên phu thê, thấy Lý Hà Hoa tiến vào lập tức đứng lên, Lý đầu bếp A, nguyên lai like ngươi đổi chỗ ở A, chúng ta vừa mới còn chạy một chuyến thượng thủy thôn, tới đó mới biết được ngươi hiện tại ở chỗ này, nhưng làm chúng ta hảo tìm A. Lý Hà Hoa nghĩ hoặc, nguyên lai like bọn họ đi thượng thủy thôn tìm nàng sao? Đó là ai nói cho bọn họ nàng ở chỗ này nha? Giống như không ai biết nàng hiện tại ở tại Tào đại tỷ ra đi. Bất quá, không đợi Lý Hà Hoa cẩn thận tự hỏi. Đôi vợ chồng này liền nói khởi chính mình ý đồ đến, Lý Hà Hoa tâm thần lập tức bị dẫn tới này mặt trên tới. Chương 23 Nam tử đầu tiên tự giới thiệu nói, ta họ cố, ra là trường Hà Thôn, mọi người đều kêu ta cố đại, các ngươi cũng như vậy kêu ta là được. Đơn giản giới thiệu xong chính mình, cố đại mở miệng thuyết minh ý đồ đến, chúng ta lần này tới là tưởng thỉnh ngươi làm bàn tiệc, nhà ta tiểu nhi tử tháng sau sở đoạn đón dâu, ly đầu bếp ngươi giúp đỡ. Trường Hà Thôn Đó là ở nơi nào a nàng căn bản không quen biết ta đôi vợ chồng này là như thế nào biết nàng lý hà hoa trong lòng nghi hoặc không dám tùy tiện đáp ứng vì thế mở miệng hỏi ra nghi hoặc cố đại thúc các ngươi là như thế nào biết ta ta trước nay không ở các ngươi thôn đã làm bàn tiệc đâu cố dâu cả chức cố đại một bước mở miệng trả lời chúng ta là nghe hàng xóm nhắc tới ngươi nhà ta vốn là chuẩn bị đi tìm chu lão căn làm bàn tiệc kết quả nháo có điểm không mấy vui vẻ sau đó nhà ta hàng xóm liền cùng ta nhắc tới ngươi Nàng nói nhà nàng có thân thích ở Liên Hoa Thôn, lần trước ăn qua ngươi làm bàn tiệc, đặc biệt ăn ngon, nói là quăng chu lão căn vài con phố, khiến cho chúng ta tới tìm ngươi, cho nên chúng ta liền nghe được ngươi, này liền tới thỉnh ngươi làm bàn tiệc. Lý Hà Hoa bừng tỉnh, nguyên lai like là như thế này à, phỏng chừng là cái này hàng xóm lần trước ở vương lão đầu trong nhà ăn qua nàng làm bàn tiệc. Nói như vậy nói, đi làm bàn tiệc liền không có gì vấn đề. Bất quá ở đáp ứng phía trước, bàn tiệc đề cập đến giá cả vấn đề vẫn là muốn nói rõ ràng. Nàng đến hỏi trước rõ ràng khoảng cách, căn cứ khoảng cách tới lấy tiền, xa địa phương lại ấn nguyên lai giá cả thu phí đã có thể không được. Vì thế Lý Hà Hoa hỏi, cố đại thúc cố đại thẩm, không biết nhà các ngươi đến nơi đây đại khái bao lâu thời gian A. Cố đại suy nghĩ một lát, trả lời, từ nhà ta trực tiếp đến nơi đây, đi bộ nói không sai biệt lắm một canh giờ rưỡi. Một canh giờ rưỡi đối với Lý Hà Hoa tới nói kia đã có thể có điểm xa, một đi một về phải ban ngày thời gian. Hơn nữa nàng buổi sáng còn phải thiên không lượng liền đi qua đi mới có thể không chậm trễ làm bàn tiệc. Tiên này bàn tiệc phải thu tám văn tiền một bàn. Lý Hà Hoa quyết định đầu tiên cùng đôi vợ chồng này nói tốt giá vấn đề, cố đại thúc cố đại thẩm, giúp các ngươi làm bàn tiệc không có gì vấn đề, nhưng là này giá ta muốn trước tiên cùng các ngươi nói tốt, các ngươi nhìn xem được chưa lại nói. Nhà ngươi cách nơi này rất xa, một đi một về ta muốn nhiều lãng phí ban ngày thời gian ở trên đường, cho nên này bàn tiệc ta phải thu tám văn tiền một bàn. các ngươi xem có thể hay không tiếp thu này giá có thể tiếp thu ta liền đi cho các ngươi làm cái gì tám văn tiền hai người nghe nói tám văn tiền một bàn cả kinh không phải nói thu năm văn tiền một bàn sao bọn họ chính là bởi vì nghe được nàng không riêng đồ ăn làm ăn ngon giá cũng tiện nghi lúc này mới tới tìm nàng nha như thế nào tới rồi bọn họ nơi này liền tám văn tiền một bàn đâu cố đại do dự mà mở miệng này ta nghe nói ngươi phía trước hình như là thu năm văn tiền một bàn a như thế nào muốn chúng ta tám văn tiền chẳng lẽ này lý đầu bếp cũng cùng kia chú lão căn giống nhau là cái cố định lên giá lý hà hoa biết bọn họ tới phía trước khẳng định hỏi thăm quá nàng phía trước thu bản tiệc giá hiện tại có này nghi vấn cũng là bình thường cho nên nghiêm túc cho bọn hắn giải thích ta phía trước thật là thu 5 văn tiền một bản nhưng kia đều là khoảng cách nhà ta gần địa phương ta trừ bỏ làm bản tiệc ngày đó mặt khác thời gian sẽ không chậm trễ cho nên cứ theo lẽ thường thu 5 văn tiền một bản nhưng là xa địa phương Quang lên đường ta phải hoa cái ban ngày, cũng chính là một ngày không thể làm mặt khác sống. Này nếu là lại thu năm văn tiền ta đã có thể mệt, kia còn không bằng không làm này bản tiệc đâu. Các ngươi nói có phải hay không cái này lý? Này Phu Thê hai người biết nàng nói có lý, chính là này một thêm chính là tam văn tiền a, tám văn tiền một bản bản tiệc, bọn họ liên tiếp. Xem hai người do dự, Lý Hà Hoa cũng không miễn cưỡng, cười nói, đại thúc đại thẩm, như vậy đi, các ngươi trở về suy xét suy xét rồi nói sau. Nếu là hành nói ta liền đi cho các ngươi làm. Phu thê hai người nhất thời cũng lưỡng lự, cũng tưởng trở về hảo hảo ngẫm lại, cho nên liền theo Lý Hà Hoa nói đứng lên, chúng ta đây đi trước, trở về thương lượng thương lượng lại nói. Lý Hà Hoa khách khách khí khí mà đem hai người tặng đi ra ngoài, trong lòng đối với này cọc sinh ý có được hay không nhưng thật ra không có gì chờ mong, nếu là thành nàng liền đi làm, không thành nàng liền tiếp tục bán nàng điểm tâm, không chậm trễ kiếm tiền. Xem người đi rồi. Tào tứ mỗi biên tiếp tục cấp lý hà hoa nhóm lửa biên nói đại mội tử ta nói thật ngươi làm kêu bản tiệc thật sự ăn quá ngon kỳ thật ngươi thu 8 văn tiền ta cảm thấy một chút cũng không quý ngược lại đáng giá thực nhưng là trong thôn mặt người lập tức không tiếp thu được cũng là có thể lý giải ở ngươi phía trước làm bản tiệc chu lão căn đều là 5 văn tiền một bàn bàn tiệc hiện tại đột nhiên một bàn bỏ thêm tam văn tiền do dự là bình thường lý hà hoa đương nhiên biết này đạo lý cười cười đại tỷ ta biết đến bất quá ngươi cũng thấy Ta hiện tại bán điểm tâm cũng kiếm tiền, quá xa địa phương làm bàn tiệc, người lại mệt, kiếm tiền còn không có ta bán điểm tâm nhiều, ta đây còn đi làm cái này không phải ngốc sao. Cho nên xa địa phương ta liền quyết định thống nhất thu 8 văn tiền một bàn, nếu là nhân gia cảm thấy quý, vậy không có biện pháp. Tao tứ muội cảm thấy Lý Hà Hoa nói rất có đạo lý, nếu là nàng, nàng cũng sẽ không ngốc đến chỉ thu 5 văn tiền một bàn A, kia đã có thể mệt. Bất quá mọi tử A, kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, ngươi thu 8 văn tiền một bàn. Chủ nhân ra cũng không tính có hại, kia chú lão căn chủ nghệ không ngươi hảo ta liền không nói, đơn nói này giá cả, tuy rằng chú lão căn chỉ thu 5 văn tiền một bản, nhưng là hắn người này tính tình đại, lại còn có thêm vào muốn đổ vật cái gì yên á rượu a, không cho liền không cho ngươi làm, nhiều vô số thêm lên, này một bản nói không chừng còn không ngừng 8 văn tiền đâu. Lý hà hoa nhún mày, đối này chú lão căn cách làm không tỏ ý kiến. Tao tứ muội tiếp tục nói, kỳ thật muốn ta lựa chọn a, ta liền tuyển ngươi. Ngươi lại không cần dư thừa đồ vật, thái độ còn hảo, làm đồ ăn lại ăn ngon, này không lựa chọn ngươi mà lựa chọn chu Lão căn, kia chính là choáng vắng đâu. Lý Hà Hoa mỉm cười, tính đại tỷ, này tuyển ai không chọn ai, vẫn là xem nhân ra chính mình suy tính, nếu là bọn họ tìm ta cấp làm bàn tiệc, ta đây phải hảo hảo làm, không tìm ta cũng không quan hệ. Tao tứ mội tán thành gật đầu. Nói qua sau Lý Hà Hoa liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu, chuyên tâm làm khởi điểm tâm tới. Kết quả ngày hôm sau nàng cùng Tảo tứ muội bán xong điểm tâm trở về, liền lại một lần gặp được cố đại phu thê. Thấy Lý Hà Hoa trở về, hai vợ chồng cười chào hỏi qua sau liền nói: Lý đầu biết A, ngày hôm qua trở về chúng ta suy xét hảo, vẫn là tưởng thỉnh ngươi đi cho chúng ta ra làm bản tiệc, này giá liền ấn ngươi nói 8 văn tiền một bản. Cố đại phu thê vốn là cảm thấy 8 văn tiền một bản quá quý, so chú lão căn thu phí quý tam văn tiền một bản, này toàn bộ bản tiệc làm xung dưới, liền nhiều 60 mươi văn tiền a. này số tiền nhưng không tính thiếu cho nên bọn họ nghĩ vẫn là đi tìm chu lão căn đi liền tính hắn tính tình không tốt lắm người khó hầu hạ một chút nhưng nhận nhẫn cũng liền đi qua nhưng bọn hắn trở về cùng trong nhà mặt mấy cái nhi tử một thương lượng mấy đứa con trai đều không quá nhận đồng bọn họ ý tưởng đại nhi tử nói tuy rằng chu lão căn thu tiền thiếu nhưng là hắn kia thái độ thật sự làm người nén giận thực hơn nữa ai không biết hắn làm bản tiệc phía trước còn phải tam thỉnh bốn thỉnh nào một lần đi không cần mang các loại thứ tốt Quan vài thứ kia liền không ngừng 60 văn tiền đi. Còn thứ hai rất là tán đồng lợi này, cũng đi theo nói, đúng vậy cha, kia chú lão căn cũng quá càng hẳn rỡ, muốn ta xem à, chúng ta liền không thình hắn, xoa xoa hắn ngạo khí. Dù sao này nhiều 60 văn tiền nhà chúng ta cũng không phải không cho được. Trong nhà mặt mấy cái hải tử đều nói như vậy, cố đại ý tưởng liền dần dần thay đổi, hắn cảm thấy bọn nhỏ nói cũng rất có đạo lý, hơn nữa muốn hắn lại kéo xuống mặt ra đi cầu chu lão căn, hắn thật đúng là khó xử. Nếu như vậy, vậy đi thỉnh cái này Lý đầu biết đi. Cho nên hôm nay phu thê hai người lại tới thỉnh Lý Hà Hoa làm bản tiệc. Lý Hà Hoa không nói thêm cái gì, nếu nhân ra lại tới thỉnh, nàng tự nhiên đáp ứng, kia hành, đến lúc đó ta đi cho các ngươi làm, các ngươi cụ thể làm việc nhật tử ở đầu thiên A. Tổng cộng nhiều ít bản, Là làm hai ngày bản tiệc vẫn là một ngày. Cố đại nhất nhất trả lời, nhật tử định tại hạ đầu tháng 1, lần này bản tiệc làm 20 bản, một ngày làm xong. Trước một ngày bản tiệc chính chúng ta trong nhà mặt đơn giản làm làm ăn một chút là được, ngày hôm sau là chính tịch liền phải làm phiền ngươi. Như vậy làm bản tiệc phương thức là Lý Hà Hoa sở thích, nay thuyết minh nàng chỉ cần đi làm một ngày bản tiệc là có thể trở về, đi sớm về chê nói, chỉ cần chậm trễ một ngày liền hảo. Lý Hà Hoa gật đầu nói, kia hảo, ta đã biết, ta sẽ ở ngày đó sáng sớm liền chạy tới nơi, nguyên liệu nấu ăn các ngươi lấy lòng, ta nhìn nguyên liệu nấu ăn định thức đơn, đến lúc đó lại cùng các ngươi thương lượng Phần 23. Cố đại phu thê gật đầu ứng hảo, lúc này mới rời đi Hà Gia. Tao tứ mội toàn bộ hành trình đang nghe, gặp người đi rồi, lúc này mới nói, mùng một làm việc, này cũng không mấy ngày rồi, hôm nay đều 25. Cũng chính là còn có 5 ngày thời gian, bất quá này đối với lý Hà hoa không có gì ảnh hưởng, duy nhất đối nàng có ảnh hưởng chính là mùng một ngày này sẽ chậm trễ nàng bán điểm tâm việc, nếu là nàng không đi bán nói, nàng này phân điểm tâm tiền liền không thể kiếm lời. Vốn dĩ nàng là tính toán mỗi lần ở nàng đi cho người ta làm bản tiệc thời điểm khiến cho Tảo tứ mội một người đi bán, nhưng là hiện tại nàng ý tưởng có điểm thay đổi, bất quá này thay đổi có thể hay không thực hiện còn muốn cùng Tảo tứ mội thương lượng một chút. Vì thế, tại đây thiên ăn xong cơm chiều lúc sau, Lý Hà Hoa cùng Tảo tứ mội đưa ra chính mình trong lòng tân ý tưởng, đại tỷ, vốn dĩ ta là tính toán ở ta mỗi lần đi làm bản tiệc thời điểm, chỉ do ngươi một người đi, chờ ta trở lại lại cùng ngươi cùng đi bán điểm tâm. Nhưng là hiện tại ta lại có cái tân ý tưởng, ta muốn nói với ngươi, ngươi xem ngươi cùng đại ca có thể hay không đồng ý. Tao tứ mội cùng hà đại thấy nàng nói như vậy, đều chăm chú lắng nghe. Lý Hà Hoa nói, ta là nghĩ, ta đi làm bản tiệc hôm nay, có thể hay không thỉnh ngươi ra bọn nhỏ đi giúp ta bán điểm tâm, tiền ta sẽ phó cấp bọn nhỏ, cùng ngươi giống nhau, cũng là bốn khối một văn tiền. Ngươi xem được chưa? Kỳ thật Lý Hà Hoa có điểm hơi xấu hổ nói ra lời này, bởi vì ở trong lòng nàng. Đại nha bọn họ vẫn là hài tử, muốn tiểu hài tử đi ra ngoài làm việc kiếm tiền giống như rất không tốt, chính là thời đại này lại bất đồng với hiện đại, rất nhiều mười mấy tuổi hài tử liền giúp đỡ trong nhà mặt kiếm tiền, nàng ở chấn trên thời điểm, thường xuyên thấy 12-13 tuổi hài tử ở bên đường bán đồ vật, thời đại này, con nhà nghèo sớm đưng ra, căn bản không có hiện đại như vậy đau sùng hài tử. Cho nên Lý Hà Hoa liền thử thăm dò nói ra, nếu là Tào tứ mỗi hai vợ chồng đau lòng hài tử, vậy đương nàng chưa nói, Nếu là bọn họ cảm thấy có thể, kia hai bên đều có thể kiếm tiền. Tao tứ muội cùng hà đại còn không có tỏ thái độ đâu. Đại nha cùng tiểu tam nhi liền dẫn đầu gật đầu. Đại nha đầu tiên nói, hà hoa gì, ta đi ta đi. Ta đi cho ngươi bán, ta phía trước thường xuyên cùng nương đi chấn trên bán trứng gà. Cái này ta sẽ, bảo đảm cho ngươi lấy lòng. Tiểu tam nhi cũng thực tích cực, hà hoa gì, ta cũng đi, ta sẽ thét to, cũng sẽ tính sổ, khẳng định không thể so nương bán kém. Lý Hà Hoa không nghĩ tới bọn nhỏ như vậy tích cực mà đáp ứng, trong lòng thập phần cảm khái, thật là thực hiểu chuyện bọn nhỏ A nếu là gác ở hiện đại, ba mẹ nhường ra môn đi mua bình nước tương phỏng trừng đều kêu bất động miệng, nhưng bọn họ lại tích cực mà muốn đi hỗ trợ, chính là vì cấp trong nhà nhiều tránh điểm tiền đi. Lý Hà Hoa nhìn về phía Tào tứ muội cùng hà đại hai người, trưng cầu bọn họ ý kiến. Tào tứ muội đương nhiên không có Lý Hà Hoa tưởng cái gì đau lòng sùng ái hài tử tâm tư, đối với bọn nhỏ có thể nhận được cái này sống. Nàng cao hứng còn không kịp đâu. Đại Nha đã 14 tuổi, đại nhi tử đại hà 13 tuổi, tiểu tam nhi cũng mau 10 tuổi, này ở nông thôn tới xem đã là đại hải tử, đã sớm có thể giúp đỡ trong nhà mặt làm rất nhiều sống, phía trước nàng cũng mang theo bọn nhỏ đi bán quá trứng gà, cho nên đối bọn nhỏ yên tâm thật sự. Hiện tại Lý Hà Hoa chủ động đưa ra cấp bọn nhỏ làm cái này sống, nói cách khác trong nhà mặt liền có thể nhiều một phần thu vào, chuyện tốt như vậy chạy đi đâu cầu a? bởi vậy, Tào tứ muội vội vàng nói, đại mội tử. Chúng ta đương nhiên đồng ý, ngươi yên tâm, nhà ta bọn nhỏ sẽ tính sổ lấy tiền, sẽ không làm lỗi, ngươi yên tâm đem sinh ý giao cho bọn họ, bọn họ nhất định cho ngươi làm hảo hảo. Thấy tào tứ mội cùng hà đại căn bản không có đau lòng không tha tâm tư, Lý Hà Hoa ám đạo chính mình quả nhiên suy nghĩ nhiều, vì thế liền nói như vậy định rồi, về sau nàng không có thời gian đi bán điểm tâm, liền giao cho ba cái hải tử đi bán. Thời gian thực mau liền đến mùng một hôm nay, Lý Hà Hoa ở thiên còn không lượng thời điểm liền rời khỏi giường. rửa mặt sau ăn điểm cơm sáng, sau đó liền hướng trường Hà Thôn chạy đến. Đối với hôm nay bán điểm tâm sự tình, nàng không thế nào lo lắng, ngày hôm qua buổi chiều nàng cũng đã đem hôm nay muốn bán điểm tâm toàn bộ làm tốt, sau đó tinh tế mà cấp hà ra ba cái hải tử nói tốt muốn bán thế nào. Kỳ thật mấy ngày hôm trước nàng liền mang theo ba cái hải tử đi chợ, làm cho bọn họ nhìn điểm tâm là bán thế nào, bọn nhỏ thực thông minh, thực mau là có thể đủ thuần thục trên mặt đất tay, hơn nữa còn có tàu tứ mội ở một bên chợ giúp. lý hà hoa vẫn là thực yên tâm lý hà hoa đi rồi hơn một canh giờ mới đi đến cố đại gia lúc này thiên đã đại lượng thái dương thăng láo cao nhìn ra đại khái buổi sáng 9 giờ nhiều lúc này chuẩn bị cơm trưa vừa lúc cố ra người thực khách khí mà đem lý hà hoa đón đi vào sau đó mang nàng đến phòng bếp cho nàng đơn giản giới thiệu một chút phòng bếp cùng các dạng đồ vật vị trí kế tiếp chính là đối nàng giới thiệu hôm nay mua nguyên liệu nấu ăn lý hà hoa phát hiện nguyên liệu nấu ăn cùng phía trước hai lần bản tiệc không có gì bất đồng Đều là gà vịt thịt cá này đó, đại khái nông ra người làm bản tiệc đều là này đó cố định nguyên liệu nấu ăn đi. Vì thế, Lý Hà Hoa cũng không có nhiều hơn tự hỏi, trực tiếp lợi dụng này đó nguyên liệu nấu ăn suy nghĩ một bản món ăn ra tới, đem đồ ăn danh nhất nhất báo cấp cố ra người nghe, chừng cầu bọn họ ý kiến. Cố ra người không nghĩ tới này, Lý đầu bếp còn sẽ theo chân bọn họ thương lượng món ăn, ngoài ý muốn đồng thời cũng thật cao hứng. Phía trước trong nhà đại nhi tử con thứ hai làm hỷ sự đều là thỉnh chu lao can. chu lão căn làm bản tiệc chính là không nói hai lời liền trực tiếp làm hắn muốn làm cái gì đồ ăn liền làm cái đó đồ ăn chưa từng có cùng chủ nhân ra thương lượng thói quen đại gia cũng đều thói quen hắn làm cái gì đồ ăn liền thượng cái gì đồ ăn chưa từng có dị nghị này lý đầu bếp nhưng thật ra cùng chu lão căn rất là bất đồng đâu cố đại cao hứng mà nói ngươi nói này những món ăn đều thực không tồi vừa nghe liền rất có mặt mũi rất nhiều đồ ăn chúng ta cũng chưa nghe qua bất quá chúng ta tin tưởng ngươi ngươi liền làm như vậy đi Kỳ thật bọn họ là tin tưởng cách vách hàng xóm lời nói, hàng xóm nói này Lý đầu bếp làm đồ ăn thực mới lạ, hơn nữa các ăn ngon đến không được, thỉnh nàng bảo đảm không sai, nhiều ít năm hàng xóm, khẳng định sẽ không lừa bọn họ, cho nên bọn họ tin tưởng Lý Hà Hoa, tự nhiên đối món ăn không có gì ý kiến. Lý Hà Hoa thấy cô ra người đối món ăn không ý kiến, lập tức liền vây thượng tạp rể, bắt đầu chuẩn bị bàn tiệc. Chương 24 Lý Hà Hoa làm bàn tiệc vẫn là trước sau như một mà mau chuẩn tàn nhẫn, đương nhiên. kia mùi hương cũng là nhanh chóng mà hướng người trong lỗ mùi thoán, hương đến người thẳng nuốt nước miếng. Cố ra người tuy nói sớm đã tin tưởng hàng sống nói, trong lòng thập phần tín nhiệm Lý Hà Hoa tay nghề, chính là rốt cuộc không có chính mắt gặp qua, cũng không có tự mình ăn qua, rốt cuộc thế nào cũng không có cái đế. Giờ phút này chính mắt nhìn thấy Lý Hà Hoa triển lãm trùng nghệ, đại gia lúc này mới triệt triệt để để mà phục, giúp việc bếp nút người càng là mỗi người đối Lý Hà Hoa tán thưởng bội phục không thôi, thầm than lần này tìm đúng rồi người. Cố gia hôm nay giúp việc bếp núc chính là cố gia con dâu cả cùng nhị con dâu, cộng thêm cố gia tiểu nữ nhi, ba nữ nhân ở trong phòng bếp nhìn Lý Hà Hoa nhất cử nhất động, đặc biệt là tận mắt nhìn thấy Lý Hà Hoa hai nổi đồng thời khai xảo xoáy khí động tác khi, miệng đều mau không khép được. Cố gia con dâu cả là cái hay nói, lập tức liền trực tiếp biểu đạt chính mình kính để chi tình. Ta nói lý đầu bếp à, ngươi này cũng quá lợi hại đi, ta xem ngươi này tay trái cùng tay phải quả thực là giống nhau linh hoạt ta hai cái tay cùng nhau động tắc còn như vậy ma lưu hai bên ai cũng không chậm chễ như vậy xào rau quá nhanh ta đến nay còn không có gặp qua ai có này bản lĩnh đâu lý hà hoa đạm cười một bên chuyên chú thủ hạ động tắc một bên về cố ra con dâu cả nói ta người này chính là tay trái cùng tay phải giống nhau linh hoạt ta ngày thường nấu ăn thói quen hai tay đồng thời xào làm như vậy bản tiệc sẽ thực mau khách nhân không cần chờ thượng đồ ăn đồ ăn cũng sẽ không lạnh cố ra ba nữ nhân tán đồng gật đầu như vậy đích sắc mau Nhà ta lần này thỉnh ngươi tới thật là thỉnh đến quá đúng, không nói tốc độ, liền này mùi hương đều có thể đem người thèm chết. Cố gia tiểu nữ nhi thoạt nhìn mới 11-12 tuổi, vẫn là cái tiểu hài tử bộ dáng, tiểu hài tử khó tránh khỏi tham ăn, nông ra hài tử càng là khó được ăn đến thứ tốt. Hiện tại người được như vậy hương đồ ăn, đã sớm nước miếng tràn lan, giúp việc bếp núc cũng băng thất thần, nhìn trăm chầm, chầm đồ ăn ánh mắt giống như ở mạo quang, này ánh mắt quá nhiệt liệt, làm lý hà hoa tưởng xem nhẹ đều xem nhẹ không được. xem nàng như vậy trong lòng cảm thấy buồn cười lý hà hoa nhất quán thích hải tử đối hải tử càng là đặc biệt hảo hiện nay nhìn đến tiểu cô nương như vậy không đành lòng bởi vậy ở trang bàn nước miếng gà thời điểm cố ý để lại một chút xuống dưới dùng một cái chén nhỏ trang hảo đặt tới trên bãi bếp đối cố ra mấy người phụ nhân nói này gà làm nhiều còn còn mấy khối bãi không dưới các ngươi ăn luôn đi ba nữ nhân thực kinh ngạc nhìn trong chén thịt gà có điểm do dự quả thật các nàng thập phần muốn ăn chính là còn chưa từng có nữ nhân ra ở phòng bếp liền ăn trước đồ ăn đâu, giống nhau đều là trước tăng cường khách nhân tới, giúp việc bếp núc cuối cùng mới có thể ăn đến cơm. trước kia bọn họ giúp việc bếp núc thời điểm đều là như thế này ăn. này nếu là ở phòng bếp trước tiên ăn bị bà bà đã biết, không được bị mắng chết ta. xem vài người do dự, Lý Hà Hoa khuyên đủ, không có việc gì, một người liền ăn một khối nếm thử, này không phải mâm không bỏ xuống được sao? ăn xong rồi người khác cũng không biết. vài người trong lòng đã sớm rất muốn ăn. Hiện tại bị Lý Hà Hoa vừa nói, cũng không do dự, một người duỗi tay cầm một khối nhanh chóng mà ăn lên. Cố ra tiểu nữ nhi nuốt xuống trong miệng thịt gà, liếm liếm môi, chưa đã thèm, bất quá có thể trước nếm thử đã thực hảo. Nàng thỏa mãn mà híp mắt đối Lý Hà Hoa nói, đầu bếp, ngươi làm đồ ăn hảo hảo ăn à, nếu là ta cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ ăn thì tốt rồi. Lý Hà Hoa cười, ngươi nếu là có hứng thú, phải hảo hảo nghiên cứu, chỉ cần dụng tâm, nhất định có thể làm tốt lắm ăn. ngày thường có cơ hội liền nhiều học học tiểu nữ hài nghiêm túc gật đầu sau đó nghiêm túc mà nhìn lý hà hoa nấu ăn kia bộ dáng rất có loại đệ tử tốt cảm giác mười bốn nói đồ ăn thực mau liền làm tốt phía trước vô cùng náo nhiệt mà ăn cố đại thẩm cao hứng mà đi đến lôi kéo lý hà hoa tay nói lời cảm tạ lý đầu bếp à ngươi làm bản tiệc là cái này nói dơ ngón tay cái lên ý bảo các khách nhân đều khen đồ ăn ăn ngon đâu ta phải cảm tạ ngươi à lý hà hoa xua tay không cần cảm tạ không cần cảm tạ Đây là ta nên làm. Mắt thấy không nàng chuyện gì, Lý Hà Hoa thuận thế đưa ra cáo tử, cố đại thẩm luôn mãi cảm tạ một phen sau, móc ra 160 văn tiền cho nàng, sau đó trang một đại bao kẹo mừng hỉ bánh đậu phộng chờ đồ vật cùng nhau đưa cho nàng lấy biểu hôm nay lòng biết ơn. Lý Hà Hoa không có chối tử, thừa dịp sáng sớm, mang theo mấy thứ này vội vàng mà hướng liên hoa thôn chạy trở về. Trở lại Hà Gia thời điểm thiên đều mau đen, Hà Gia người sớm đã làm tốt cơm chiều, liền chờ nàng trở về ăn. Lý Hà Hoa vừa mệt vừa đói, giữa trưa ở cố gia liền không như thế nào ăn, hiện nay trực tiếp ngồi xuống ăn cơm chiều, uống lên hai chén cháo mới hoán lại đây. Ăn xong sau, Lý Hà Hoa đem mang về tới kẹo đậu phộng chờ cho ba cái hài tử, tới, đây là kia người nhà đưa ta, các ngươi cầm đi ăn đi. Tao tứ mội ngượng ngùng, đại mội tử, ngươi mỗi lần làm bản tiệc trở về đều đem ăn cho bọn hắn, chính ngươi lưu chưa ăn sao. Lý Hà Hoa lắc đầu, ta không ăn, mấy thứ này ăn mập lên đâu, ta chính là ở giảm méo. Các bọn nhỏ ăn vừa lúc, cầm đi, điểm này đồ vật ngươi còn cùng ta khách khi a. Nghe Lý Hà Hoa nói như vậy, ba cái hài tử lúc này mới vui dạo dực mà nhận lấy. Lúc này, tao tứ muội chủ động nhắc tới hôm nay bán điểm tâm sự tình, hôm nay bọn nhỏ bán khá tốt, hai rổ điểm tâm đều bán xong rồi. So với ta bán còn nhanh đâu? Nói, đem trong túi tiền toàn bộ lấy ra tới giao cho Lý Hà Hoa, Muội tử, đây là ta hôm nay cùng bọn nhỏ cùng nhau bán, tổng cộng là 412 văn. Sau đó ta giúp ngươi mua đậu đỏ trứng gà sơn tra mấy thứ này, hoa 62 văn tiền, còn thừa 350 văn, ngươi đếm đếm. Lý Hà Hoa không có số, trực tiếp đối ba cái hải tử nói lời cảm tạ, cảm ơn các ngươi hôm nay giúp Hà Hoa dỉ bán điểm tâm. Nói, từ này đôi tiền bên trong lấy ra 26 văn tiền đẩy đến bọn nhỏ trước mặt, tới, đây là các ngươi hôm nay thủ lao, muốn hay không cho các ngươi nương các ngươi chính mình nhìn làm Nga. Bọn nhỏ che miệng cười, đầu đến tàu tứ mội cũng đi theo cười. Lý Hà Hoa lại lấy ra 26 văn tiền đưa cho Tào tứ muội, đại tỷ, đây là ngươi hôm nay thủ lao, vất vả. Tào tứ mội tiếp nhận tiền sau hỏi, đại muội tử, hôm nay đều đã trễ thế này, ta còn làm điểm tâm sao? Nếu là làm nói, chúng ta điểm đèn dầu làm là được. Lý Hà Hoa vốn dĩ đều chuẩn bị hôm nay không làm điểm tâm, ngày mai coi như nghỉ nghỉ ngơi một ngày, kết quả liền thấy Tào tứ muội chờ đợi ánh mắt, trong lòng sáng tỏ, Tào đại tỷ đây là không bỏ được ngày mai nghỉ ngơi một ngày không kiếm tiền đâu. Lý Hà Hoa trong miệng nói xoay cái cong, nói, kia hành đi, đại tỷ ngươi nếu là không chê mệt chúng ta hiện tại liền bắt đầu làm đi, có thể làm nhiều ít làm nhiều ít. Tào tứ mội cao hứng, không chê mệt không chê mệt Nàng nơi nào ngại mệt mỗi ngày có thể kiếm hơn 20 văn tiền, nàng cao hứng đâu. Phần 24. Tào tứ mội ở phòng bếp điểm tam cây lên nước, sau đó ở bếp hạ cấp Lý Hà Hoa nhóm lửa, Lý Hà Hoa tắt xuống tay bắt đầu cùng mặt làm điểm tâm, cộng thêm làm thực bán chạy đường hồ lô. bận rộn không sai biệt lắm hai cái canh giờ bên ngoài đã mọi thanh âm đều im lặng toàn bộ thôn lâm vào yên lặng bên trong hiển nhiên thôn người đã chìm vào mộng đẹp lý hà hoa xoa xoa bả vai đem đã lượng lạnh điểm tâm nhất nhất cất vào trong rổ đối tào tứ muội nói hảo đại tỷ làm tốt chúng ta nhanh ngủ đi sáng mai còn muốn dậy sớm đi chấn trên bán điểm tâm đâu tào tứ muội cũng có chút mệt nhọc xem điểm tâm đều làm tốt yên lòng đứng dậy tháo xuống tập dề hành ta hai đều mau đi nghỉ ngơi đi đã không còn sớm Tao tứ muội đi ngủ, Lý Hà Hoa đi đến bàn nhỏ biên ngồi xuống, đem lui người thẳng, nắm tay nhẹ nhàng mà đấm đấm chân, hôm nay đi rồi vài cái canh giờ lộ, chân toan thực. Tuy rằng đã không còn sớm, nhưng lại không biết vì sao không hề có buồn ngủ, Lý Hà Hoa dưới ánh đèn ngồi khởi sướng đốc, nghĩ đến ngày mai bán điểm tâm, sau đó tự nhiên mà liền nghĩ tới tiểu gia hỏa. Tính tính đã không sai biệt lắm có mau 10 ngày không có đi xem cái kia tiểu gia hỏa, không biết tiểu gia hỏa trong lòng còn có nhớ hay không nàng. có hay không nhớ tới nàng đâu lần trước cái kia tiểu gia hỏa chính là nguyện ý ăn nàng uy đồ vật đâu ngẫm lại liền vui vẻ lý hà hoa khỏe miệng chầm rãi tiểu lên quyết định ngày mai lại đi một chuyến nàng phải cho tiểu gia hỏa đưa điểm ăn ngon không bằng cấp tiểu gia hỏa làm đồng la thiêu đi thứ này yêu cầu dùng đến nguyên vật liệu cũng không phức tạp vừa lúc nàng đều có hơn nữa ăn lên thơm thơm ngọt ngọt rất được tiểu hài tử thích tiểu gia hỏa khẳng định cũng thức thích ăn sau nói không chừng sẽ cao hứng lên đâu nói làm liền làm Lý Hà Hoa lập tức lấy ra làm đồng la thiêu yêu cầu dùng đến nguyên vật liệu, liền còn tính sáng ngời anh đến, tại đây đêm khuya tĩnh lặng khi bắt đầu làm lên. Trước đem trứng gà gia nhập tế đường cắt cùng bối, rào đánh đều đều sau gia nhập mật ong, sữa bỏ, ru chở, lại lần nữa quấy đều. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, đem bột mì cùng phao đánh phấn hỗn hợp, gia nhập vừa mới làm tốt hỗn hợp dịch bên trong quấy, chờ quấy đều thành hồ rán trạng lúc sau, yêu cầu tính trí 15 phút. Thừa dịp hồ rán tính trí thời gian. lý hà hoa chạy nhanh thiêu điểm nước gấm đơn giản rửa mặt một chút làm như vậy xong đồng la thiêu lúc sau là có thể trực tiếp lên giường ngủ lạc. chờ rửa mặt hảo hồ rán cũng có thể lý hà hoa ở bếp hạ thêm đem tiểu hỏa sau đó múc một muông hồ rán rót vào trong nồi quán thành hình tròn giáp mặt hồ thượng bọt khí nhỏ bắt đầu biến đại cũng dần dần tan vỡ khi phiên mặt trên một lát là được như vậy đồng la thiêu bánh tàng long liền làm tốt cuối cùng đem làm đậu đỏ bánh dùng đến đậu đỏ nghiền kẹp ở hai mảnh bánh tàng long tri gian mới mẹ đồng la thiêu liền thu phục lạp nhìn một đám đáng yêu đồng la thiêu nghĩ đến tiểu gia hỏa hạnh phúc mà ăn bộ dáng lý hà hoa khỏe miệng tiểu lên một bên cười một bên đem này đó đồng la thiêu dùng giấy dầu đóng gói lên bỏ vào trong rổ lúc này mới đi ngủ bởi vì tối hôm qua ngủ đến quá muộn lý hà hoa không có thức dậy tới vẫn là đại nha cho nàng kêu lên lý hà hoa xoa đôi mắt cưỡng chế chính mình thức tỉnh nội tâm liều mạng mà ám chỉ chính mình ta không vây ta không vây lúc này mới cảm giác hảo rất nhiều Hôm nay sinh ý cùng bình thường giống nhau, phố xá thượng mau tán tập là lúc, Lý Hà Hoa trong rổ điểm tâm cũng mau bán không sai biệt lắm, liền ở nàng tính toán dọn dẹp một chút trở về thời điểm, một thanh âm ở nàng trước mặt vang lên, điểm tâm còn có sao? Là cái nam tử thanh âm. Lý Hà Hoa ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt chính là cái thân xuyên màu thiên thanh nho sam, dáng người cao dài, mặt như quan ngọc tuổi trẻ nam tử, bất đồng với phía trước tới nàng này mua điểm tâm bình thường dân chúng. Này nam tử trên người mang theo một loại nói không nên lời cao quý khí trước, vừa thấy liền cùng này náo nhiệt phố phường không hợp nhau. Lý Hà Hoa vẫn là lần đầu tiên ở như vậy chấn nhỏ thượng thấy như thế ưu nhã quý khí người, xuất phát từ nhan khống bản năng, không khỏi tò mò mà nhiều đánh giá hai mắt, bất quá lập tức lại nghĩ tới đây là phong kiến cổ đại xã hội, người là không thể ngó, vội vàng thu hồi nhan khống bản tính, đem này nam tử coi như một cái bình thường khách nhân tới đối đãi, nói còn có một khối liên dung tô cùng một khối đậu đỏ bánh, mặt khác đều bán xong rồi. Nam tử rõ ràng có điểm thất vọng, đã không có sao. Hai khối quá ít. Lý Hà Hoa lắc đầu, ngượng ngùng à, mặt khác đều bán xong rồi, liền thừa này cuối cùng hai khối, bất quá ngày mai ta còn sẽ đến, ngươi nếu là muốn ăn cũng có thể sớm một chút lại đây. Nam tử nhớ tới trong nhà cái kia tiểu tổ tông, thở dài, kia này hai khối cho ta bao đứng lên đi. Lý Hà Hoa gật gật đầu, túi đầu dùng một khối giấy dầu bao đem này cuối cùng hai khối điểm tâm bao lên đưa cho nam tử nam tử tiếp nhận điểm tâm móc ra bốn văn tiền phó cấp lý hà hoa sau lại không có lập tức rời đi vẫn như cũ đứng lý hà hoa kỳ quái mà nhìn về phía nam tử liền thấy hắn chính nhìn chằm chằm nàng rổ xem không khỏi mở miệng do hỏi vị khách nhân này ngươi còn có chuyện gì sao nam tử mí môi nhìn rổ mặt mang do dự hỏi lão bản ngươi trong rổ có phải hay không còn có a cái kia giấy dầu bao Lý Hà Hoa sửng sốt, dây tiếp theo phản ứng lại đây, hắn vừa mới hẳn là nhìn đến nàng chuyên môn cấp thư lâm làm kia bao đồng là tiêu, tưởng còn có điểm tâm, chính mình lại không bán cho hắn. Lý Hà Hoa chạy nhanh giải thích, cái này là không bán, là chuyên môn để lại cho trong nhà mặt hải tử ăn, ngượng ngùng A. Nghe vậy, nam tử sắc mặt có điểm ửng đỏ, hiển nhiên so Lý Hà Hoa còn ngượng ngùng, thanh âm cũng thấp rất nhiều, ngượng ngùng là ta hiểu lầm, thật sự là bởi vì trong nhà mặt hải tử kén ăn thực, cái gì đều không yêu ăn. Chỉ có ngươi làm điểm tâm hắn thực thích ăn, cho nên ta cố ý tới mua, kết quả đến chậm liền mua được hai khối. Này hai khối chỉ sợ không đủ hài tử ăn, nếu là có bao nhiêu thì tốt rồi, cho nên mới có này vừa hỏi, làm ngươi chê cười. Trong nhà mặt gái kia tiểu tổ tông bị nung chiều, đột nhiên đổi đến bây giờ sinh hoạt, đến nay vô pháp thói quen, giống nhau cơm canh đạm bạc căn bản không ăn. Mỗi ngày cáo kỉnh, nào đến hắn tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Vẫn là ngày hôm qua một học sinh từ trong nhà mặt mang theo điểm tâm tới. Phân cho kia tiểu tổ tông một khối ăn, kết quả hắn thế nhưng ngoại ý muốn ăn thật sự hương, ăn xong còn nháo muốn ăn, không có biện pháp, hắn đành phải đi theo học sinh dò hỏi, thế mới biết là từ nơi này mua, vì thế hắn hôm nay thừa dịp hạ học liền tới đây, không nghĩ tới chỉ còn hai khối, hai khối trở về khẳng định không đủ kia tiểu tổ tông ăn, ai? Lý Hà Hoa nghe xong nam tử nói, thập phần lý giải loại này ra trưởng tâm thái, vội lắc đầu nói không quan hệ, kỳ thật trong lòng cảm thấy này nam tử người rất không tồi. Ít nhất đối đãi tiểu hài tử là cái ôn nhu người, như vậy nam tử ở thời đại này kỳ thật không nhiều lắm. Xem ở nhà mặt đồng dạng có cái không thích ăn cái gì hài tử phân thượng, Lý Hà Hoa không lưng đem trong rổ giấy dầu bao mở ra, từ bên trong lấy ra hai khối đồng la thiêu ra tới đưa cho nam tử, cái này là làm cho ta hài tử ăn, không thể nhiều cho ngươi, đưa ngươi hai khối đi, trở về cho ngươi ra hài tử ăn. Nam tử sửng sốt một lát, phản ứng lại đây sau có điểm ngượng ngùng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là duỗi tay nhận lấy, Cũng mở miệng nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi lao bảng, ta cho ngươi tiền đi. Nói liền phải bỏ tiền. Lý Hà Hoa vội vàng xua tay, không cần, đây là đưa nhà ngươi hải tử, nếu là thích nói, ngày mai có thể tới sớm một chút, còn có thể mua được trứng gà bánh cùng sơn cha bánh, đúng rồi, còn có đường hồ lô, đều là tiểu hải tử thích. Nam tử thấy Lý Hà Hoa nói như thế, bỏ tiền tay thả xuống dưới, nghĩ nghĩ, không có khăng khăng phải trả tiền, chỉ đạm cười lại lần nữa nói lời cảm tạ. kia cảm ơn lão bà ngài, ngày mai ta nhất định tới sớm một chút. Sau khi nói xong cáo tử rời đi, Lý Hà Hoa mỉm cười nhìn theo nam tử xoay người rời đi, lúc này mới thu hồi rổ đi phô Tây, cùng Tào tứ mội chào hỏi sau vội vàng chạy đến thượng thủy thôn tìm tiểu gia hỏa. chương 25 Lý Hà Hoa đến thượng thủy thôn thời điểm, thời gian thực không khéo mà lại một lần đuổi ở thôn người ngủ trưa thời gian, cùng lần trước giống nhau, lại vô pháp đi vào. Lý Hà Hoa đãi ở đại thụ mặt sau. Từ khe hở gian nhìn về phía lần trước tiểu gia hỏa chơi đánh đu địa phương, cái kêu bàn đu dây vẫn như cũ lẳng lặng mà treo ở nơi đó, không biết tiểu gia hỏa hôm nay có thể hay không cũng ra tới chơi đánh đu đâu. Lý Hà Hoa tưởng từ từ xem, nếu tiểu gia hỏa thật sự ra tới chơi đánh đu, vậy tìm cơ hội giống lần trước giống nhau xem hắn, sau đó đem ăn cho hắn, nếu tiểu gia hỏa hôm nay không ra, kia nàng liền ngày mai buổi sáng thỉnh đại nha bọn họ giúp nàng bán điểm tâm. Sau đó nàng thừa dịp buổi sáng người nhà họ Trương không ở nhà thời điểm chuồn em đi vào. Lý Hà Hoa lẳng lặng đợi không sai biệt lắm 15 phút, liền thấy trong phòng mặt có động tĩnh, Trương Thiết Sơn ôm Tiểu Gia Hỏa từ trong nhà mặt ra tới, lập tức hướng bàn đu dây bên này mà đến. Lý Hà Hoa cảm thấy chính mình vẫn là thực may mắn, mỗi lần đều có thể chờ đến Tiểu Gia Hỏa vừa lúc ra tới chơi. Trương Thiết Sơn đem Tiểu Gia Hỏa ôm đến bàn đu dây ngồi, lại không có giống lần trước giống nhau vòng đến Tiểu Gia Hỏa phía sau cho hắn đẩy bàn đu dây. mà là ngồi xổm hắn trước mặt, sờ sờ đầu của hắn, sau đó đôi hắn nói cái gì. Khoảng cách quá xa, Lý Hà Hoa nghe không được Trương Thiết Sơn đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn đến Tiểu Gia Hỏa bộ dáng, Tiểu Gia Hỏa hôm nay dường như phá lệ không tinh thần, đầu vẫn luôn thấp, đối Trương Thiết Sơn nói không có bất luận cái gì đáp lại. Tuy rằng Tiểu Gia Hỏa phía trước cũng chưa bao giờ có lộ ra quá cao hứng bộ dáng, nhưng không biết vì cái gì, Lý Hà Hoa chính là cảm thấy Tiểu Gia Hỏa hôm nay dường như không mấy vui vẻ. tiểu gia hỏa là làm sao vậy đâu. Lý Hà Hoa rất muốn đi lên hỏi một câu cái kia tiểu gia hỏa, chính là Trương Thiết Sơn ở, nàng chỉ có thể chịu đựng Trong lòng không khỏi chờ mong Trương Thiết Sơn có thể giống lần trước như vậy về nhà đi không cần ra tới, như vậy nàng liền có cơ hội cùng tiểu gia hỏa nói chuyện. Không biết có phải hay không hôm nay vận khí quá hảo, ông trời phá lệ mà ái trợ giúp nàng, làm nàng tâm tưởng sự thành, Trương Thiết Sơn thế nhưng thật sự đứng lên, xoa xoa tiểu gia hỏa đầu lúc sau, xoay người về nhà đi. Lý Hà Hoa trong lòng miễn bản cao hứng cỡ nào, kiềm chế trụ tâm tình lại quan sát mảnh nhỏ khác, thấy Trương Thiết Sơn thật sự không có ra tới ý tứ, lúc này mới từ sau thân cây mặt đi ra ngoài, thẳng đến tiểu gia hỏa trước mặt. "Hắc, bà bối, ta tới xem ngươi làm." Lý Hà Hoa ngồi xổm tiểu gia hỏa trước mặt nói. Vốn dĩ cho rằng tiểu gia hỏa sẽ không có phản ứng, kết quả ngoài dự đoán mọi người, tiểu gia hỏa ở nghe được thanh âm sau trước tiên liền ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn về phía Lý Hà Hoa, đen lúng liếng mắt to không chớp mắt. không biết vì sao lý hà hoa mặc danh mà cảm thấy tiểu gia hỏa giờ phút này giống như ở kinh hỷ tuy rằng tiểu gia hỏa mặt bộ kỳ thật cũng không có cái gì biểu tình phỏng chừng là nàng ảo tưởng quá mức đi lý hà hoa lắc đầu thoát khỏi quay đầu trong đầu không thể hiểu được ý tưởng nhìn lại tiểu gia hỏa đôi mắt bảo bối ngươi còn nhớ rõ ta sao tiểu gia hỏa mở to đen lúng liếng đôi mắt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng ánh mắt kia mau đem lý hà hoa tâm đều phải xem hóa lý hà hoa đối hắn lộ ra mỉm cười bà bối ngươi nhất định nhớ rõ ta đúng hay không? Ta chính là thường xuyên cho ngươi mang ăn ngon nga, nếu là không nhớ rõ ta, cũng sẽ nhớ rõ ta ăn ngon chính là đi. Nói, Lý Hà Hoa từ trong rổ đem hôm nay mang cho tiểu gia hỏa đồng la thiêu cùng đường hồ lô lấy ra tới. bà bối, hôm nay ta không riêng cho ngươi mang theo đường hồ lô, còn cố ý cho ngươi làm đồng la thiêu, ăn rất ngon, ngươi khẳng định thích ăn, muốn hay không nếm thử xem. Lý Hà Hoa đem giấy dầu bao mở ra, từ bên trong móc ra một cái đồng la thiêu. Đưa tới tiểu gia hỏa bên miệng, vô cùng chờ mong tiểu gia hỏa phản ứng, hy vọng tiểu gia hỏa có thể giống lần trước giống nhau ăn xong đi. Tiểu gia hỏa mắt to vẫn như cũ nhìn chằm chằm nàng, trên tay Đồng La Thiêu cũng không có hấp dẫn đi hắn lực chú ý. Lý Hà Hoa không thể không lại lần nữa giơ giơ lên trong tay Đồng La Thiêu nhẹ hướng nói, "Bà bối, mau xem. Đây là Đồng La Thiêu, ngươi mau nếm thử nha." Lúc này đây, tiểu gia hỏa rốt cuộc có phản ứng, tầm mắt từ nàng trên mặt rời đi, chậm rãi phóng tới bên miệng Đồng La Thiêu thượng. Nhìn chằm chằm một lát, ở Lý Hà Hoa kinh hỉ dưới ánh mắt, mở ra cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng mà cắn đi lên. Tiểu Gia Hỏa lại một lần ăn nàng uy đồ vật. Lý Hà Hoa lần trước còn không xác định Tiểu Gia Hỏa có phải hay không thật sự không như vậy bài xích nàng, trong lòng còn sợ hãi là Tiểu Gia Hỏa nhất thời tâm huyết dâng trào, kết quả hôm nay Tiểu Gia Hỏa cũng ăn, này thuyết minh Tiểu Gia Hỏa thật sự không bài xích nàng. Bà bối, ngươi không sợ ta đúng hay không? Ngươi biết ta không phải nguyên lai like người kia đúng hay không? Tiểu Gia Hỏa không nói chuyện. chuyên tâm mà nhấm nuốt trong miệng đồng la tiêu ăn thực nghiêm túc lý hà hoa nhớ tới nàng vừa tới nơi này thời điểm ở không hiểu rõ dưới tình huống đi đụng chạm tiểu gia hỏa kết quả tiểu gia hỏa điên cuồng mà mâu thuẫn nàng hình ảnh trong lòng ngũ vị tạp trần hiện tại nàng muốn biết tiểu gia hỏa hay không vẫn là như vậy mâu thuẫn nàng đụng chạm do dự một lát lý hà hoa vương tay chậm rãi ruôi đến tiểu gia hỏa tay nhỏ biên ở đụng chạm đến phía trước ngừng lại thấp thỏm mà nhìn về phía tiểu gia hỏa hỏi bà bối Ta tưởng kéo kéo ngươi tay nhỏ có thể sao? Ta liền nhẹ nhàng mà kéo kéo ngươi, sẽ không thương tổn ngươi, ngươi đừng sợ được không? Phần 25 Lý Hà Hoa thấy tiểu gia hỏa nhấm nuốt động tác ngừng một cái trước mắt, lại dường như là nhìn lầm rồi, cái này làm cho nàng có điểm không đế. Có lẽ nàng không nên chạm vào hắn, vạn nhất khiến cho hắn mâu thuẫn, thật vất vả thành lập khởi điểm này thân mật khả năng liền không có. Chính là nàng thật sự hảo tưởng sờ sờ tiểu gia hỏa, ôm một cái hắn, thậm chí thân thân hắn. tuy rằng tiểu gia hỏa cũng không phải nàng thân sinh hài tử chính là nàng chính là không bỏ xuống được hắn trong lòng vẫn luôn vướng bận thậm chí thực khát vọng có thể giống thân mẫu tử giống nhau mà ôm một cái cái này tiểu bà bối sau đó thân thân hắn cho hắn tốt nhất hết thảy nàng tưởng không rõ vì sao sẽ như thế nhưng là nàng lựa chọn thuận theo bản tâm lý hà hoa quyết định thử một lần tay lại đi phía trước rối rối bà bối ta muốn kéo kéo ngươi tay nhỏ lâu ngươi nếu là sợ hay nói ngươi liền lắc đầu được không đợi một lát tiểu gia hỏa cũng không có bất luận cái gì phản ứng vẫn như cũ nghiêm túc mà ăn điểm tâm có lẽ tiểu gia hỏa ở cam chịu nàng hành động lý hà hoa không hề do dự tay trái nhẹ nhàng mà nhẹ nhàng mà phóng tới tiểu gia hỏa mu bàn tay thượng thẳng đến làn da ai đến làn da nàng chân thật cảm nhận được tiểu gia hỏa độ ấm nàng đụng tới tiểu gia hỏa tiểu gia hỏa cũng không có giống lần đầu tiên giống nhau điên cuồng mà mâu thuẫn lý hà hoa trong lòng nháy mắt bước lên ra vô hạn ý mừng trên tay động tác tăng lớn Từ nguyên lai nhẹ nhàng chạm vào thật đánh thật mà nắm lấy, đem tiểu gia hỏa tay nhỏ nắm ở chính mình trong lòng bàn tay. Tiểu gia hỏa thật sự không có phản kháng, tùy ý nàng nắm hắn tay nhỏ. Giờ khắc này, Lý Hà Hoa hình dung không ra chính mình trong lòng cảm giác, quá phức tạp. Nhưng mặc kệ như thế nào, tiểu gia hỏa không bài xích nàng, là chuyện tốt, nàng có thể cùng tiểu gia hỏa càng thêm thân cận. Lý Hà Hoa nắm lấy trong lòng bàn tay tay nhỏ, kéo đến chính mình bên miệng hôn một cái, bảo bối, ngươi là tốt nhất bảo bối ngươi biết không? Tiểu gia hỏa run một chút, lại trước sau không có tránh thoát. Lúc này, một cái đồng la thiêu ăn xong rồi, tiểu gia hỏa tầm mắt lại về tới nàng trên mặt, nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào nàng. Lý Hà Hoa không tự chủ được gợi lên khỏe miệng, bảo bối, có phải hay không còn muốn ăn à? Tiểu gia hỏa chớp chấp mắt. Lý Hà Hoa lại cầm một cái đồng la thiêu ra tới, đút cho tiểu gia hỏa, kia chúng ta lại ăn một cái hảo, tới, há mồm. Tiểu gia hỏa há mồm, tiếp tục ăn lên, trong mắt tựa hồ có thỏa mãn chợt lóe mà qua. lý hà hoa một tay huy tiểu gia hỏa một tay lôi kéo hắn tay nhỏ cùng hắn nói lên chính mình trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình bà bối ta trước hai ngày cấp một hộ nhà làm đốn bàn tiệc làm rất nhiều đồ ăn nga có nước miếng gà có gà cung bảo còn có ngàn ti bản thật nhiều thật nhiều lại nhải nói rất nhiều tiểu gia hỏa cái thứ hai đồng la thiêu cũng ăn xong rồi mắt thấy đã đãi thời gian rất lâu không thể chậm trễ nữa lý hà hoa rất là không tha mà lại lần nữa hôn tiểu gia hỏa tay một chút bà bối thời gian không còn sớm nga Ta không thể lại nhiều đãi, ta phải đi rồi, ta lần sau lại đến xem ngươi được chứ. Này đó ăn ngươi cầm chính mình từ từ ăn, chờ ngươi ăn xong rồi ta liền lại cho ngươi đưa được không. Lý Hà Hoa chậm rãi buông trong tay tay nhỏ, kết quả dây tiếp theo đã bị tay nhỏ trở tay giữ chặt, gắt gao mà lôi kéo. Lý Hà Hoa cả kinh, bảo bối ngươi làm sao vậy. Tiểu gia hỏa đen lúng liếng đôi mắt nhìn chăm chú vào Lý Hà Hoa, môi nhấp thật sự khẩn, trong tay kính một chút không tùng. Lý Hà Hoa có điểm kinh hỷ, thử thăm dò hỏi bà bối ngươi có phải hay không không bỏ được ta đi tiểu gia hỏa không có trả lời lại cố chấp mà không có buông tay lý hà hoa khỏe miệng không tự chủ được mà nhét lên nhịn không được kích động một tay đem tiểu gia hỏa tiểu thân mình kéo vào trong lòng ngực kia một cái trước mắt trong lòng ngực tiểu thân mình cường một chút lại ngoại ý muốn an tĩnh ngoan ngoãn mà không có động lý hà hoa cười túi đầu ở trong ngực tiểu gia hỏa phát đỉnh nhẹ nhàng mà hôn một cái trong lòng cũng thực không tha rất muốn đem tiểu gia hỏa ôm đi mang về chính là không được a Nàng như thế nào có thể mang đi tiểu gia hòa đâu, đây chính là trương gia hải tử A liền tính nàng có thể mang đi, nàng hiện tại chính mình đều là ăn nhờ ở đậu, liền cái thuộc về chính mình phòng ở đều không có, như thế nào có tư cách mang đi hải tử đâu. Lý Hà Hoa thở dài, cứ việc không tha, vẫn là đến đi, thời gian thật sự không còn sớm, trương gia tùy thời đều sẽ có người ra tới. Bà bối, ta thật sự phải đi, không thể lại đãi lâu, Ngươi ngoan ngoãn, có được không? Ta bảo đảm, ta sẽ thực mau đến xem người được chứ? Trong lòng Ngược Tiểu Gia Hỏa lại đột nhiên rỗi tay túm chặt nàng bên hông quần áo, gắt gao lôi kéo không bỏ. Lý Hà Hoa tâm nháy mắt tựa như bị thủy ngâm quá giống nhau, lại mềm lại miên, luôn hãm rối tinh rối mù. Tiểu Gia Hỏa này rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên luyến tiếp nàng? Đành phải lại lẳng lặng mà ôm Tiểu Gia Hỏa sau một lúc lâu, thẳng đến lý trí làm nàng không thể không lại lần nữa ra tiếng, "Ngoan bảo bối, ngươi ngoan nga, ta thật sự phải đi làm, buông tay được không? Ta hậu thiên liền tới xem ngươi được không?" Ta cho ngươi làm rút ti quả táo ăn được sao? Ngày mai có thể đi chấn trên mua điểm quả táo cho hắn làm. Tiểu gia hỏa không nhúc nhích. Lý Hà Hoa trong lòng pha hụt hẫng, chậm rãi nắm lấy tiểu gia hỏa tay, nhẹ nhàng dùng sức một chút kéo ra, bảo bối, ta thật sự phải đi về lâu, ta hậu thiên liền tới gặp ngươi được không? Rõ ràng cảm giác được tiểu gia hỏa dãy giụa, hiển nhiên là không nghĩ buông tay. Lý Hà Hoa tâm nắm thật chặt, hận không thể lập tức đem trong lòng ngực tiểu nhân mang đi, lại biết, đây là không có khả năng. Chỉ có thể khẽ cắn môi, hung hăng tâm, một phen kéo ra tiểu gia hỏa tay, đứng lên lui về phía sau hai bước, rời đi hắn. Tiểu gia hỏa đôi mắt trợ to, gắt gao mà nhìn trầm trầm nàng xem, không trước mắt. Lý Hà Hoa đôi mắt nổi lên toàn, thanh âm cũng vô pháp thông thuận, bà bối, ta thực mau liền tới, chúng ta ước hảo được chứ. Nói xong lại không dám nhìn hắn, xoay người vội vàng rời đi, sợ sau khi nghe thấy mặt động tĩnh, thẳng đến một hơi đi ra thượng thủy thôn, mới dám thả chấm bước chân. chính là trong lòng lại giống cứng lại giống nhau thực không thoải mái rời đi lý hà hoa không biết tiểu gia hỏa vẫn luôn mở to mắt to nhìn chằm chằm nàng rời đi phương hướng không chớp mắt giống như muốn vọng đến địa lao thiên hoang trương thiết sơn chậm rãi từ trong phòng mặt đi ra đem tiểu gia hỏa từ bàn đu dây thượng ôm xuống dưới kéo vào trong lòng ngực đem hắn khuôn mặt nhỏ bẻ lại đây phóng tới chính mình đầu vai bàn tay to nhẹ nhàng mà vỗ tiểu lưng một chút lại một chút đừng nhìn nàng đi rồi trong lòng không bỏ được có phải hay không Tiểu gia hỏa ở Trương Thiết Sơn đầu vai nhẹ nhàng mà cọ cọ. Đi theo Trương Thiết Sơn phía sau ra tới Trương Thanh Sơn như mày, nhìn Thư Lâm trong lòng ngực thức ăn, tâm tình phức tạp, ca, ngươi vừa mới vì cái gì không cho ta ra tới. liền vì không cho ta ra tới thấy nữ nhân kia. Ngươi thật sự tin tưởng nữ nhân kia đối Thư Lâm sẽ tốt như vậy. Trương Thiết Sơn không nói chuyện, vẫn như cũ nhẹ nhàng mà chụp phủi Thư Lâm lưng. Trương Thanh Sơn cầm quyền, ca, nữ nhân kia năm lần bảy lượt mà lại đây cấp Thư Lâm đưa ăn. ngươi liền không nghi ngờ nàng phía trước cũng không phải là như vậy một người không có khả năng biến hóa nhanh như vậy dù sao ta là không tin trương thiết sơn nâng xuống tay ngăn cản trương thanh sơn nói hảo lòng ta hiểu rõ việc này không cần ngươi nhọc lòng trương thanh sơn há miệng thở dốc trong miệng nói không thể không nuốt đi xuống tính hắn ca không cho quản kia hắn liền mặc kệ nhưng nếu là nữ nhân kia lại lần nữa thương tổn thư lâm hắn nhất định không buông tha nàng trương thiết sơn nhấp nhấp môi Nhìn về phía Lý Hà Hoa rời đi phương hướng, ánh mắt tám ám. Thư Lâm không yêu ăn cơm, hắn nương làm gì đó cơ bản ăn không vô đi, như thế nào hống đều không ăn, có đôi khi ngạnh uy, mới vừa nuốt xuống đi liền sẽ nhổ ra. Chính là nữ nhân kia làm gì đó, hắn lại ăn xong đi, hơn nữa ăn rất thơm. Không biết từ khi nào khởi, Thư Lâm thực quý trọng nữ nhân kia làm cho hắn thức ăn, quý trọng đến không muốn người khác chạm vào này đó ăn. Thư Lâm cũng thích nữ nhân kia tới xem hắn. Tuy rằng hắn không rõ vì cái gì Thư Lâm đột nhiên không bài xích nữ nhân kia, hắn trong lòng rất muốn không thông, chính là phạm là có thể làm Thư Lâm hảo lên sự, hắn đều nguyện ý làm. Hắn biết nữ nhân kia tưởng trộm mà lại đây nhìn Thư Lâm, nề hà hắn nương ở nhà không có biện pháp tiến bảo. Hắn kỳ thật sớm đã thấy nàng tránh ở đại thụ mặt sau, vì thế hắn liền ở sau giờ ngọ đem Thư Lâm đưa tới bản đu dây nơi này, sau đó chính mình một mình về nhà, ở phía sau cửa nhìn nữ nhân kia nhất cử nhất động. Hắn thấy nữ nhân kia thật cẩn thận mà cùng Thư Lâm nói chuyện, thấy nữ nhân kia bảo bối mà vì Thư Lâm ăn. Nữ nhân kia đi rồi, Thư Lâm phùng ăn, phùng đến gắt gao, ăn cơm thời điểm liền chính mình cầm điểm tâm ăn thật sự hương, vẫn luôn ăn bụng nhỏ lưu viên, sau đó ngày hôm sau vừa tỉnh tới liền phải hướng bàn đu dây nơi này chạy, lại không hướng trong phòng bếp đi. Nhưng làm Thư Lâm thất vọng chính là, nữ nhân kia vài thiên đều không có tới, lần trước nàng tới vẫn là 8 ngày trước. 8 ngày, nàng đều không có xuất hiện. Không biết nàng có phải hay không bởi vì có cái gì chuyện quan trọng phải làm cho nên mới không có tới, chính là Thư Lâm lại mong nàng tám ngày, mỗi ngày đều nghĩ ra được chơi đánh đu, chỉ cần ôm hắn đến bàn đu dây nơi này tới, hắn đôi mắt đều sáng. May mà hôm nay, nữ nhân kia lại tới nữa, Thư Lâm không có lại một lần thất vọng. Trương Thiết Sơn nhìn về phía trong lòng ngực tiểu gia hỏa, mí môi, ở tiểu gia hỏa đỉnh đầu nhẹ nhàng cọ cọ, Thư Lâm, ngươi không chán ghét nàng sao. bằng không vì sao ở nữ nhân kia nắm lấy hắn tay nhỏ cũng hôn môi khi hắn lại không có phía trước bài xích bằng không vì sao ở nữ nhân kia ôm lấy hắn thời điểm hắn gắt gao mà nắm lấy nữ nhân kia góc áo bằng không vì sao nữ nhân kia phải đi thời điểm hắn lại như vậy không tha này hết thể rốt cuộc là ở khi nào thay đổi trương thiết sơn lần đầu tiên ở trong lòng sinh ra dao động lúc trước hắn đuổi nàng đi đến đế là đúng hay là sai chương 26 mươi lý hà hoa nhanh chóng mà trở về liên hoa thôn Đêm ngày mai muốn bán điểm tâm toàn bộ chuẩn bị tốt lúc sau, sắc trời đã hắt ấu. Buổi tối nằm ở trên giường, Lý Hà Hoa không tự chủ được nghĩ đến hôm nay cùng tiểu gia hỏa gặp mặt điểm điểm tích tích, trong lòng ấm hồ hồ. Thật tốt nha, tiểu gia hỏa không hề bài xích nàng đâu. Chính là nhớ tới nàng lúc đi tiểu gia hỏa kia không tha bộ dáng, nhớ tới chính mình nhẫn tâm kéo ra tiểu gia hỏa tay nhỏ, tâm lại nhịn không được chua xót lên, ngay lúc đó nàng thật sự hảo tưởng liền như vậy không quan tâm mà đem tiểu gia hỏa ôm đi. Làm tiểu gia hỏa vẫn luôn đại ở nàng bên người, như vậy nàng liền có thể mỗi thời mỗi khắc đối hắn hảo, cũng liền không cần mỗi lần đều nhẫn tâm mà quay đầu rời đi. Đáng tiếc à, liền tính nàng có thể ôm đi tiểu gia hỏa, hiện tại nàng cũng không có điều kiện làm như vậy, nàng hiện tại liền cái chính mình nhà ở đều không có, nói gì chiếu cố hải từ đâu. Cho nên, mặc kệ thế nào, đầu tiên phải có cái chính mình nhà ở nàng đã ở tảo tứ muội trong nhà ở hảo một đoạn thời gian, nếu là lại trụ đi xuống, kia đã có thể quá không tự giác. Làm người cũng không thể như vậy. Nghĩ đến đây, Lý Hà Hoa lặng lẽ từ trên giường ngồi dậy. Vì không quấy dậy trong lúc ngủ mơ đại nha, nàng không có đốt đèn, động tác tận lực nhẹ nhàng chậm chạp mà từ trên giường bỏ dậy, lấy ra chính mình tùy thân mang theo tay nải nhẹ nhàng đi đến bên cửa sổ, nương bên ngoài ánh trăng đem tay nải mở ra, đem trong bao quần áo tiền lấy ra tới nhất nhất số lên. Bởi vì nàng chưa kịp đi đem tiền đồng đổi thanh bạc, cho nên tay nải trọng đến không được, bên trong một đống lớn tiền đồng. May mắn phía trước nàng lợi dụng trống không thời gian dùng dây thường đem tiền đồng xu lên, mỗi 100 xuyến thành một chuỗi, như vậy một chuỗi một chuỗi tương đối hảo kiểm kê. Nhiều như vậy thiên hạ tới, nàng sở hữu tích tụ đều ở chỗ này, số song sau tổng cộng là 3 lượng 600 văn tiền, nói cách khác, nàng hiện tại hoàn toàn có thể đi trấn trên thuê một gian tiểu viện tự ở lại. Không nghĩ tới bất chi bất giác đã tồn nhiều như vậy, nhìn trước mặt này đôi tiền, Lý Hà Hoa trong lòng cao hứng lên, đồng thời lập tức quyết định, Ngày mai bán xong điểm tâm lúc sau liền đi chấn trên xem phòng ở, sớm điệu tô xuống dưới, như vậy liền không cần lại quấy dày tào tứ mội một nhà. Trong lòng trang thuê nhà sự, Lý Hà Hoa ngủ không quá thủ, ngày hôm sau càng là sớm mà liền tỉnh, tào tứ mội còn không có rời giường, nàng dứt khoát trực tiếp đi phòng bếp đem cơm sáng làm tốt, chờ tào tứ mội tỉnh lại lúc sau, hai người ăn xong sau liền hướng chấn trên chạy đến. Trên đường Lý Hà Hoa đối tào tứ mội nói ra tính toán của chính mình, đại tỷ. Ta hôm nay bán xong điểm tâm lúc sau trước không cùng ngươi cùng nhau về nhà, ta đi chấn trên nhìn xem phòng ở, gặp được thích hợp liền thuê xuống dưới. Tào tứ mội a mà kinh ngạc một tiếng, đại mội tử, ngươi muốn đi trấn trên thuê nhà. Ngươi ở nhà ta trụ hảo hảo nha, làm gì muốn thuê nhà. Kỳ thật tào tứ mội lúc trước hoàn toàn là xuất phát từ hảo tâm mới có thể thu lưu lý hà hoa, trong lòng cũng là nghĩ trước làm nàng trụ một đoạn thời gian vượt qua cửa ải khó khăn lại nói, cũng không có vẫn luôn thu lưu ý tứ. Chính là theo trong khoảng thời gian này ở chung, bọn họ một nhà đều càng ngày càng thích nàng, nàng không riêng tính cách hảo, người cũng hào phóng, đối trong nhà mặt hải tử càng là hảo, có cái gì ăn ngon đều không quên phân cho bọn nhỏ ăn, đi ra ngoài làm bàn tiệc trở. Về mang ăn tất cả đều cho nhà bọn họ, càng là mang theo nhà bọn họ làm buôn bán, làm cho bọn họ ra mỗi ngày đều có một tuyệt bút thu vào, nàng quả thực chính là bọn họ ra quý nhân. Phần 26 Tào tứ mọi hiện tại xem Lý Hà Hoa liền cùng xem chính mình thân mọi tử giống nhau, thập phần thói quen nàng tồn tại, căn bản liền không nghĩ tới mở miệng làm Lý Hà Hoa đi, nhà nàng Hà Đại cũng trước nay không để qua làm Lý Hà Hoa đi, bọn họ thực nguyện ý vẫn luôn thu lưu Lý Hà Hoa. Cho nên giờ phút này nghe Lý Hà Hoa nói muốn ở trấn trên thuê nhà, lập tức liền cảm thấy không thích hợp. Lý Hà Hoa biết Hà ra người hảo ý, bất quá vẫn là nói, đại tỷ, ta thực cảm tạ các ngươi một nhà thu lưu ta thời gian dài như vậy. Nhưng là cũng không thể vẫn luôn đại ở nhà các ngươi không đi à, ta đây thành người nào. Ta trong tay hiện tại tiền hoàn toàn đủ ở trấn trên thuê cái phòng ở, cho nên ta tính toán đi trước nhìn xem. Tao tứ mội có điểm sốt ruột, đại mội tử, chúng ta một nhà thích chứ ngươi, ngươi hiện tại liền cùng ta và ngươi hà đại ca thân mội tử giống nhau, cho nên ngươi chỉ lo yên tâm ở xuống dưới hảo, tuyệt không sẽ có người mở miệng làm ngươi rời đi, ngươi không cần thiết đi thuê nhà a Trấn trên thuê nhà chính là quý thực. lý hà hoa thực cảm động tào tứ mội một nhà đối nàng hảo nhưng là vẫn luôn ở tại nhà người khác là không hiện thực tùy khuyên tào tứ mội nói đại tỷ ta biết các ngươi đều không lấy ta đương người ngoài đối ta cùng đối thân nhân giống nhau lòng ta thực cảm tạ các ngươi nhưng là ta cũng không thể vẫn luôn ở tại nhà các ngươi à, ta dù sao cũng là cái bị hưu hạ đường phụ vẫn luôn ở tại nhà các ngươi căn bản không phải chuyện này liền tính các ngươi không nói người khác cũng sẽ có các loại cách nói đạo lý ngươi khẳng định so với ta hiểu đúng hay không tao tứ muội không nói. Nàng như thế nào không biết, bởi vì hà hoa mội tử ở tại nhà bọn họ thời gian dài như vậy, sớm đã có không ít chuyện tốt thôn người nói thầm, trong khoảng thời gian này tới cửa hỏi thăm không ở số ít, tuy rằng bọn họ một nhà đều nói là bà con xa thân thích ở tạm, nhưng là thượng thủy thôn ly liên hoa thôn rốt cuộc không xa lắm, vẫn là có người biết lý hà hoa lai lịch, mấy ngày này người trong thôn tin đồn nhảm nhí không ít, nhà bọn họ cũng thường xuyên bị người khác đàm luận tới đàm luận đi, Hà Hoa Muội Tử xuất nhập thôn càng là sẽ bị không ít người chỉ chỉ trò trò. Hà Hoa Muội Tử muốn tránh đi này đó chỉ điểm, trụ đến chấn trên thật là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa đứng ở Hà Hoa Muội Tử góc độ, nếu là nàng là Hà Hoa Muội Tử nói, nàng cũng chịu không nổi vẫn luôn ở tại nhà người khác, rốt cuộc không phải chính mình ra, ở lại hảo cũng không được tự nhiên a. Nghĩ đến đây, Tào tứ muội thở dài, cảm thấy đích sắc không thể miễn cưỡng, tội rất là không tha mà đối lý Hà Hoa nói, đại muội tử, ngươi lần này tử phải đi. ta thật đúng là luyến tiếp, đại nha bọn họ khẳng định cũng thực luyến tiếp, bọn họ Hà Hoa gì chính là thường xuyên cho bọn hắn làm tốt ăn, bọn họ hiện tại cùng ngươi so cùng ta còn thân thiết. Lý Hà Hoa bị Tào tứ muội nói cho cười, An ủi nói, đại tỷ, ta chỉ là đổi cái chỗ ở, chúng ta lại không phải không thấy được, ta còn muốn tiếp tục thỉnh các ngươi cho ta bán điểm tâm đâu, chẳng qua muốn vất vả một chút ngươi, về sau ngươi muốn đi trước ta nơi đó lấy điểm tâm, sau đó lại đi bán điểm tâm. Tào tứ muội nghe nói lời này. Trong lòng lén lút nhẹ nhàng thở ra, vốn dĩ nàng còn có ẩn ẩn lo lắng, lo lắng hà hoa muội tử đi rồi lúc sau này sinh ý liền làm không được, chính là lời này nàng lại ngượng ngùng hỏi. Hiện nay nghe hà hoa muội tử nói như vậy, nàng lúc này mới yên tâm, vội nói, điểm này tính cái gì, không phải nhiều đi một chuyến lộ sao, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định đúng giờ đến, sẽ không chậm trễ ngươi bán điểm tâm. Dọn đến chấn trên việc này liền tính nói như vậy hảo, tới rồi chân trên, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau. Tào tứ muội lập tức đi phố Tây, mà nàng ở phố Đông lão vị trí buông điểm tâm bắt đầu bán. Hôm nay sinh ý vẫn là cùng thường lui tới giống nhau, chẳng qua bán được mau một nửa thời điểm. Ngày hôm qua cái kia vì trong nhà mặt hải tử tới mua điểm tâm nam tử lại tới nữa. Lý Hà Hoa chủ động cùng hắn chào hỏi, tới mua điểm tâm A. Hôm nay tới sớm A, điểm tâm còn thừa rất nhiều đâu. Nàng trước mặt nam tử gật gật đầu, ngày hôm qua đa tạ người đưa ta hai khối điểm tâm, mang về điểm tâm, trong nhà mặt hải tử thực thích ăn. Hôm nay sáng sớm liền nháo muốn ăn đâu? Đối với chính mình điểm tâm như vậy đến tiểu hài tử thích, Lý Hà Hoa trong lòng thật cao hứng, tươi cười không cấm phóng đại, hỏi, vậy ngươi hôm nay muốn nhiều ít đâu? Hôm nay còn có rất nhiều điểm tâm, trùng loại cũng đầy đủ hết, ngươi nhìn xem. Nói mở ra cái bố, đem bên trong điểm tâm lộ ra tới cấp nam tử xem. Cố chi cần ánh mắt đầu hướng hai cái rổ, mỗi dạng điểm tâm đều nhìn một chút, càng xem trong lòng càng vừa lòng, đồng thời cũng thực kinh ngạc. không nghĩ tới tại như vậy cái tiểu địa phương, thế nhưng có ăn ngon như vậy điểm tâm, bất luận là từ vẻ ngoài vẫn là hương vị thượng, hoàn toàn không thua với kinh thành tốt nhất điểm tâm cửa hàng trăm vị các làm điểm tâm, thậm chí có thể nói so trăm vị các điểm tâm còn ăn ngon. Trong nhà mặt cái kia tiểu tổ tông bắt bẻ hắn là biết đến, cho nên hắn rất tò mò cái dạng gì điểm tâm có thể được cái này tiểu tổ tông thân lãi, cho nên xuất phát từ tò mò, ngày hôm qua hắn cũng ăn một khối kêu đồng la thiêu điểm tâm, sau đó hắn miệng cũng bị chính phủ. đến bây giờ hắn còn nhớ rõ cái loại này nhập khẩu sau tốt đẹp tư vị cũng khó trách trong nhà mặt tiểu tổ tông thích ăn. Cố chi cần nói mỗi dạng đều cho ta bao bốn khối đi, lại thêm hai cái đường hồ lô. Lý Hà Hoa không nghĩ tới hắn lập tức muốn nhiều như vậy, thoáng ngẩn người, bất quá thực mau phản ứng lại đây, lên tiếng sau xoay người lại đóng gói điểm tâm. Mỗi dạng bốn khối đặt ở một cái giấy dầu trong ba mặt, hai cái đường hồ lô phóng cùng nhau, tổng cộng đóng gói năm cái chỉ bao đưa cho nam tử. Hảo, đây là ngài muốn điểm tâm. Cố chi cẩn rối tay tiếp nhận, móc ra 36 văn tiền tới cấp Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa tiếp nhận tiền, đang chuẩn bị tới một câu hoan nghênh lần sau lại đến, liền thấy trước mặt nam tử cũng không có đi tính toán, giống như còn có chuyện gì. Lý Hà Hoa nghĩ hoặc, ngài còn yếu điểm cái gì sao? Cố chi cẩn tay chống môi ho nhẹ hạ, đôi mắt lại lần nữa băn khoăn hạ nàng rổ, hơi ngượng ngùng hỏi, Lão bản, ngày hôm qua ngươi đưa ta như vậy điểm tâm ngươi không bán sao? Lý Hà Hoa a một tiếng. Theo hắn nói nghĩ lại một chút ngày hôm qua sự tình mới, lúc này mới minh bạch hắn hỏi cái gì, hắn là đang hỏi ngày hôm qua làm đồng la là xíu mại không bán. Lý Hà Hoa vội vàng trả lời, ngượng ngùng à, ngày hôm qua cái kia điểm tâm là ta cố ý làm tới cấp trong nhà mặt hải tử ăn, không nói gạt ngươi, nhà ta hải tử miệng cũng thực bắt bẻ, giống nhau đồ vật không ăn, cho nên ta liền thường thường làm điểm mới mẹ thức ăn cho hắn ăn. Cố chi cần lúc này mới minh bạch, nguyên lai là như thế này à, nhưng thật ra cùng nhà ta hải tử rất giống. Bất quá ngày hôm qua kia điểm tâm ăn rất ngon, nếu là có lời nói ta khẳng định mua. Nói, hắn trong lòng hơi hơi có điểm ngượng ngùng, trên thực tế là hắn ngày hôm qua ăn một cái liền ăn nghệ rồi, rất muốn lại nếm thử cái loại này điểm tâm, hôm nay không thấy được, trong lòng còn rất thất vọng. Bất quá một đại nam nhân thích ăn loại này, nữ nhân tiểu hài tử mới thích ăn điểm tâm, khó tránh khỏi có điểm ngượng ngùng. Cố Chi Cẩn trong lời nói lộ ra đối đồng La Thiêu nồng đậm yêu thích, Lý Hà Hoa đương nhiên cao hứng, cười đối hắn giải thích nói. Điểm tâm chủng loại làm nhiều thực phí thời gian, không rất thích hợp giống ta như vậy bày quán, cho nên ta tạm thời cũng chỉ bán này năm dạng. Cố chi cần lý giải gật gật đầu, bày quán đích sắc không hảo bán quá nhiều loại loại, không có phương tiện. Bất quá, cố chi cần nhớ tới trong nhà mặt cái kia tiểu tổ tông, trong lòng thập phần tưởng tận khả năng mà làm hắn quá càng tốt điểm, như vậy hắn cũng không làm thất vọng ngầm cha mẹ cùng huynh tẩu. Bất quá, từ hắn mang tiểu gia hỏa kia đi vào nơi này sau, tiểu gia hỏa liền vẫn luôn ở biến gầy. Hắn tâm cũng vẫn luôn ở lo âu chung, hiện tại khó được đụng tới giống nhau tiểu gia hỏa thích ăn đồ vặt, hắn như thế nào có thể không thỏa mãn. Cho nên, cố chi cần nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra chính mình trong lòng yêu cầu quá đáng, lao bản, nhà ta bên trong hải tử ăn cái gì bắt bẻ thực, bất quá thực thích ngươi làm gì đó, cho nên. Cho nên, ngươi có thể hay không về sau mỗi lần cho ngươi hải tử làm cái gì ăn, đều bán cho ta một chút ta. Sau khi nói xong tựa hồ sợ Lý Hà Hoa không muốn, vội vàng tiếp theo nói, Lão bà ngươi yên tâm, ta sẽ không muốn rất nhiều, chỉ là cấp hải tử nếm thử, tiền cũng sẽ cấp, giá ngươi khai, ngươi xem được chưa. Lý Hà Hoa nghe xong hắn thỉnh cầu, hơi hơi sửng sốt. Vốn dĩ tưởng cự tuyệt, rốt cuộc đó là nàng cố ý làm tới cấp tiểu gia hòa ăn, nàng cũng không tưởng lấy này tới kiếm tiền. Chính là thấy nam tử hy vọng ánh mắt, tâm lại do dự hạ. Nhà hắn đứa bé kia có lẽ cùng thư lâm giống nhau không yêu ăn cái gì đi, trong nhà mặt người khẳng định đi theo lo lắng, này phân tâm tình nàng có thể lý giải. Nếu là đứa bé kia cũng cùng thư lâm giống nhau thích ăn nàng làm gì đó, như vậy bán cho hắn một chút, có lẽ là ở cứu vớt thêm một cái hải từ đâu. Vậy đáp ứng hắn đi, cùng lắm thì mỗi lần cấp thư lâm làm thức ăn khi nhiều làm một chút, coi như là ở làm tốt sự đồng thời còn nhiều kiếm một số tiền. Vì thế Lý Hà Hoa đáp ứng hắn nói, vậy được rồi, về sau ta làm thứ gì nhiều làm một chút, phân ngươi một chút. Nói, nhắc nhở hắn nói, đúng rồi, ta ngày mai sẽ cho hải tử làm rút ti quả táo, ngươi hoặc là... Cố chi cần nghe vậy thật cao hứng, tuy rằng không biết cái gì kêu rút ti quả táo, nhưng vẫn là nhanh chóng gật đầu, muốn muốn, đà tạ ngươi láo bản. Lý Hà Hoa xua xua tay ý bảo không cần cảm tạ, dù sao nàng là lấy tiền. Cố chi cần đi rồi, Lý Hà Hoa tiếp tục bán điểm tâm, bởi vì bị hắn mua đi rồi không ít, cho nên kế tiếp thực mau liền đem dư lại bán hết. Sau đó, Lý Hà Hoa dẫn theo không rổ đi mua ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn. cuối cùng đi bán trái cây chỗ nào bán mấy cái hồng quả táo dùng để làm rút ti quả táo dùng. Đồ vật mua tế sau, Lý Hà Hoa không có đi tìm tàu tứ muội, mà là trực tiếp đi ly chợ cách đó không xa một mảnh khu dân cư, nơi đó có phòng ở thuê. Kỳ thật sớm tại phía trước nàng liền ở chấn trên tìm kiếm qua nhà, khi đó nàng nhìn chúng một hộ tiểu viên tử, bất quá lúc ấy trên người nàng không có tiền, không có biện pháp thuê xuống dưới, cho nên hỏi giá sau liền không lại đi quá, cũng không biết hiện tại có hay không bị người khác thuê đi. Lý Hà Hoa bước nhanh đi đến này hộ tiểu viện, nhìn đến tiểu viện trên cửa lớn còn treo khóa, trong lòng lòng một nửa, lại duỗi thân đầu xuyên thấu qua kẹt cửa hướng trong xem, nhìn đến trong viện cũng không có bị đã từng có người ở bộ dáng, lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra này tiểu viện còn không có bị người khác thuê xuống dưới, nàng còn có cơ hội. Lý Hà Hoa lập tức đuổi tới này hộ tiểu viện chủ nhân hiện tại cư trú địa phương, nơi này vẫn là phía trước nàng vì hỏi giá nghe được. Lý Hà Hoa ở viện môn ngoại gõ gõ môn. Tới mở cửa chính là nhà này nữ chủ nhân, họ phương, Lý Hà Hoa xưng hô nàng vì phương tẩu tử. Phương tẩu tử thấy Lý Hà Hoa, Hiển nhiên còn nhớ rõ nàng lần trước đã tới, là ngươi à, ngươi là nghĩ đến thuê nhà sao? Lý Hà Hoa gật đầu, đúng vậy, ta tưởng thuê nhà ngươi bên kia kia bộ sân. Phương tẩu tử nghe vậy khách khí mà thỉnh Lý Hà Hoa vào cửa, cho nàng đổ ly trả, sau đó lại lần nữa xác nhận nói, tiền thuê nhà một tháng 240 văn, ít nhất thiêm nửa năm thuê, ngươi xác định đồng ý sao? Kỳ thật ở chân trên, giống phương tẩu tử ra kia bộ tiểu viện giống nhau ở 200 văn tiền tả hữu, nhà hắn muốn 240 văn là quý một chút, bất quá quý ở kia trong tiểu viện ra cụ gì đó đều không có dọn đi, chỉ cần người trụ đi vào là được, thực thích hợp Lý Hà Hoa loại tình huống này, cho nên Lý Hà Hoa phá lệ vừa ý này tòa tiểu viện, tưởng thuê xuống dưới. Lý Hà Hoa gật đầu đáp, hành, vậy như vậy thuê đi, phương tẩu tử, ngươi xem nếu là phương tiện nói liền mau trong cho ta làm đi. Xem Lý Hà Hoa lần này như vậy dứt khoát, Phương Tẩu Tử cũng thật cao hứng, lập tức nói, vậy ngươi chờ một lát một chút, ta làm nhà ta hải tử đi kêu một chút cha hán, chờ hắn, chờ hắn trở về chúng ta viết cái khế ước thư, sau đó liền đem chìa khóa giao cho ngươi. Lý Hà Hoa ứng hảo. Chương 27 Phương Tẩu Tử trượng Phu Thực mau đã bị kêu trở về, Phương Tẩu Tử hướng hắn nói tình huống, hắn gật gật đầu, nói, kêu hành, ngươi chờ một lát một chút, ta đi tìm một chút cô Phu Tử. thỉnh hắn tới cấp chúng ta giáp mặt viết cái khế thư phương tẩu tử sợ lý hà hoa không rõ cố ý giải thích một chút cố phu tử là chúng ta bên này tân chuyển đến không lâu phu tử rất có học vấn chuyên môn giáo bọn nhỏ đọc sách nhà ta hải tử cũng đưa đi đọc sách chúng ta chữ to không biết một cái ngày thường có cái sự tình gì đều đi tìm cố phu tử hỗ trợ viết chữ biết chữ hắn đều sẽ cấp chúng ta hỗ trợ lý hà hoa nghe được ra tới phương tẩu tử trong miệng cái này cố phu tử là cái thực không tồi người Chỉ chốc lát sau, đi ra ngoài tìm người phương đại ca liền đã trở lại, mặt sau còn đi theo một người, đúng là bọn họ trong miệng cố phu tử. Lý Hà Hoa ngẩng đầu nhìn lại, nay vừa thấy liền ngây ngẩn cả người, mà đối diện cũng vừa lúc nhìn qua nam nhân cũng đi theo ngây ngẩn cả người. Lý Hà Hoa không nghĩ tới này cố phu tử thế nhưng chính là vừa mới tới mua nàng điểm tâm người kia. Cố chi cẩn cũng không tưởng phương đại ca trong miệng muốn thuê nhà người thế nhưng chính là bán điểm tâm lão bản, kinh ngạc qua đi phục hồi tinh thần lại. Vội vàng chào hỏi, không nghĩ tới là ngươi à, thật là xảo. Lý Hà Hoa cũng cười gật đầu thăm hỏi, đúng vậy, hảo xảo. Phần 27 Một bên Phương Đại ca cùng Phương Tẩu tử xem hai người như thế, ngây ngẩn cả người, các ngươi nhận thức ca Cố chi cẩn cười giải thích, đích xác nhận thức, nhà ta chất nhi thực thích an vị này phu nhân bán điểm tâm. Phương Đại ca hai người bừng tỉnh, nguyên lai like là có chuyện như vậy a, kia thật là xảo. Chào hỏi qua, Lý Hà Hoa nghĩ thời gian không còn sớm, vì thế nói. Còn muốn phiền toài cô phu tử ngươi giúp chúng ta viết cái khế dược thuế mướn. Cố Chi cần gật gật đầu, nhìn ra Lý Hà Hoa này việc này rất là vội vàng, vì thế không hề nhiều lời, đem mang đến giấy và bút mực bảy biện ở trên bàn, cầm lấy bút lông dính điểm mực nước sau lập tức trên giấy viết lên, một bên viết còn một bên đem viết nội dung nghiệm ra tới, hảo phương tiện hai bên đều minh bạch trên giấy viết cái gì. Cố Chi cần viết thực mau, chữ viết nước chảy mây trôi thập phần đẹp, ấn Lý Hà Hoa ánh mắt, này nếu là đặt ở hiện đại tuyệt đối là một thế hệ thư pháp đại gia có lẽ ở thời đại này cũng là thập phần không tầm thường một chương giấy viết hảo cố chi cần lại thay đổi một chương giấy một lần nữa viết một lần chờ cuối cùng một chữ viết xong cố chi cẩn dừng lại bút ấn cổ tay háo đem bút lông gác ở giá bút thượng, nhẹ nhàng mà đem trang giấy cầm lấy tới thổi thổi làm cho mặt trên chữ viết nhanh chóng biến làm sau đó giao cho lý hà hoa cùng phương ra hai vợ chồng hảo các ngươi nhìn xem nếu không thành vấn đề nói liền ở mặt trên ấn một chút dấu tay là được Lý Hà Hoa vừa mới liền toàn thấy được, mặt trên nội dung đều là phía trước nói tốt, cũng không có bất luận cái gì tật xấu, vì thế gật đầu nói, không thành vấn đề. Phương gia hai vợ chồng không biết chữ, nhưng bọn hắn thực tín nhiệm cố chi cẩn, cũng vội vàng gật đầu nói không thành vấn đề. Hai bên đều không có dị nghị, vậy ở khế ước thượng từng người ấn giấu tay, này khế ước xem như chính thức có hiệu lực. Lý Hà Hoa từ trong túi móc ra 1.440 văn tiền ra tới giao cho Phương gia hai vợ chồng, Phương Đại ca Phương Tẩu Tử. Đây là nửa năm tiền thuê, tổng cộng là 1.440 văn tiền, các ngươi số một chút. Hai vợ chồng vội vàng tính một chút, thật là 1.440 văn tiền, vì thế tiếp nhận tiền tới cẩn thận đếm đếm, số lượng không có vấn đề, phương đại ca cười ha hả nói, không thành vấn đề, kia từ hôm nay trở đi kia tiểu viện liền thuê cho ngươi ở. Nói móc ra một chuỗi chìa khóa đưa cho Lý Hà Hoa, tới, đây là tiểu viện chìa khóa. Lý Hà Hoa tiếp nhận chìa khóa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, này phong ở vấn đề xem như hoàn toàn giải quyết phương gia hai vợ chồng ngay sau đó đối cô chi cần nói lời cảm tạ cảm ơn ngươi a cố phu tử hôm nay lại phiền thoái ngươi cố chi cần đang ở thu thập mang đến giấy và bút mực nghe vậy ngẩng đầu nhàn nhạt, nhạt mà lắc đầu không cần khách khí quê nhà chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là lý hà hoa cũng đối cô chi cần vén áo thi lễ cảm ơn ngươi cố phu tử cố chi cần cười nói khách khí nếu nói tạ cũng nên ta tạ ngươi mới là lý hà hoa minh bạch hắn nói tạ là có ý tứ gì hồi lấy cười bởi vì trong viện cái gì gia cụ đều có trực tiếp mang theo đổ vật trụ đi vào là được suy xét đến ngày mai muốn đi thượng thủy thôn cho nên lý hà hoa quyết định hậu thiên dọn lại đây trụ hậu thiên bán xong điểm tâm sau liền không cùng tào tứ mội hồi thôn trực tiếp đi tiểu viện ở lại ôm cao hứng tâm tình lý hà hoa trở lại hà gia chuyện thứ nhất chính là đem thuê đến sân sự tỉnh cùng hà gia người ta nói tào tứ mội có chuẩn bị tâm lý đảo không có gì Trong nhà ba cái hải tử lại liên tiếp, thập phần không nghĩ Lý Hà Hoa rời đi. Lý Hà Hoa đành phải khuyên lại, khuyên hống lại hống mới đưa bọn nhỏ hướng hảo, bất quá trong lòng lại rất vui mừng, rốt cuộc bọn nhỏ là thật sự thích nàng mới liên tiếp. Nói xong việc này, Lý Hà Hoa nắm chặt thời gian đem ngày mai muốn bán điểm tâm làm ra tới, sau đó liền bắt đầu làm rút ti quả táo. Trước đem sở hữu quả táo rửa sạch sẽ sơ so đi ra, cắt thành một đinh một đinh sau so chụp mặt trên phấn dự phòng, cùng lúc đó, đem trứng gà lòng trắng trứng tách ra tới. Bên trong để vào tinh bột điều thành hồ, sau đó đem chuẩn bị tốt quả táo đinh để vào trứng gà hồ bên trong đều đều quái. Nông ra người rất ít bỏ được ăn trái cây, liền tính ăn cũng là trực tiếp ăn sống, còn không có người gặp qua đem quả táo như vậy xử lý đâu. Tào tứ mội ở một bên xem đến thực buôn bực, hỏi, mội tử, ngươi làm gì vậy đâu? Hảo hảo quả táo ngươi sao cho nó biến thành như vậy? Lý hà hoa một bên hướng thiêu nhiệt trong nồi đảo du một bên đối tào tứ mội giải thích, ta đây là ở làm rút ti quả táo đâu. Đây là một đạo ăn rất ngon đồ ăn, tiểu hai tử đều thích ăn, ta đáp ứng phải cho trong nhà cái kia tiểu ra hỏa làm, ngày mai mang đi cho hắn ăn. Rút ti quả táo tào tứ mội nghe cũng chưa nghe qua, bất quá cảm thấy chỉ cần là lý hà hoa làm, vậy nhất định ăn rất ngon, Muội tử, ngươi cũng thật lợi hại, cái gì đồ ăn đều sẽ làm, hơn nữa làm cái gì cũng tốt ăn vô cùng. Tào tứ mội nói tới đây, đột nhiên thở dài một hơi, ta nói muội tử a, ngươi đối hài tử như vậy quan tâm, ta nhìn đều khó chịu. Hai tử không ở mẫu thân bên người này muốn như thế nào quá nha. Ngươi phía trước cái kia như thế nào liền hưu ngươi đâu. Ngươi rõ ràng tốt như vậy a. Lý Hà Hoa giật nhẹ khoe miệng, không biết nên như thế nào giải thích chính mình sự tình, bởi vì như thế nào giải thích cũng chưa biện pháp nói rõ ràng, đành phải thở dài không nói lời nào. May mắn Tào Tứ Mội cũng không nghĩ làm Lý Hà Hoa không cao hứng, sau khi nói xong liền xoay để tài nói lên mặt khác. Lý Hà Hoa nói chuyện cũng không chậm trễ trên tay động tác, Đại Du sáu phần nhiệt lúc sau. Đem quả táo để vào trong nồi trên rán, đai quả táo tạc đến kim hoàng lúc sau, vớt ra nồi đãi dùng. Sau đó, ở trong nồi để vào đường trắng cùng thủy ngao chế nước đường, ngao đến đại phao biến thành tiểu phao cũng sền sệt thời điểm, phân phó tàu tứ mọi tắt lửa. Tiếp theo tiến hành cuối cùng một bước, đem quả táo để vào trong nồi, gia nhập số lượng vừa phải hạt mẹ phiên đều có thể, rút ti quả táo liền làm tốt. Lý Hà Hoa đem trong nồi rút ti quả táo thịnh đi lên phân biệt trang ở hai cái chén xứ, một cái là cho tiểu ra hỏa một cái khác là ngày mai bán cho cái kia cố phu tử lý hà hoa cố ý tính lượng hai chén thịnh xong lúc sau trong nồi mặt còn dư lại không ít là cố ý cấp hà ra ba cái hải tử ăn lý hà hoa đem trong nồi mặt thịnh đi lên đoan đến nhà chính tiêu ba cái hải tử ra tới ăn cái gì vừa nghe lý hà hoa kêu gọi hà ra ba cái hải tử chạy so con thỏ còn nhanh phân biệt từ tứ phía tám phần nhanh trong tới rồi nhìn lý hà hoa trong tay quả nhiên độ vợn đôi mắt tỏa ánh sáng hà hoa gì ngươi lại làm cái gì ăn ngon lạc Thơm quá a lý hà hoa đem chén đặt ở trên bàn đây là tân đồ ăn phẩm gọi là rút ti quả táo các ngươi nếm thử tiểu tam nhi nhìn trong chén tinh ánh dịch thấu quả táo khối nuốt nuốt nước miếng hỏi hà hoa gì vì cái gì kêu rút ti quả táo a lý hà hoa không có giải thích mà là trực tiếp cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối quả táo hướng lên trên kéo sau đó liền lôi ra thật dài ti tới dẫn tới ba cái hải tử va lên sau đó sôi nổi cầm lấy chiếc đũa đi theo nếm thử Mấy cái hài tử biên chơi biên tán thưởng, tao tứ mội ở một bên gõ gõ cái bàn, đừng đùa các người, chạy nhanh ăn, đừng cho ta chơi nga xuống. Ba cái hài tử hì hì cười, lúc này mới đem quả táo đưa vào trong miệng. Đại nha đôi mắt bị lên, hà hoa gì, ngươi làm gì đó chính là ăn ngon. Đại hà đi theo nói, như vậy ăn so trực tiếp ăn quả táo càng tốt ăn, không nghĩ tới quả táo còn có thể thiêu ra tới ăn. Tiểu tam nhi ngày thường lời nói nhiều nhất, lúc này lại không nói, chỉ một cái kính mà ăn. Tào tứ mội giữ nhà ba cái hải tử ăn như vậy vui vẻ, nghĩ đến Lý Hà Hoa muốn đi, trong lòng thật là không tha. Lý Hà Hoa giữ chặt tào tứ mội tay vô vô, không tiếng động ăn ủi Ngày hôm sau, Lý Hà Hoa mang theo điểm tâm còn có cố ý làm rút ti quả táo đi chấn trên bán, không bán bao lâu, liền thấy cô phu tử tới, mặt sau còn đi theo một cái hơn 50 tuổi phụ nhân. Lý Hà Hoa cười mở miệng chào hỏi, cô phu tử, người đã đến rồi à? Cố chi cẩn vẫn như cũ cười đến ôn nhuận, nói, lão bản. Hôm nay vẫn là mỗi dạng đóng gói bốn khối, đường hồ lô hai căn, đến nỗi câu nói kế tiếp tạm dừng. Lý Hà Hoa minh bạch, không lưng đem trong rổ một chén rút ti quả táo lấy ra tới đưa cho hắn, đây là ta làm rút ti quả táo. Cố chi cần phía trước chưa từng nghe nói qua rút ti quả táo, cho nên phá lệ tò mò, nhìn chằm chằm trong chén đồ vật nhìn vài mắt mới thu hồi tầm mắt, tiếp nhận chén sau hỏi, lão bản, liền dùng này chén trang sao? Lý Hà Hoa gật gật đầu, cái này chỉ có thể dùng chén trang. Ngươi trước cầm chén lấy về đi thôi, lần sau lại đến mua đồ vật trả lại cho ta là được. Nàng tin tưởng nhân ra một cái phu tử sẽ không ham nàng một cái chén. Cố chi cẩn cũng không chối từ, kia hảo, chờ ngày mai ta liền cấp lão bản ngươi còn trở về. Nói móc ra túi tiền, lão bản, này chén rút ti quả táo bán thế nào? Lý Hà Hoa phía trước liền nghĩ kỹ rồi giá, toại trả lời, này chén rút ti quả táo ngươi cấp 15 văn tiền đi. Một chén không sai biệt lắm phải dùng một cái quả táo. Hiện tại quả táo đặc biệt quý, một cái quả táo mua tới không sai biệt lắm 4 văn tiền, hơn nữa dầu muối đường trứng gà, một chén rút ti quả táo phí tổn ở 6-7 văn tiền tả hưu, tay nàng công phi kỳ thật liền 10 văn tiền cũng chưa đến, thu 15 văn tiền hoàn toàn là hữu nghị giới. Cố chi cẩn cũng không có liền giá cả có cái gì dị nghị, trực tiếp đem tiền phó cấp lý hà hoa, tiếp theo hướng nàng giới thiệu bên người lao phụ nhân, vị này chính là nhà ta hỗ trợ chiếu cố hải tử A bà. Về sau ta không có thời gian đều là nàng tới cùng ngươi mua điểm tâm, ngươi trực tiếp đem đồ vật cho nàng là được. Lý Hà Hoa nhìn mắt phụ nhân, gật đầu đồng ý phu tử muốn dạy tiểu hài tử niệm thư, đích sắc không có thời gian mỗi ngày tự mình ra tới mua đồ vật. Một đại nam nhân cũng không toàn thiên thời gian đi chiếu cố hài tử, tìm cá nhân chiếu cố hài tử hết sức bình thường. Cố chi cần mang theo phụ nhân rời khỏi sau, Lý Hà Hoa sở thừa điểm tâm cũng không nhiều lắm, lại bán non nửa cái canh giờ liền toàn bán xong rồi, để sớm đi xem Tiểu Gia hỏa. Lý Hà Hoa đã làm ơn quá tào tứ muội cho nàng mua nguyên liệu nấu ăn, nàng tác chạy chậm chạy đến Thượng Thủy Thôn xem tiểu gia hỏa. Hôm nay đến Thượng Thủy Thôn thời điểm thời gian còn sớm, cái này điểm còn không có làm cơm trưa, rất nhiều người còn trên mặt đất lao động. Lý Hà Hoa có điểm cao hứng, bởi vì nàng tới thời điểm vừa lúc thấy Trương Lâm Thị lấy cái rổ đi ra ngoài, hẳn là đi đất trồng rau hái rau đi. Thời cơ phi thường không tồi. Buổi sáng Trương Thiết Sơn cùng Trương Thanh Sơn đều sẽ không ở nhà. cho nên lúc này trừ bỏ tiểu gia hỏa trong nhà mặt là không ai vì thế lý hà hoa nhanh chóng mà chuồn em vào trưng ra vốn định thẳng đến phòng bếp đi tìm tiểu gia hỏa ai biết vừa vào cửa liền thấy tiểu gia hỏa ngồi ở đối diện môn nhà chính trên ngạch cửa đôi mắt nhìn đại môn phương hướng cho nên nàng vừa vào cửa đã bị tiểu gia hỏa thấy lý hà hoa cùng tiểu gia hỏa đôi mắt đồng thời sáng ngời lý hà hoa đem rổ đặt ở trên mặt đất trực tiếp hướng tiểu gia hỏa nhào qua đi một tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực bà bối ra tới xem ngươi. Tiểu gia hỏa tuy rằng không nói chuyện, lại vươn tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy Lý Hà Hoa góc áo. đầu nhỏ còn ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, cọ đến Lý Hà Hoa tâm đều phải hóa, khống chế không được mà ở đỉnh đầu hắn thượng hôn mấy khẩu. Bà bối, ngươi như thế nào ngồi ở trên ngạch cửa đâu? Trên mặt đất nhiều lạnh a Tiểu gia hỏa không nói chuyện, lại cọ cọ Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa nhẹ nhàng vô vô hắn tiểu lưng, đem hắn từ trên mặt đất bế lên tới, phóng tơi trong phòng trên ghế, ngoan ngoan ngồi à. Ta đi đem rổ lấy tiến vào, bên trong có ăn ngon. Xem tiểu gia hỏa chấp chớp đôi mắt, Lý Hà Hoa cười, phản hồi ngoài cửa đem mang đến rổ lấy tiến vào phong tới trên bàn, xúc lên khăn vải, lấy ra bên trong điểm tâm đối tiểu gia hỏa nói, đây là cho ngươi mang điểm tâm Nga, còn có hai cái đường hồ lô, ngươi lưu trữ từ từ ăn, bất quá cũng không cần vẫn luôn ăn điểm tâm, cơm cũng muốn nhớ rõ ăn có biết hay không. Nói xong, Lý Hà Hoa đem kia chén rút ti quả táo lấy ra tới đặt tới tiểu gia hỏa trước mặt, tới. Đây là cho ngươi làm rút ti quả táo, ta huy ngươi ăn. Nói, cầm lấy mang đến chiếc búa, kẹp lên một khối quả táo đưa đến tiểu gia hỏa bên miệng. Phía trước làm thời điểm liền suy xét đến tiểu gia hỏa miệng tiểu, cho nên cô ý đem quả táo thiết rất nhỏ, như vậy có thể cho tiểu gia hỏa một ngụm một khối. Tiểu gia hỏa một bàn tay giữ chặt lý hà hoa góc áo, hé miệng, đem bên miệng quả táo ăn đi xuống, nhai ai nhai, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra tiểu gia hỏa là không có gì biểu tình biến hóa. Nhưng là Lý Hà Hoa chính là cảm giác được, giờ phút này tiểu gia hỏa thỏa mãn cực kỳ. Lý Hà Hoa xem đến vui sướng, nhịn không được ở tiểu gia hỏa phồng lên trên má ba một ngụm, phát ra một tiếng văng nhỏ. Tiểu gia hỏa nhấm nuốt động tác dừng lại, mở to đen lùng liếng đôi mắt nhìn chầm chầm nàng xem, dường như kinh tới rồi, giống cái thỏ con giống nhau. Lý Hà Hoa nhịn không được cười ra tiếng, lại bang kỷ hôn hắn một ngụm, thân song ha hả cười rộ lên. Tiểu gia hỏa đôi mắt chớp ha chớp, hoàn toàn đã quên nhấm nuốt Lý Hà Hoa sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, bảo bối nhanh ăn đi, nhai một nhai. Tiểu ra hỏa miệng giống cái tiểu động vật nô nô, lại bắt đầu nhai. Phần 28 Thật manh a Lý Hà Hoa thật muốn đem cái này nhuyễn manh tiểu ra hỏa ôm vào trong ngực nắn nắn xoa xoa, quả thực muốn xong. Trong miệng kia khối ăn xong rồi, tiểu ra hỏa thập phần hiếm thấy mà hé miệng, không tiếng động ý bảo Lý Hà Hoa hắn còn muốn ăn. Lý Hà Hoa vội vàng lại gấp một khối uy tiến trong miệng hắn, xem hắn ăn hương. Nàng giống thường lui tới giống nhau nói với hắn khởi chính mình sự tỉnh tới, bà bối, ta ở trấn trên thuê tới rồi một gian tiểu viện tử, thực rộng mở, về sau ta liền ở nơi đó ở, như vậy ta làm buồn bán sẽ thực phương tiện. Bất quá ta còn là sẽ thường xuyên tới xem ngươi, cho ngươi mang ăn ngon, nếu là có cơ hội, ta liền mang ngươi đi ta nơi đó trụ, sau đó mang ngươi đi trấn trên chơi. Tiểu gia hỏa không biết nghe minh bạch không có, một bên ăn một bên nhìn chằm chằm nàng xem, giống như xem không đủ giống nhau. Lý Hà Hoa cũng không yêu cầu hắn nghe minh bạch, chỉ là thức thích cùng hắn nhiều lời nói chuyện mà thôi. Tiểu gia hỏa ăn rất thơm, thực mau liền đem một chén rút ti quả táo ăn xong rồi. Lý Hà Hoa đem chén thu vào trong rổ, nhìn xem bên ngoài đại môn, nghĩ thầm không thể lại đãi, người nhà họ trường tùy thời sẽ trở về, cứ việc thực luyến tiếp tiểu gia hỏa cũng đến đi rồi. Lý Hà Hoa đem tiểu gia hỏa kéo vào trong lòng ngực hôn hôn, bà bối, ta phải đi lâu, hôm nay không cần luyến tiếp được không, ta sẽ thực mau đến xem ngươi. Nếu là ngươi không vui, ta cũng sẽ đi theo không vui. Tiểu gia hỏa biết Lý Hà Hoa lại phải đi, môi gắt gao nhấp lên, đầu nhỏ ở nàng trong lòng ngực cọ á cọ, tay nhỏ cũng gắt gao mà bắt lấy nàng quần áo, dẫn tới Lý Hà Hoa cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. liền ở Lý Hà Hoa muốn hung hăng tâm buông tiểu gia hỏa rời đi thời điểm, phía sau truyền đến tiếng bước chân, có người vào được. Lý Hà Hoa cứng đờ, xoay người qua đi, liền thấy Trương Thiết Sơn đang đứng ở sau người nhìn nàng. Hôm nay vận khí không tốt lắm a. mươi 28. Lý Hà Hoa trộm tới nhiều như vậy thứ, còn chưa từng có bị người nhà họ Trương nhìn đến quá, không nghĩ tới hôm nay như vậy xảo bị thấy được, chỉ có thể nói vận khí không tốt lắm. Kỳ thật Trương Thiết Sơn cũng không nghĩ tới sẽ ở ngay lúc này thấy Lý Hà Hoa, rốt cuộc nàng phía trước vài lần đều là ở sau giờ ngọ tới, hắn không nghĩ tới hôm nay nàng sẽ ở ngay lúc này tới. Bất quá xem Lý Hà Hoa biểu tình rất là co quáp, hắn trong lòng kia điểm co quáp ngược lại không thấy, đốn một lát sau mở miệng nói, tới nhìn Thư Lâm A. Là câu trần thuật mà không phải hỏi câu. Lý Hà Hoa trong lòng vốn đang nghĩ sẽ bị Trương Thiết Sơn mặt lạnh mà chống đỡ thậm chí là ném văng ra đâu. Rốt cuộc hắn chính là thực chán ghét nguyên chủ, không nghĩ tới hắn lại như vậy bình tĩnh, còn chủ động mở miệng cùng nàng nói chuyện. Trong lòng có điểm phản ứng không kịp, theo bản năng theo hắn nói gật đầu, Ân, đến xem thư lâm. Sau khi nói xong liền không biết nên nói những gì, trường hợp có điểm xấu hổ. Trương Thiết Sơn cũng không nói chuyện nữa. đem trong tay nông cụ phóng đi góc tường liền lo chính mình đi múc nước rửa tay đi. Lý Hà Hoa chớp chớp mắt, nghĩ thầm chính mình vẫn là chạy nhanh lưu đi, nói không chừng đợi lát nữa Trương Thanh Sơn cùng Trương Lâm Thị cũng đã trở lại, đến lúc đó lại đến hoài nghi chính mình dấp tâm bất lương. Lý Hà Hoa vô vô trong lòng ngực tiểu ra hỏa lưng, nhẹ giọng hướng đến, bảo bối, ta phải đi lâu, buông ra tay được không? Nào biết trong lòng ngực tiểu bảo bối chào đến càng khẩn, không tiếng động mà cự tuyệt. Lý Hà Hoa chua sốt toan Nhẹ nhàng ở tiểu gia hỏa trên trán hôn môi, bảo bối à, ta không thể đãi ở chỗ này bồi ngươi đâu, nhưng ta đáp ứng ngươi, thực mau liền lại đến xem ngươi được không. Tiểu gia hỏa ở nàng trong lòng ngựa cọ, như là không muốn xa rời, như là làm nũng. Trương Thiết Sơn tẩy xong tay lại lần nữa tiến vào, nhìn đến hai người bộ dáng, mí môi, đi qua đi nhẹ nhàng mà vô vỗ tiểu gia hỏa đầu, nam tử hán đại trượng phu, như thế nào có thể giống tiểu cô nương giống nhau đâu. Buông tay, tiểu gia hỏa cọ động tác dừng lại. Hoa ở Lý Hà Hoa trong lòng ngược bất động. Lý Hà Hoa vội vàng sờ sờ tiểu ra hỏa đầu nhỏ an ủi. Chúng ta bảo bối còn nhỏ đâu, đương nhiên có thể như vậy, trưởng thành mới là nam tử hắn đâu. Bất quá bảo bối không thể không bỏ ta đi à, bởi vì ta phải đi về cho ngươi làm ăn ngon nha, bằng không lần sau liền không có biện pháp mang ăn ngon cấp bảo bối. Trương Thiết Sơn ở một bên nghe được thất thần, ánh mắt không khỏi từ nhỏ ra hỏa trên người chuyển qua trước mặt nữ nhân trên người. Nữ nhân này giống như gầy rất nhiều. nhưng là khuôn mặt cũng không có quá lớn khác biệt nếu không phải rõ ràng biết lý ra liền như vậy một cái nữ nhi hắn đều phải hoài nghi lý hà hoa có phải hay không còn có cái tính cách hoàn toàn khác biệt sinh đôi tỉ muội bằng không nữ nhân này như thế nào hoàn toàn thay đổi đâu nguyên lai like lý hà hoa sao có thể như vậy ôn nhu mà nói chuyện hắn nhìn ra được tới giờ phút này nàng đối thư lâm yêu thương đều là phát ra từ nội tâm nếu nàng có thể đã lừa gạt hắn đôi mắt kia chỉ có thể thuyết minh nữ nhân này diễn kịch bản lĩnh quá lợi hại nhưng là hắn rõ ràng Lý Hà Hoa căn bản không buồn sự này diễn kịch, nàng càng thêm không có bản lĩnh còn có chủ nghệ. Hắn còn nhớ do nữ nhân này gả đến nhà hắn tới duy nhất một lần xuống bếp, kia hương vị tuyệt không tính là hảo, chính là hiện tại đâu. Nữ nhân này sợ làm gì đó phi thường ăn ngon, hơn nữa sở làm rất nhiều đồ vật thường nhân nghe cũng chưa nghe qua. Nàng một thân chủ nghệ tuyệt không bình thường, một người có thể thông qua tự học thay đổi lớn như vậy sao? Nữ nhân này, thực không thích hợp. Lý Hà Hoa cũng không biết nàng đã bị đối diện người ba lần bốn lượt hoài nghi. Chỉ tự cố mà hống tiểu gia hỏa, rốt cuộc đem tiểu gia hỏa hống hảo nguyện ý buông tay. Thật ngoan. Lý Hà Hoa tán thưởng mà hôn tiểu gia hỏa một chút, cầm lấy trên bàn rổ, đối Trương thiết sơn ý tứ một chút địa điểm một chút đầu sau xoay người rời đi. Người nhà họ Trương ở nhà nói, nàng thật sự không nghĩ tại đây nhiều đãi, vẫn là đi nhanh đi. Liên ở Lý Hà Hoa mau bước ra cửa thời điểm, phía sau truyền đến một trận trầm thấp lời nói, về sau ngươi tới xem hắn, trực tiếp tiến vào là được. Là Trương thiết sơn nói. Lý Hà Hoa kinh ngạc, mại động bước chân một đốn, quay đầu đi, liền thấy Trương Thiết Sơn chính ôm tiểu ra hỏa nhìn nàng, hiển nhiên, vừa mới nói là đối nàng nói. Này nếu là ở hiện đại, ly hôn sau một bên khác hoàn toàn có quyền lợi tới xem hài tử, chính là ở cổ đại, hài tử cơ bản sẽ không cho mâu thân, muốn xem hài tử cũng đến xem nhà trai bên kia ý tứ, nhà trai không cho ngươi thấy, kia nói cái gì cũng là bạch hạt, cho nên Lý Hà Hoa cảm giác thực kinh ngạc, bọn họ một nhà hẳn là cực độ không nghĩ chính mình nhìn thấy hài tử mới là. Làm không rõ hắn vì cái gì sẽ đột nhiên nói như vậy, nhưng là này đối với nàng tới nói là chuyện tốt, về sau tới xem tiểu Gia hỏa liền không cần lén lút giống làm tặc giống nhau, toại gật gật đầu. Hảo! Bởi vì ngày mai liền phải đi chấn trên ở, Lý Hà Hoa ở làm xong điểm tâm sau đem chính mình đồ vật thu thập một chút, nhưng nàng trên cơ bản không có gì đồ vật, cho nên ba lượng hạ liền chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng bắt đầu tự hỏi đi chấn trên lúc sau sinh hoạt. tới rồi trấn trên sau nàng làm buôn bán liền sẽ phương tiện rất nhiều ra cửa liền đến chợ không cần lại giống như như bây giờ qua lại đi vài tiếng đồng hồ lên đường như vậy nàng liền có càng nhiều thời giờ bởi vậy nàng hoàn toàn có thể thực hiện phía trước tính toán bãi cái ăn vặt quán phía trước nàng liền tưởng bãi cái ăn vặt quán bán ăn vặt bất quá ngại với không có phí tổn chuẩn bị ăn vặt quán yêu cầu đồ vật cho nên mới đi làm bản tiệc tích có tiền hiện tại nàng trong tay có tiền hơn nữa ở tại trấn trên cũng phương tiện như vậy nàng hoàn toàn có thể hành động đi lên Bài ăn vật quán dùng đến đồ vật trừ bỏ nồi chén gáo bùn ngoại chính là bàn ghế, nồi chén gáo bùn nói có thể đi chấn trên mua, không sai biệt lắm 200 văn tiền có thể thu phục, dư lại chính là chế tạo bàn ghế phí dụng, nàng trong tay trừ bỏ thuê nhà dùng đến tiền, hiện tại còn dư lại hai lượng nhiều bạc, không biết này đó tiền có đủ hay không dùng. Lý Hà Hoa tìm được tảo tứ mội do hỏi, đại tỷ, trong thôn mặt có tương đối tốt thợ một sao? Ta muốn đánh điểm bàn ghế gì đó? Tao tứ muội cho rằng nàng là muốn đánh chấn trên trong tiểu viện dùng bàn ghế, cho nên không có hỏi nhiều phải trả lời nói, trong thôn có, chúng ta trong thôn mặt tiền thợ mộc làm cả đời thợ mộc, tay nghề thức tốt, thật nhiều mặt khác thôn người đều tới tìm hắn đánh đủ vật, có đôi khi chấn trên nhân vi tỉnh tiền cũng tới tìm hắn, kia chính là thật tốt quá. Lý Hà Hoa vội nói, kia đại tỷ, ngươi có thể hay không mang ta đi một chút tiền thợ mộc trong nhà, ta muốn giáp mặt hỏi một chút, nhìn xem tiền có đủ hay không, đủ nói ta liền thỉnh hắn cho ta đánh một chút. Tào tứ mội đem trên người chắn dơ tạp dề cởi xuống tới phóng tới một bên, hành, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Tào tứ mội mang theo Lý Hà Hoa trực tiếp đi tiền thợ mục ra, trước thợ mục đang ở trong viện cưa đầu gỗ, thấy tào tứ mội lại đây vội vàng đứng dậy tiếp đón, hắn tào thẩm như thế nào tới? Là muốn đánh thứ gì sao? Tào tứ mội lôi kéo Lý Hà Hoa trên tay trước đưa tiền thợ mục giới thiệu nói, lão tiền à, đây là ta mội tử, nàng muốn tìm ngươi cho nàng chuẩn bị bàn ghế, cho nên ta mang nàng tới hỏi một chút. Tiền thợ một nga một tiếng, vội đem trên cổ khăn lông bắt lấy tới trụ phủi trên người vụng gỗ, biên trụ biên hỏi, không biết người muốn đánh cái dặn gì? Lý Hà Hoa trả lời, ta muốn đánh chính là bình thường ăn cơm bàn ghế, tựa như chấn trên bán mì sợi sạp thượng dùng để cấp khách nhân ăn mì sợi dùng cái loại này, đánh bốn cái bàn mười sau đem ghế dựa, không biết ngài này cái gì cái giá a? Lý Hà Hoa vừa nói mì sợi sạp thượng bàn ghế tiền thợ một liền minh bạch, trong lòng tính một chút, sau đó nói ra giá. này một cái bản ta thu ngươi 40 mươi văn tiền một phen ghế dựa 20 mươi văn tiền ngươi xem được chưa lý hà hoa cũng không biết này giá rốt cuộc có tính không có lời bất quá tào đại tỷ đề cử người hẳn là không phải sẽ hố người quả nhiên tào tứ mội nghe vậy sau hướng nàng khẽ gật đầu ý bảo này giá rất là hợp lý vì thế lý hà hoa mỉm cười gật đầu có thể vậy phiền thoái ngài cho ta đánh một chút bất quá ta vội và muốn, không biết ngài khi nào có thể làm tốt ta tiền thợ mộc làm cả đời nghề một sống trong lòng đối thời gian đánh giá vẫn là thực chuẩn lập tức liền nói ngươi nếu vội vã nếu muốn ta có thể trước làm ngươi muốn đồ vật bốn cái bàn thêm 16 sáu đem ghế dựa không sai biệt lắm ba ngày có thể cho ngươi làm tốt ba ngày thời gian Lý Hà Hoa hoàn toàn tiếp thu thoại nói kia hành kia phiền với ngài nói xong Lý Hà Hoa lại nghĩ tới một cái đồ vật chặn lại nói đúng rồi tiên thúc ta bên này còn cần một cái đẩy đồ vật xe đẩy tay không biết ngài có thể hay không cấp làm a Bài ăn vặt quán như thế nào có thể thiếu được xe đẩy đâu, Lý Hà Hoa thiếu chút nữa đêm này cha cấp đã quên, nếu là tiền thợ mục có thể một khối làm nói liền càng tốt, nếu là không thể nói, nàng còn phải đi chấn trên tìm sẽ làm người làm. Tiền thợ mục nghe nói Lý Hà Hoa muốn đánh xe đẩy tay, sững sốt một chút, nhìn nàng hai mắt sau đảo chưa nói mặt khác, chỉ là gật đầu, có thể đánh, xe đẩy tay ta đánh quá không ít. Lý Hà Hoa cao hứng lên, kia thật đúng là thật tốt quá, vậy phiền thoái ngại lại cho ta đánh một cái xe đẩy tay đi. Tiên thợ một không có vội và ứng thừa, mà là nói, bất quá này xe đẩy tay yêu cầu bó tuổi nhiều, còn có bánh xe cùng ổ trụ, làm lên tương đối phiền thoái, này giá cũng không tiện nghi, một cái muốn thu 300 văn tiền, ngươi xác định phải làm. Lý Hà Hoa ở trong lòng nhanh chóng tính nhầm một chút, đi trừ nổi chén gáo buồn sau trong túi mặt không sai biệt lắm thừa 1.800 văn tiền tả hữu sau đó lại đi trừ 4 cái bản cùng 16 đem ghế rửa tiền hẳn là còn giữ lại 1.300 văn tả hữu Làm xe đẩy tay lúc sau còn dư lại một lượng bạc tử, đủ dùng tới mua nguyên liệu nấu ăn cùng một ít hàng ngày đồ dùng. Trong lòng tính hào sau, Lý Hà Hoa đối tiền thợ mộc nói, xác định làm, phiền thoái ngài cho ta một khối làm tốt đi. Tiền thợ mộc đồng ý, tiến hành, bất quá này xe đẩy tay yêu cầu thời gian trường, ngươi có thể ở 3 ngày sau trước tới bắt bàn ghế, trở lại quá hai ngày tới bắt xe đẩy tay. Lý Hà Hoa không ý kiến, trong lòng nghĩ ba ngày sau thỉnh cái kéo hóa tới đem bàn ghế kéo đi chấn trên. Xe đẩy tay có thể làm ơn tào đại tỷ đi chấn trên bán điểm tâm thời điểm thuận tiện cấp đẩy đi, đỡ phải nàng trở về lấy. Trên đường trở về, tào tứ mội mới hỏi ra trong lòng nghi hoặc, đại mội tử, ngươi này muốn nhiều như vậy bản ghế còn có xe đẩy tay làm gì? Lý Hà Hoa cũng không giấu dếm, đại tỷ, ta là chuẩn bị bãi cai ăn và sạp bán điểm thức ăn đâu? tào tứ mội a Một tiếng, đại mội tử ngươi muốn bày con sao? Là bán mì sợi vẫn là bán nước trà. Trấn trên giống nhau bảy quán đều là bán mì sợi, bằng không chính là bán nước trà. Lý Hà Hoa lắc đầu, đều không phải, ta là bán thức ăn nhanh, nói đơn giản một chút chính là có thể nhanh chóng ăn độc thuộc lòng còn có thể lấp đầy bụng đồ vật. cùng bán mì sợi không sai biệt lắm, bất quá không chỉ có mì sợi, còn bán cơm trên mì xào cái tới cơm phấn ti sủi cảo gì đó, khách nhân muốn ăn cái gì liền làm cái đó. Tao tứ mội chưa bao giờ có nghe qua thức ăn nhanh một từ, nhưng nàng nghe hiểu Lý Hà Hoa ý tứ. chính là nói nàng bán đồ vật có mì sợi có cơm có sủi cảo, còn có cái gì phân thi, rất nhiều chủng loại, khách nhân có rất nhiều lựa chọn. Phần 29. Tao tứ muội tức khắc thập phần bội phục, đại muội tử, ta chưa từng thấy đến quá trấn trên có như vậy sạp đâu, người tay nghề tốt như vậy, hơn nữa bán chủng loại nhiều như vậy, đại gia muốn ăn cái gì đều có, đến lúc đó khẳng định có rất nhiều người đi người kia ăn cơm, sinh ý không cần sầu. Lý Hà hoa cười, kia hảo a, ta liền thừa đại tỷ ngươi cắt ngôn. Hy vọng sinh ý thực hảo. Tao tứ mọi khẳng định gật đầu, yên tâm đi, bằng thủ nghệ của ngươi, sinh ý nhất định sẽ không kém, bất quá mọi tử, ngươi bày hàng, kia chúng ta điểm tâm còn bán sao? Lý Hà Hoa trả lời, đương nhiên bán, bất quá ta không có thời gian, đến lúc đó phải thỉnh ngươi cùng bọn nhỏ đi bán, vừa lúc có thể ở ta sạp bên cạnh bán, cho nhau kéo động khách nhân, ăn cơm người đi mua chúng ta điểm tâm, mua điểm tâm người cũng có thể ăn cơm, các ngươi bán mệt mỏi còn có thể đến sạp đi lên nghỉ ngơi một chút. tao tứ mỗi mắt sáng rực lên một phách đôi tay ngụy tử cái này chủ ý hảo một bên bán cơm một bên bán điểm tâm hảo thật sự lý hà hoa tính toán đem sạp bãi ở thuê trụ tiểu viện nơi đầu ngõ chỗ nơi đó vừa lúc là chính đại phố người đến người đi thập phần náo nhiệt lúc trước nàng tìm phòng ở thời điểm liền cố ý suy xét quá làm buôn bán bảy quán sự tình, cho nên tìm phòng ở đều ở ly chính đại phố rất gần địa phương khéo lánh sân không suy xét hiện tại tìm này chỗ sân địa lý vị trí là tốt nhất tuy rằng là ở ngõ nhỏ nhưng là vừa ra đầu ngõ chính là chính đại phố, lượng người sung túc, hơn nữa rời nhà rất gần, như vậy mỗi ngày bảy quán thu quán sẽ thực phương tiện, không cần đại thật xa lôi kéo bản ghế về nhà đi. Cái này đầu ngõ không riêng gặp phải chính đại phố, còn có một cái thực tốt địa lý ưu thế, đó chính là cách đó không xa chính là đi thông chấn trên duy nhất bến tàu đại lộ, từ bến tàu trên dưới tới người toàn bộ muốn từ con đường này đi, đi đến đầu là có thể nhìn đến nàng sạp, Bến tàu trời cao thiên đều có thuyền hàng ra ra vào vào. Rất nhiều nơi khác thương nhân sẽ ở chấn trên ngưng lại một lát ăn một bữa cơm, hơn nữa bến tàu thượng có rất nhiều làm việc hán tử, có chút hán tử giữa chưa không địa phương ăn cơm, đến lúc đó hoàn toàn có thể đi nàng sạp ăn cơm, nói như vậy nàng khách nhân liền không lo. Cho nên nói, nàng hiện tại tuyển cái này tiểu viện địa lý ưu thế thật sự là thật tốt quá, cho nên liền tính so giống nhau sân quý nàng cũng nguyện ý thuê, vì chính là phương tiện làm buôn bán. Nàng có 10 phần tự tin, nàng sinh ý nhất định sẽ không kém, không riêng sẽ không kém. Phòng chừng sẽ thực hòa bạo, đến lúc đó nói không chừng nàng một người hoàn toàn lo liệu không hết quá nhiều việc. Bất quá liền tính sinh ý không tốt, nàng một người cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, bởi vì làm loại này ăn vặt sạp không riêng phải có người làm ăn, còn phải có đoan chén thu chén thu thập cái bàn tiểu nhị, ít nhất phải có hai người mới được, nhưng nàng cũng chỉ có một người, vốn dĩ nàng có thể thỉnh tạo tứ mọi hỗ trợ, nhưng là nàng còn muốn giúp đỡ bán điểm tâm đâu, cho nên người này tuyển phải một lần nữa tuyển. Bất quá tiểu nhị tốt nhất là cái nam. rốt cuộc đây chính là cái mệt sống không sức lực làm không tới hơn nữa các khách nhân phức tạp thực người nào đều có nếu là cái nữ tử nhiều có bất tiện nghĩ vậy lý hà hoa đem ánh mắt đầu hướng tào tứ muội không biết tào đại tỷ có đồng ý hay không đại hà tới cấp nàng hỗ trợ đang ngồi nghỉ tạm uống nước tào tứ muội thấy lý hà hoa nhìn chằm chằm chính mình nghi hoặc nói làm sao vậy muội tử như thế nào lão nhìn ta nha lý hà hoa nghĩ nghĩ quyết định vẫn là hỏi trước hỏi đi vì thế đem trong lòng ý tưởng nói ra đại tỷ Ta này nếu là bày hẳng, ta một người chỉ có thể làm thức ăn, còn thiếu cái hỗ trợ tiểu nhị đâu, ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng liền đại hà tương đối thích hợp, nhưng là này việc không thoải mái, ta liền suy nghĩ ngươi có nguyện ý không làm đại hà tới cấp ta hỗ trợ đâu. Lý Hà Hoa vừa dứt lời, đề tài vai chính đại hà liền khiêng cái quốc từ bên ngoài đã trở lại, nghe thấy các nàng đang nói tên của hắn, không khỏi hỏi, nương, Hà Hoa gì, các ngươi đang nói ta sao? Nói cái gì đâu? Tao tứ mội đối đại hà nói. Vừa mới ngươi hà hoa gì cùng ta nói nàng tưởng ở trấn trên bãi cái ăn và sạp bán thức ăn, nàng một người lo liệu không hết quá nhiều việc, tưởng thỉnh ngươi đi hỗ trợ đường tiểu nhị, đang ở hỏi ta có nguyện ý hay không cho ngươi đi đâu. Đại hà chạy nhanh buông cái quốc thò qua tới, nay còn muốn suy xét cái gì a Nương ta khẳng định đi cấp hà hoa gì hỗ trợ a Lý hà hoa phỏng trừng hắn là không biết đường tiểu nhị vất vả, vội vàng đối hắn nói rõ, đại hà, này đường tiểu nhị nhưng không thoải mái đâu, phải cho khách nhân đoan chén. Khách nhân ăn xong rồi muốn đi thu thập chén đua cùng cái bản, còn phải đồng thời lấy tiền, từ sớm làm đến vãn, này phân sống nhưng không thoải mái. Đại Hà ngồi xuống nhìn Lý Hà Hoa nghiêm túc nói, Hà Hoa gì ta biết đến, ta xem qua trấn trên tiểu lầu tiểu nhị làm việc, ta biết muốn làm cái gì, cũng biết không thoải mái, nhưng ta nguyện ý làm, này có thể so ở nhà làm việc nhà nông hảo, trong nhà việc nhà nông, coi cha ta, ta ngày thường cũng chỉ là ở phía sau giúp đỡ, còn không bằng đi cho ngươi hỗ trợ, như vậy còn nhiều một phần thu vào. Trong nhà nhật tử cũng tốt hơn điểm Ngươi yên tâm Ta không sợ mệt Ta nhất định cho ngươi hảo hảo làm Lý hà hoa tán thưởng mà vỗ vô, vô đại hà bả vai Thật là cái hảo hài tử Bất quá việc này còn muốn hỏi ngươi cha cùng ngươi nương mới được Tao tứ muội cũng vì đại hà hiểu chuyện cảm thấy vui mừng Ra tiếng nói muội tử Ta cùng hắn cha đồng ý hắn đi Hắn quá 2 năm cũng muốn đón, đón dâu Đích sắc không thể vẫn luôn ở nhà đi theo hắn cha làm việc nhà nông Bằng không đến lúc đó liền hài tử đều dưỡng không sống khiến cho hắn cùng ngươi mặt sau hỗ trợ đi, ngươi chỉ lo sai xử hắn chính là, nếu là liền điểm này sống đều làm không được, tương lai còn như thế nào nuôi sống người một nhà. Thấy Tào Tứ muội nói như vậy, Lý Hà Hoa cũng không hề do dự, đánh nhịp nói, kia chúng ta liền nói như vậy định rồi đi, chờ ta sạp khai trương khiến cho Đại Hà đi cho ta hỗ trợ, sau đó ngươi cùng Đại Nha Tiểu Tam Nhi trả lại cho ta bán điểm tâm. chương 29 Ngày hôm sau bán xong điểm tâm sau, Lý Hà Hoa trực tiếp dọn đi thuê trụ tiểu viện. Trước khi đi nàng cùng Tào tứ mội nói hạng, chuẩn bị ngày mai nghỉ một ngày không làm buôn bán, chính là vì đằng ra một ngày thời gian tới ăn trí. Trong tiểu viện gia cụ đầy đủ hết, chỉ cần đơn giản quét tước một chút là có thể trụ, bất quá một ít hàng ngày đồ dùng còn phải chính mình mua. Lý Hà Hoa ở trong lòng liệt cái danh sách, quét tước xong sau tướng môn khóa lại đi cửa hàng mua yêu cầu đồ vật Trong nhà vừa lúc cũng yêu cầu nổi chén gáo buồn chờ đồ dùng, Lý Hà Hoa dứt khoát hợp với làm buôn bán nổi chén gáo buồn cùng nhau mua. mua mười cái chén nhỏ dùng để gia dụng, sau đó mua 50 cái tô bự chuyên môn dùng để làm buồn bán dùng. Tiếp theo chính là chiếc đũa cái muỗng gia vị chờ phòng bếp đồ dùng. Vừa lúc nhà này cửa hàng đồng thời bán thùng gỗ buồn gỗ trở vật, nàng dứt khoát lại cùng nhau mua ba cái thùng gỗ ba cái tiểu buồn cùng hai cái đại buồn. Mua như vậy một đống lớn đồ vật, mừng dỡ lao bản chủ động cho nàng lưu đãi, Hơn nữa nguyện ý giao hàng tận nhà. Cái này làm cho Lý Hà Hoa nhẹ nhàng thở ra, bằng không nàng cũng không biết như thế nào vận về nhà. Mua xong lúc sau. Lý Hà Hoa tìm ra thợ rèn cửa hàng mua hai khẩu nồi to cùng hai non nồi cộng thêm nấu cơm dùng chảo có cán nồi sạt trở, này đó đều là làm buôn bán phải dùng đến. Cuối cùng muốn mua chính là bếp lò, thời đại này nhưng không có bếp điện từ bếp gas mấy thứ này, muốn ở bên ngoài làm buôn bán nói, có thể chính mình xây cái bếp nóng lửa. Rất nhiều làm buôn bán đều là như thế này làm, bất quá này không thích hợp nàng, bởi vì đầu hẻm bên kia vốn dĩ địa phương liền không lớn, xây cái bếp nói dễ dàng chắn sự. Phòng trưng mặt khác ngõ nhỏ hộ gia đình sẽ có ý kiến, cho nên nàng tính toán mua cái bếp lò chuyên môn dùng để nhóm lửa, còn phương tiện di động. Phía trước vì làm buôn bán tính toán, nàng cố ý đi bán bếp lò địa phương xem qua, phát hiện có một loại khá lớn bếp lò, bên trong có thể thiêu than, cũng có thể phóng tủi lửa thiêu, hỏa lực tuy rằng so ra kém thô bếp, nhưng là cùng hiện đại bếp gas hỏa vẫn là không sai biệt lắm. Mặt trên giá cái nồi nấu cơm tiêu đồ ăn hoàn toàn không thành vấn đề, duy nhất không tốt địa phương liền ở chỗ loại này bếp lò thực quý. Cho nên rất ít có làm buồn bán người nguyện ý dùng. Lý Hà Hoa đi bán bếp lò địa phương, chọn bên trong lớn nhất cái loại này bếp lò, hoa 300 văn tiền, tuy rằng có điểm tiểu tâm đau, bất quá vì phương tiện vẫn là đăng giá. Ngày đầu tiên dùng để mua đồ vật, ngày hôm sau, Lý Hà Hoa sáng sớm liền bỏ lên, đem ngày hôm qua mua đồ vật nhất nhất chỉnh Lý đến thích hợp địa phương, vẫn luôn vội đến giữa trưa mới xem như vội xong, lúc này, cái này tiểu viện mới tính chính thức trở thành nàng cái thứ nhất ra. Lý Hà Hoa mệt đến quá sức, ngồi ở ghế trên nghỉ xả hơi, trên người quần áo bởi vì bận rộn biến nước rầm rề, dính lộc cọc dán ở trên người thực không thoải mái, nàng dứt khoát đi trong phòng bếp thiêu tràn đầy một nồi to nước ấm, đảo tiến chuyên môn mua tới tắm rửa đại trong buồn, chuẩn bị hảo hảo mà tắm rửa một cái. Phía trước ở nhờ ở Hà Gia, nàng đều ngượng ngùng mỗi ngày tắm rửa, bởi vì nông ra người trừ phi mùa hè, bằng không căn bản sẽ không tiêu phí thời gian cùng tuổi lửa đi nấu nước dùng để mỗi ngày tắm rửa. Đại đa số thời điểm đều là tẩy rửa mặt tẩy rửa chân liền ngủ, này đối với Lý Hà Hoa cái này thói quen mỗi ngày tắm rửa phao tắm người tới nói có thể nói là một đại tra tấn, may mà hiện tại nàng có chính mình nơi, có thể tưởng tắm rửa liền tắm rửa, lãng phí tuổi lửa nàng vẫn là có thể gánh nặng. Khởi. Tắm rửa xong lúc sau, Lý Hà Hoa lấy ra sạch sẽ quần áo mặc vào, lại phát hiện trên người quần áo không biết khi nào trở nên so trước đoạn nhật tử còn lỏng lẻo, thập phần không hợp thân. Nàng giống như lại gầy Lý Hà Hoa đem mới vừa mặc vào quần áo lại cởi ra, túi đầu cẩn thận quan sát hiện tại thân thể, này vừa thấy đến không được, phát hiện eo so vừa tới thời điểm gầy một vòng lớn, trên bụng phao bơi không có như vậy rắn chắc, thật thật là co lại. Còn có chân cũng so với phía trước gầy rất nhiều, nhìn ra chân vây rút nhỏ ít nhất có 5-6 cm. Tuy rằng nàng hiện tại thân mình vẫn là rất béo, nhưng là tương đối phía trước đã là gầy quá nhiều, vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm nàng nhìn ra cái này thân mình có cái 167 chục cân. Hiện tại nói, nàng đánh giá không sai biệt lắm chỉ có 145 chục cân, gây phỏng chừng có 2-30 cân. Lý Hà Hoa khỏe miệng không tự chủ được mà lên lên, cảm thấy toàn bộ thế giới đều tốt đẹp đi lên. Nếu về sau có thể vẫn luôn chiếu cái này tốc độ gây đi xuống, như vậy nàng thực mau là có thể gây đến lý tưởng thể trọng, một lần nữa biến thành cái ung tùn nữ tử sắp tới A. Lý Hà Hoa hận không thể nhảy lên nhảy ba vòng tới biểu đạt chính mình hưng phấn chi tình. Bất quá suy xét đến chính mình hiện tại thể trọng nhảy lên vẫn là có rất lớn động tĩnh, đành phải liều mạng nhìn xuống, một người ở kêu cười ngây ngô nửa ngày mới khôi phục bình thường. Bất quá nàng hiện tại quần áo đều không thích hợp, mặc ở trên người tất cả đều lòng lẻo, nhìn qua lôi thôi lết thiết, như vậy không thể được. Nếu là ở nhà đợi không ra khỏi cửa liên tính, nhưng nàng hiện tại là muốn mỗi ngày ra cửa làm buôn bán, này ngoại tại hình tượng rất quan trọng à, tuy rằng không nói thật đẹp, nhưng quần áo sạch sẽ khéo léo là cơ bản nhất. Nếu là nàng mỗi ngày ăn mặc lôi thôi lết thiết đi ra ngoài làm buôn bán, phòng trừng các khách nhân đều không nghĩ tới ăn. Lý Hà Hoa quyết định đi trước tiệm vải làm hai kiện hợp thể quần áo, tuy rằng về sau nàng còn sẽ tiếp tục gầy đi xuống, hiện tại mới làm quần áo về sau vẫn là không thể xuyên, nhưng là vì làm buôn bán hình tượng, chút tiền ấy cũng không thể tỉnh. Nghĩ, Lý Hà Hoa lấy thượng tiền đi tiệm vải. Hiện tại tiệm vải đại đa số là bán bố, phụ nhân nhóm nhiều là mua bố chính mình về nhà làm quần áo, như vậy sẽ có lời rất nhiều. Bất quá nàng nơi nào sẽ tài bố làm easy à, vẫn là trực tiếp ở tiệm vải thỉnh người làm đi. Lý Hà Hoa vào một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm tiệm vải, ở trong tiệm nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định mua vải thô. Tuy rằng vải thô mặc vào tới không có tế vải bông ăn mặc thoải mái, nhưng là thắng ở tiện nghi, hơn nữa về sau không mặc cũng sẽ không đau lòng. Nàng phải chờ tới gầy đến lý tưởng thể trọng về sau lại làm tốt điểm quần áo, hiện tại liền trước tạm chấp nhận một chút đi. Trường quay, này bố bán thế nào? Lý Hà Hoa chỉ vào trong tầm tay một con màu xanh đen vải thô hỏi. Trường quay nhìn xem Lý Hà Hoa ăn mặc, chỉ vài loại bất đồng nhan sắc vải thô đối nàng nói, này vài loại bố đều là năm văn tiền một thước. Kia lão bản, nhà ngươi có thể trực tiếp làm quần áo sao? Có thể là có thể, bất quá muốn lấy tiền, thông thường là một thước bố nhiều thu tam văn tiền. Lý Hà Hoa gật đầu, quyết định liền tại đây ra làm. Lại chọn cái màu hồng cánh sen vải dệt ra tới, sau đó đối lao bản nói, Lão bản, ta muốn này hai loại nhan sắc bố phiền toái các ngươi bên này giúp ta làm hai bộ xiêm ý ỉa không biết ta này dáng người muốn nhiều ít bố thích hợp lão bản nghe vậy tinh tế đánh giá hạ lý hà hoa dáng người sau một lúc lâu so cái bàn tay ra tới vị này phu nhân ngươi này dáng người tương đối phí vải dệt người bình thường ba bốn thước là được bất quá ngươi làm một bộ quần áo đến muốn năm thước bố mới được lý hà hoa bị nói có điểm xấu hổ ám đạo này lão bản nói chuyện cũng thật không nguyện chuyển nếu là đụng tới cái lòng dạ hẹp hòi Phòng trừng sẽ tức giận đến quay đầu liền đi thôi, bất quá nàng cũng không sinh khí, dù sao nàng hiện tại đích sắc rất béo. Kêu lão bản, này hai loại bố mỗi dạng cho ta tải năm thước ra tới, sau đó liền dựa theo bình thường phụ nhân quần áo cho ta làm hai bộ xuất hiện đi. Đại khái khi nào có thể làm tốt? Lão bản một bên lấy thước đo lượng vải vóc chiều dài một bên trả lời, hai ngày thời gian là được, hai ngày sau tới bắt, bất quá muốn trước giao một nửa tiền đặc cọc. Phần 30. Lý Hà Hoa đang định bỏ tiền. Đôi mắt lại quét tới rồi quẩy thượng một con màu thiên thanh tế vải đông, đột nhiên liền nhớ tới tiểu gia hỏa. Nay thất bố khẳng định thực thích hợp tiểu hài tử xuyên, nhất định rất đẹp. Tiểu gia hỏa trên người quần áo cũng là lòng lẻo, hẳn là trương lâm thị làm, người già làm quần áo đều nghĩ làm hài tử mặc tốt mấy năm, cho nên quần áo đều làm rất lớn. Tiểu hài tử mặc vào tới không có bất luận cái gì đẹp đang nói, hơn nữa trương lâm thị cũng không bỏ được cấp tiểu gia hỏa mua tế vải đông làm siêm y đi Cho nên tiểu gia hỏa trên người quần áo đều là vải thô tài trước, tiểu hai tử làn da nộn, ăn mặc như vậy quần áo khẳng định không thoải mái. Lý Hà Hoa duỗi tay đem này thất bố bắt được trước mắt, "Lão bản, này bố bán thế nào?" Lão bản cười nói, "Đây chính là tốt nhất tế vải đồng, mặc vào tới thực thoải mái, bất quá giá cũng tương đối quý, 10 văn tiền một thước." "10 văn tiền một thước, ước chừng so vải thô quý gấp đôi, thật là không tiện nghi, bất quá mua cấp tiểu gia hỏa xuyên nàng vẫn là bỏ được." Vì thế nói, "Lão bản ta tưởng cho ta ra hải tử dùng này bố làm thân siêm y đi hai tử đại khái chỉ tới ta đuổi nơi này nói so hạ chính mình đuổi vị trí hai tử gây không sai biệt lắm chỉ có 30 cân như vậy phiền thoái ngươi cấp tính hạ yêu cầu vải dệt lão bản hàng năm bán vải dệt đối vải dệt nhiều ít tính ra thật sự chuẩn nghe vậy chỉ là suy nghĩ một lát phải trả lời nói nhà ngươi đứa nhỏ này thiên gầy vải dệt muốn không nhiều lắm nhị thước là được kích cỡ nói lý hà hoa không ý kiến bất quá nàng không biết hiện tại tiểu hài tử quần áo lưu hành cái dạng gì kiểu dáng nhưng nàng hy vọng cấp tiểu gia hỏa làm thành xinh đẹp nhất bộ dáng đành phải do hỏi lão bản nhà ta hài tử là nam hài có cái dạng nào quần áo bộ dáng tương đối đẹp lão bản nghe vậy nói câu chờ một lát sau lập tức đi mặt sau làm quần áo cách gian chỉ chốc lát sau ra tới chuẩn bị ở sau cầm một kiện tiểu hài tử trang phục nàng đưa cho lý hà hoa xem đây là nhà ta gần nhất tân cấp một vị khách nhân làm tiểu hài tử quần áo khách nhân quá hai ngày qua lấy Này bộ quần áo tương đối đẹp, ngươi xem chiếu cái này làm được chưa?" Lý Hà Hoa cầm quần áo lấy lại đây nhìn nhìn, phát hiện là trên dưới hai kiện bộ, mặt trên là cái tiểu bộ sam, mang theo hai cái yếm, sau đó xứng cái đai lưng, phía dưới là cái quần nhỏ. "Không, có hiện tại quần như vậy rộng thùng thình, không thuộc về cái loại này lỏng lẻo tiểu dáng, mặc vào tới hẳn là rất có tinh thần, hơn nữa không mất tiểu hài tử đang yêu." Lý Hà Hoa đối này bộ quần áo hình thức tương đối vừa lòng, gật đầu nói, "Vậy cho ta chiếu cái này bộ dáng làm đi." Bất quá có thể hay không trước giúp ta đem này bộ tiểu hài tử quần áo làm ra tới. Ta ngày mai liền tưởng bắt được được chưa? Ngày mai thừa dịp còn không bận quá, nàng muốn đi xem tiểu gia hỏa, thuận tiện cầm quần áo cho hắn, bằng không nàng nếu là khai khởi ăn vật quán, phòng trừng trong thời gian ngắn không có biện pháp đi xem tiểu gia hỏa. lão bản gật đầu đáp ứng, có thể, ta làm kim chỉ nương tử trước làm này bộ tiểu hài tử quần áo, ngươi ngày mai giữa trưa là có thể lại đây lấy. Nói định sau. Lý Hà Hoa móc ra tiền thanh toán một nửa tiền đặt cọc, lão bản cấp khai cái sợi, rửa vào sợi tới bắt quần áo. Sáng sớm hôm sau, Lý Hà Hoa vừa mới rửa mặt ăn ngon xong cơm sáng, tiểu viện môn đã bị gõ vang lên, đúng là Tào Tứ Muội. "Đại tỷ ngươi đã đến rồi a." Lý Hà Hoa đem Tào Tứ Muội nên tiến vào. "Ta không có tới một đi, cũng không thể chậm trễ bán điểm tâm." "Không đâu, hiện tại còn sớm, đại đa số người còn chưa tới chợ thượng đâu, không nổi." Lý Hà Hoa cấp Tào Tứ Muội đổ chén nước. Đại tỷ ngươi ăn qua cơm sáng sao? Tàu tứ mội xua xua tay, ta ăn qua, ngươi không bội sống, chúng ta hiện tại liền đi bán điểm tâm đi. Trong chốc lát chợ thượng nên náo nhiệt. Thấy Tào tứ mội không muốn nghỉ một lát, Lý Hà Hoa cũng không hề khuyên, đem làm tốt điểm tâm lấy ra tới đưa cho tàu tứ mội hai rổ, sau đó cùng xuất phát đi chợ thượng bán. Hai rổ điểm tâm toàn bộ bán xong lúc sau, Lý Hà Hoa nhớ thương đợi lát nữa muốn đi xem tiểu gia hỏa, vì thế bước chân vừa chuyển, hướng bán thịt địa phương đi đến. phía trước không có điều kiện cấp tiểu gia hỏa làm đều là chút điểm tâm điểm tâm mấy thứ này tuy rằng ăn ngon nhưng là không có gì dinh dưỡng đối bổ thân mình không tác dụng chân chính có dinh dưỡng đồ ăn phẩm nàng cũng chưa vì tiểu gia hỏa đã làm hiện tại nàng tiền có cũng có trụ địa phương hoàn toàn có thể ở bán xong điểm tâm sau về nhà cấp tiểu gia hỏa làm điểm ăn ngon sau đó bắt được thượng thủy thôn cho hà ăn. tương bãi lý hà hoa quyết định cấp tiểu gia hỏa nấu cái có dinh dưỡng canh nghĩ nghĩ quyết định làm củ mai cẩu kỷ xương xương canh Củ mài cẩu kỷ xương sườn canh có thanh hư nhiệt, cố dạ dày, kiện tỳ vị công hiệu, đặc biệt thích hợp lão nhân cùng tiểu hải tử. Tiểu gia hỏa dạ dày rất kém cỏi, uống cái này thực thích hợp. Lý Hà Hoa đến thịt heo thị tức mua một cân xương sườn, lại đi chợ thượng mua điểm củ mài cùng cầu kỷ, sau đó xách theo đồ vật chuyển đi ngày hôm qua làm quần áo cửa hàng, đem tiểu gia hỏa kia bộ quần áo lấy trở về. Lần trước làm ơn tiền thợ một làm bàn ghế hẳn là cũng làm hảo, hôm nay liền có thể đi cầm. Lý Hà Hoa tính toán đợi lát nữa đi thượng thủy thôn xem qua tiểu gia hỏa, lúc sau liền trực tiếp đi liên hoa thôn thối tiền lẻ thợ mộc lấy đồ vật. Bất quá này liền yêu cầu cố cái kéo hóa. Lý Hà Hoa ẩn ẩn nhớ rõ nàng giống như ở trấn trên thấy quá có chuyên môn đánh xe người có thể thay người kéo hóa, giống như ở trấn phía tây giao lộ nơi đó có. Vì thế theo đường cái hướng phía tây đi, quả nhiên ở bên đường thấy mấy chiếc xe chờ ở ven đường, không biết là kéo người vẫn là kéo hóa. Lý Hà Hoa đang chuẩn bị từng cái đi hỏi một chút. liền thấy một chiếc thập phần đặc biệt xe lửa xe lửa thùng xe bên ngoài treo cái thẻ bài mặt trên viết kéo người kéo hóa này chiếc xe cùng nàng ở chấn trên nhìn thấy kéo người xe lửa thực bất đồng khác xe lửa đều là một đầu con lửa lôi kéo một cái ván chưa sân xe này chiếc xe lại có cái thùng xe cùng xe ngựa thùng xe dường như thoạt nhìn liền rất sạch sẽ thoải mái làm người nguyện ý lựa chọn ngồi này chiếc xe lý hà hoa lập tức quyết định liền tìm này chiếc xe vì thế tiến lên đi theo xe chủ nói chuyện với nhau Xe chủ là cái hơn 20 tuổi nam tử, lớn lên thực bình thường, bất qua ánh mắt lại rất kiên nghị. Lý Hà Hoa ra tiếng dò hỏi, xin hỏi ngươi này xe có thể kéo hóa sao? Xe chủ gật gật đầu, có thể, không biết ngươi là khi nào muốn kéo hóa đâu. Ta này xe đợi lát nữa muốn lôi kéo thôn người hồi thôn, sau đó mới có thể cho ngươi kéo hóa, ngươi xem thời gian thượng hành sao. Lý Hà Hoa cũng là muốn tới buổi chiều mới yêu cầu dùng xe đi kéo bàn ghế, cho nên gật đầu nói, có thể, ta buổi chiều mới phải dùng xe. Muốn tới liên hoa thôn đi kéo mấy chương cái bản cùng ghế dựa, không biết ngươi bên này có vấn đề sao? Xe chủ nói, đi hồ hoa sen không thành vấn đề, bất quá cụ thể là khi nào đâu. Đi đâu ra đi kéo? Lý Hà Hoa không sai biệt lắm buổi chiều 2 giờ đồng hồ như vậy đi lấy bàn ghế, bất quá cổ nhân không nói vài giờ chung, đều là nói canh giờ, vì thế nàng ở trong lòng đổi một chút canh giờ, lúc này mới trả lời hắn, buổi chiều giờ mùi chung như vậy đến liên hoa thôn tiền thợ một trong nhà đi kéo. Sau đó bắt đầu do hỏi giá, ta bên này có bốn cái bản cùng 16 đem ghế rửa muốn kéo, không biết ngươi đi một chuyến muốn thu bao nhiêu tiền. Xe chủ suy tư một lát, ngắn gọn mà trả lời, một chuyến 60 văn tiền, trước phó 10 văn tiền tiền đặt cọc, có thể nói liền ra xe. Cái này giá Lý Hà Hoa cảm thấy không tính quý, vì thế sảng khoái đánh nhịp, tiêu hành, vậy phiền thoái ngươi đi một chuyến. Nói móc ra 10 văn tiền cho hắn. Đúng lúc này, một người tuổi trẻ nữ tử thanh âm đi vào trước mặt, Đại Sơn. Đây là có người muốn kéo hoa sao? Xe chủ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía đi tới nữ tử, vừa mới còn bình tĩnh đôi mắt nháy mắt ôn nhu lên. Ân, vị này phu nhân làm ơn ta đi một chuyến liên hoa thôn kéo hóa đã nói tốt. Nữ tử gật gật đầu, đối với Lý Hà Hoa hơi hơi mỉm cười. Lý Hà Hoa chỉ cảm thấy trước mặt nữ nhân này có loại nói không nên lời ưu nhã khí chất, cho người ta cảm giác thập phần hảo, không khỏi cũng đối nàng hơi hơi mỉm cười, lúc này mới cáo tử rời đi. lý hà hoa mang theo mua tới đồ vật đi tìm tào tứ muội, nàng bên kia điểm tâm vừa mới bán xong đại tỷ ngươi muốn hay không cùng ta về nhà đi nghỉ một lát lại về nhà đi tào tứ muội vội vàng lắc đầu không được không được ta phải chạy nhanh về nhà đi bọn nhỏ cùng ngươi tỷ phu đang đợi ta ăn cơm đâu lý hà hoa ngẫm lại cũng là cũng không miễn cưỡng lấy quá tào tứ muội trong tay rổ liền cùng nàng từ biệt